Tứ Đại kim cương đi theo đao thứ hồi lâu, chi gian ăn ý độ tự nhiên không cần phải nói, Bốn người âm thầm tìm kiếm xuống tay cơ hội, chỉ cần chế phục đông tử ba người, trận này bom nguy cơ là có thể tạm thời an toàn vượt qua. Đông tử không phát hiện bọn họ chi gian động tác nhỏ, bất quá mặc dù phát hiện cũng chỉ sẽ khinh thường cười, hắn hiện tại thật là không có sợ hãi, không đơn giản là bom, mà là từ tới rồi này cuồng đao sẽ tổng bộ liền không biết ẩn nấp tới nơi nào long vũ. Đông tử nghiêng người đạn khói bụi vừa lúc đem tả phía sau lưu ra một cái không đường, tứ đại kim cương một trong số đó xem chuẩn thời cơ, thân hình như thoát cung chi mũi tên, bay nhanh hướng về phía đông tử mà đi. Đông tử nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà liền ở hắn mới vừa nghiêng người né tránh trong nháy mắt, binh một tiếng súng vang, ngay sau đó máu tươi liền văng khắp nơi mở ra, trong đó một ít vết máu đụng phải đông tử trên mặt. tứ đại kim cương chí nhất, ở cuồng đao sẽ toàn bộ bị người bạo đầu, nháy mắt chết thảm. nay cả kinh biến. Làm đao thứ đám người tức khắc trở tay không kịp, một kích không trúng, đối đông tử như vậy không sợ chết kẻ điên tới nói rất có khả năng trực tiếp kíp nổ bom, dư lại tam đại kim cương gắt gao nắm chặt nắm tay, lại là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đông tử ở trong lòng thầm kêu một tiếng hảo, lão đại này thương pháp quả thực liền phải người tiên, cùng thương thần tề duệ chỉ sợ cũng là chẳng phân biệt cao thấp. Các người đao thứ nhìn một cái huynh đệ ở trước mặt chết thảm, hắn không thể tưởng được đông tử ba người cột lấy thịt người bom tới còn mang đến một cái như thế thương pháp thần tích tay súng bắn tỉa. Làm lão đại, đao thứ giờ khắc này trong lòng lại là ẩn ẩn có một tia tuyệt vọng nảy sinh. Cho các người tay súng bắn tỉa xuất hiện đi đao thứ ngã ngồi ở ghế trên, tia thương pháp cùng chính xác, hắn không có cách nào không quen thuộc, tia bị nhắm chuẩn nguy cơ cảm, hắn chỉ có ở một người trên người cảm thụ quá. Là nàng, nhất định là nàng, tuyệt vọng, bi ai giấy rua, mâu thuẫn, trong lúc nhất thời vô số tư vị nảy lên trong lòng, lại là ngũ vị tạp trần. Đông tử không trả lời, tầm mắt gắt gao chăm chú vào đao thứ trên người, đao thứ tựa hổ có chút không thích hợp. Đao thứ không thích hợp, cùng đao sẽ đám người tự nhiên cũng phát hiện, chỉ là giờ khắc này nhưng không ai lại có cái gì động tác, bọn họ còn không muốn chết. Xoạch! Đại môn bị mở ra, một đạo mang theo đặc chế kính dâm, thân xuyên áo ngụy trang, trong tay cầm súng ngắm thân ảnh chậm rãi đi đến. Nữ! Cùng đao hội trưởng lão cùng tam đại kim cương trong mắt đều là một đạo kinh ngạc hiện lên, ngay sau đó nắm chặt nắm tay. Huyết hồng mắt nhìn về phía người tới, sống nương tựa lẫn nhau huynh đệ, liền ở vừa mới, bị toàn bộ nữ nhân một phát đạn bắn vỡ đầu, chết thảm ở trước mặt. Hận ý, sắc ý, không ngừng ở trong phòng này lan tràn, tràn ngập. Đông tử nhìn đến Long Vũ đi vào, lập tức liền đứng lên, hắn phía sau hai người bất động thanh sắc đi theo Long Vũ phía sau. Lão đại, ngươi như thế nào đông tử cao mày, tuy rằng Lão đại thực lực đủ cường, nhưng Lão đại thân phận cũng không thích hợp ở hắc đạo thượng lộ diện. Long Vũ bẩy xuống tay đem súng ngắm dao cho Đông Tử, ngồi ở Đông Tử mới vừa rồi đứng dậy ghế trên, gỡ xuống kính dâm, một đôi hơi hơi thượng chọn mắt nhìn kia mang theo bịt mắt nam nhân, thấp giọng nói, à, thật là đã lâu không thấy, nên sưng hô ngươi vì đạo thứ, vẫn là tiền lãng. Đông Tử sưng sốt, những người khác cũng sưng sốt, Tầm mắt từ Long Vũ trên người chuyển qua nàng đối diện Đao Thứ trên người, cái kia luôn là lạnh băng trung tản ra tử khí nam nhân, túi đầu, thân thể lại là ước chế không được run rẩy. Đao Thứ cúi đầu. Thân mình đang run rẩy, hắn nỗ lực khắc chế, lại như cũ đang không ngừng run dậy. Cửa phòng mở ra kia một khắc, hắn cũng không dám ngừng đầu, hắn sợ hãi nhìn đến người kia, cái kia trong trí nhớ làm hắn hàng đêm từ ấy náy, hối hận trung thức tình người. a, thật là đã lâu không thấy, nên xưng hâu ngươi vì đào thứ, vẫn là tiền lãng. Trong trí nhớ thanh âm, trước sau như một mang theo mấy phần nghiền ngấm, vài tia bí khí. Chỉ là, đã từng là chân chính vui đùa chi ngữ. Hiện giờ lại là thứ người tận xương lạnh băng cùng niệm ai. Tiền lãng, bao lâu không có người nhắc tới này hai chữ, lâu đến hắn đã sắp quên chính mình còn có tên, mà không phải kêu đau thứ. Tiền lãng, đủ rồi. Long Vũ rũ xuống mi mắt, đủ rồi. Long Vũ lặp lại hai lần đủ rồi, làm đau thứ gian nan ngẩn đầu lên, còn sót lại một con mắt trừ nhìn ngồi ở ghế trên thiếu nữ, tựa hồ trừ bỏ so chi hai năm trước thành thục chút, trưởng thành chút, mặt khác lại một mực chưa biến. Đối, không dậy nổi. Tối nghiễm mà gian nàn ba chữ từ đao thứ yết hổ chúng phát ra, này một câu thực xin lỗi, hắn đã muộn đã lâu, đã muộn suốt hai năm. Ngắn ngủn ba chữ, như là một chút đâm trúng long vũ mổ một cây thần kinh, nàng đống dưng đứng lên, dưới chân nhảy nháy mắt thử bản, một phen túm chặt đao thứ cổ áo, đem người hung hăng kéo xuống, huyết hồng mắt, người đặc sao nên cùng lúc ấy chết đi các huynh đệ nói xin lỗi. Tiền lãng, tiền lãng, suốt mười tám cái huynh đệ, suốt mười tám cái huynh đệ. Long vũ hận. Nàng như thế nào có thể không hận trước mắt người nam nhân này, cái này đã từng kề vai chiến đấu, đã từng cùng sinh nhập chết, lại ở một hồi nhiệm vụ chung hoàn toàn phản bội, hơn nữa nàng 20 cái huynh đệ ra nhiệm vụ, bởi vì hắn phản bội, trừ bỏ tiền lãng, cuối cùng chỉ có nàng một người còn sống, chỉ còn lại có nàng một người. Long vũ nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh, trước một ngày còn nước hảo hoàn thành nhiệm vụ sau hảo hảo uống một đốn, thậm chí còn có người nói phải về nhà nhìn một cái chính mình bảo bối nhi tử. Còn có người nhắc mãi nói chính mình tức phụ nhi mang thai. Chính là, cuối cùng, cuối cùng lại chỉ còn lại có nàng một người. Đó là một hồi nhiệm vụ, một hồi không có thất bại lại hoàn toàn thất bại nhiệm vụ. Tiêu diệt Việt Nam một cái buôn lẩu ma túy đội, nhiệm vụ thành công, các huynh đệ lại đều hy sinh. Đao thứ thân thể đang run rẩy 18 cái huynh đệ, hắn làm sao lại quên quá kêu 18 cái huynh đệ, hắn không dám nhìn thẳng Long vũ, lại bị nàng thủ săn cầm không thể không nhìn thẳng nàng mắt. Đao Thứ thấy được Long Vũ cô nén nước mắt ở, chính hắn lại làm sao không phải sớm bị nước mắt mơ hồ tầm mắt. Nam Nhi đổ máu không đổ lệ, nhưng mà mấy năm nay hắn đều không có ngủ tiếp quá một lần an ổn rác, đã từng hắn là một người quang vinh đặc chủng chiến sĩ, sau đó hắn là một người hại chết vinh đệ phản đồ, hiện tại hắn trở thành Đông Hải hùng bá một phương lão đại. Ai biết, cái này quanh thân thường xuyên phiếm tử khí nam nhân, là thật sự đã. Cùng chết vô gì đâu. Thực xin lỗi Đao Thứ nhắm mắt lại, Gian Năn nói, bọn họ trói lại lao bà của ta cùng nữ nhi, ta không nghĩ phản bội, ta không nghĩ. Ta không nghĩ hại chết các vinh đệ, ta không nghĩ. Đao thứ cùng cái hài tử giống nhau khóc lên, mấy năm nay hắn trong lòng lại làm sao không khổ, hắn phản bội các vinh đệ, lại như cũng không có cứu trở về lao bà cùng nữ nhi, các nàng đã chết, các vinh đệ đã chết, hắn thậm chí cũng tưởng đi theo cùng đi chết. 063 thần bí thiếu nữ, quần cuộn chi giới, Ngắn ngủn không đến mấy chục giây thời gian, lại làm toàn trường đều lâm vào yên tinh trầm mặc cảm rơi xuống đầy đất. Thứ 9 khúc công khoảng cách trung điểm không xa, cho nên toàn trường đều nghe được kia một tiếng ầm vang nổ mạnh, thấy được kia đầy trời ánh lửa. Nổ mạnh, lật xe, tử vong. Thứ 9 khúc con cơ hồ cách một ngày liền có lật xe tử vong sự kiện phát sinh, nhưng lúc này đây hiển nhiên có chút bất đồng. Bởi vì, lật xe chính là nước Mỹ xe Vương rổ Seth mi kéo, mà Joseph trên xe còn ngồi rõ ràng thân phận không bình thường hòa quốc vinh muội. Chỉ là, mấy thứ này mang cho mọi người chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc. Ngay sau đó liền biến thành điên cuồng tiêu to. Đệ, đệ nhất đến. Là chúng ta ám chi vương giả. Đệ nhị, đệ nhị là vũ điệu. Xoáy khí trôi đi. Phi dương thẳng truy đệ tam phản siêu, cường hãn. Hôm nay xe vương, chúng ta xe vương, làm chúng ta cao giọng hò hét nàng giành đi. Ám chi vương giả. Ám chi vương giả. Ám chi vương giả. Ám chi vương giả. Hoàn toàn xứng đáng vương giả, xe vương. Trận này kinh tâm động phách, khẩn trương kích thích đua xe. Lại quá 10 năm, lại quá 20 năm sợ là cũng không có người có thể siêu việt, không người có thể phục chế. Có người kích động hưng phấn điên cuồng gào thét, cũng có người cả người run rẩy thiếu chút nữa dọa nước tiểu, cầm di động gian nan bắt thông một cái dây số, lao bản, thiếu ra cùng tiểu thư bọn họ. Đua xe trên đường c, phiên xuống sân núi, phát sinh nổ mạnh, sinh tử không rõ. Còn có một cái dung mạo còn tính anh Tuấn Thanh Niên sắc mặt trắng bệnh sắc nói không ra lời, này Thanh Niên đúng là phú an tập đoàn thiếu gia, thầy nghiệp. Hạ Vũ phỉ hiện giờ vị hôn phu, mà trong đó có hai người trong ánh mắt lại là tràn ngập cung nhiệt. Thứ nhất là đã không biết đem máy chơi game ném tới nơi nào lâm thiếu nam. Thứ hai là một cái thiếu nữ, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, hưu nhàn quần jean, tóc thoải mái thanh tân chắc khởi, lộ ra một trường xinh đẹp mà yêu diễm khuôn mặt, thiếu nữ khỏe mắt thượng trọn, cảm khẽ nâng, trong xương cốt tản ra không ai bị nổi cao ngạo cùng quần quyến. Thiếu nữ lúc này nhìn kia chức như vương giả thêm bố địch vĩ long, xinh đẹp trong mắt toàn là cung nhiệt. Bọn họ sẽ không chết đi. Hạ Vũ Phỉ ngồi ở ghế phụ vị trí, sắc mặt có chút tái nhợt, run rẩy thanh em đối Long Vũ hỏi. Hẳn là sống không được tới. Long Vũ hơi hơi mị hạ mắt, ghé mắt nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ, tưởng nói cái gì lại cuối cùng là nhớp hạ miệng. Đã chết xứng đáng. Lâm Nạc Nhi thật sâu hít một hơi, nắm chặt tiểu nắm tay, bọn họ đang chết. Hôm nay nếu không phải Long Vũ ra tay, khả năng chết chính là Hạ Vũ Phỉ. Hoặc là Long Vũ đua xe kỹ thuật không có như thế cường hãn. Chết chính là bọn họ buồn cái. Đối phương muốn đến các nàng vào chỗ chết, các nàng lại như thế nào không thể trở tay giết đối phương? Lâm Nặc Nhi thế giới thực sạch sẽ, nhưng ở nàng không có rời đi cái kia gia tộc phía trước, nàng sở tiếp thu giáo dục lại ăn sâu bén dễ tồn tại nàng tiềm thức chung. Long Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Nặc Nhi, quay đầu lại đối nàng lộ ra một cái an tâm tươi cười, theo sau nhìn về phía Hàn Thiến. Hàn Thiến, ngươi đưa Vũ Phỉ cùng Nặc Nhi đi về trước. Hàn Thiến nhíu hàm mi. Ánh mắt chạm đến đến màu bạc xe thể thao Bạch Hiên Hạo ba người sau mới gật gật đầu. Hàng Thiến mở ra hạ Vũ Phỉ màu đỏ xe thể thao trước đưa hai người hồi trường học, mà Long Vũ dựa ngồi ở trên ghế điều khiển, khép hờ thượng mắt xoa giữa mày, hôm nay trực tiếp xử lý Tương Điền huynh mỗi hai người nhìn như là nàng quá mức xúc động, nhưng cũng đồng dạng là nàng một fan sau khi tự hỏi mới hạ quyết định. Long Vũ nheo lại mắt, ánh mắt thâm trầm, gọi điện thoại làm Bạch Hiên Hạo ba người về trước chung cư, theo sau mở ra xe thể thao ở mọi người cuồng hô trung biến mất không thấy. Long Vũ không có rời đi, mà là vòng quanh đường núi, chạy đến thứ 9 khúc con cách đó không xa, xuống xe, bay thẳng đến dưới chân núi đi đến. Lúc này siêu tầm cứu hộ đội đã tới rồi, Long Vũ đứng ở chỗ tối xa xa nhìn, rồi sẽ cùng tương điền áo tăng đương trường tử vong, tương điển xích nhân lại là ở cuối cùng thời điểm nhảy xe, còn có một hơi, bị đưa vào xe cứu thương đi trước phủ cận bệnh viện. Không đi giết hắn. Một đạo mang cười lại mang theo một tia kích động mà thiếu nữ thanh âm ở Long Vũ bên thai vang lên. Long Vũ quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái xa lạ nữ hài. 15-16 tuổi bộ dáng, chắc đơn giản đuôi ngựa biện, lộ ra một trường xinh đẹp yêu dị khuôn mặt, trong xương cốt lộ ra một tia cuồng quyến. Long Vũ trọn môi cười, ngươi cảm thấy hắn đáng chết. Hắn không chết, ngươi kế tiếp sẽ có phiền toái rất lớn. Nữ hài nhàn nhã nói xong, theo sau nheo lại mắt gửi, chỉ cần ngươi dạy ta đua xe, ta giúp ngươi thu phục tương điền ra, như thế nào? Không cần. Long Vũ cười nhạt lắc đầu cự tuyệt. Ta hy vọng có thể dạy ta đua xe." Nữ Hải nói lên đua xe thời điểm đấy mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng yêu thích, nàng hy vọng bái Long Vũ vi sư, hôm nay buổi tối trận này đua xe làm nàng vô pháp quên, nàng cũng hy vọng ở đua xe trên đường trở thành như Long Vũ như vậy vương giả. Long Vũ lắc lắc đầu, không có lại nhìn về phía dưới chân núi, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Nữ Hải nhìn Long Vũ bóng dáng, cắn cắn môi, trực tiếp cất bước đuổi kịp, nàng từ điển trước nay đều không có từ bỏ này hai chữ. Long vũ lái xe chạy ở trên đường tốc độ không mau cũng không chậm, mặt sau một chiếc màu trắng xe thể thao cũng trước sau đi theo nàng 5 mét trong vòng. Long vũ hơi có chút bất đắc dĩ, nữ hải kia chẳng lẽ còn tưởng đi theo nàng về nhà không thành. Nhưng mà, Long vũ này dọc theo đường đi không có chú ý tới chính là nàng tử ngọc đuôi giới trước sau đều ở tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, khi thì thâm, khi thì thiện, phản phất bên trong phong ấn một cái cái gì đồ vật muốn phá giới mà ra giống nhau. Long vũ đem xe chạy đến chung cư ngoại dừng lại. Mà bạch hiên hạo ba người liền đứng ở tầng lầu phía dưới, một bên hút thuốc, một bên có chút nôn nóng chờ long vũ. Đặt lình bạch hiên hạo nhìn đến long vũ, một chút liền phát tới, ôm long vũ trên dưới nhìn xem, đêm nay quá nguy hiểm, tiểu ra tiểu tâm can đều mau nhảy ra ngoài. ân. Lăng phong cùng chu tử ngôn lại đem lực chú ý đặt ở vừa mới dừng lại màu trắng xe thể thao thượng, nhìn đến từ phía trên đi xuống tới tiểu nữ hài, có chút kỳ quái, chu tử ngôn tiến lên một bước, tiểu vũ, đây là... Long Vũ quay đầu lại nhìn nữ hài kia, ta không thu đồ. Nữ hải lại là dùng kiên định bất di ánh mắt nhìn Long Vũ, ta muốn học đua xe. Cái này bạch hiên hạo ba người là đều biết được phát sinh cái gì, tức khắc cười như không cười nhìn Long Vũ, cái này nổi danh đi. Đô đệ đều đưa tới cửa. Long Vũ lắc đầu, không hề đi xem nữ hải, đối bạch hiên hạo ba người nói, chúng ta đi lên đi. Bạch hiên hạo ba người quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ hải, nữ hải lại liền một ánh mắt cũng chưa cấp này ba cái đại xoái ca. Từ nàng vừa xuống xe liền đưa bọn họ coi là không có gì. Như vậy một cái nữ hải, nhưng thật ra làm bạch hiên hạo ba người lau mắt mà nhìn. Trở lại chung cư, lăng phong sắc bén hỏi, trên đường không ném ra. Ném không ra. Long Vũ thu hồi khỏe miệng tươi cười, nàng mới vừa rồi là muốn đem nữ hải kia ném ra. Sự thật chứng minh nàng thật là đem nữ hải ném ra hai con phố, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đuổi theo. Long Vũ ẩn ẩn cảm thấy, cái này nữ hải có lẽ cũng không phải đô thị xa sẽ ra tộc con cháu mà là Quý một phong trong miệng cái kia lãnh đời xã hội chung con cháu. Như vậy một cái có chút nắm lấy không ra nữ hải, Long Vũ tạm thời không nghĩ lại cho chính mình tìm phiền toái. Cùng Đao sẽ tổng bộ, tương điển ra, tam một hồi, kế tiếp một đoạn thời gian Long Vũ rõ ràng minh bạch phiền toái sẽ không ngừng tới. Bất quá, Long Vũ khỏe miệng xả ra một cái tàn nhẫn mà tùy ý tươi cười, Cùng Đao sẽ là nảng tiến quân tỉnh Hắc đạo đệ nhất tầng đá, đến nỗi tương điển ra cùng tam một hồi, này hai cái thế lực nếu là đem móng đuốt đến hoa hạ tới liền đừng trách nàng xuống tay không khách khí. T, đôi chỉ thượng đột nhiên tới đau đớn làm Long Vũ thu hồi suy nghĩ. Lúc này thế nhưng ẩn ẩn cảm giác được một cái triệu hoán, đến từ chính đôi chỉ thượng kia một quả tử ngọc đôi giới triệu hoán. Hơn nữa là đang không ngừng chọc nàng ý thức. Ta về trước phòng nghỉ ngơi. Long Vũ không đợi chuột ba người hỏi lại cái gì, trực tiếp ném xuống một câu, đứng dậy liền trở về phòng ngủ. Mới vừa khoanh chân ngồi xuống, ý thức liền tiến vào tới rồi một cái sám xịt không gian nội, tầm mắt đột nhiên một trận mơ hồ. Ngay sau đó phản phất từ đám mây ngã xuống mà xuống, thân thể không trọng, hung hăng đi xuống ngã đi. Long vũ nhắm mắt, cắn chặt khớp hàm, loại này ngã xuống cảm giác gần rằng có 30 giây không đến thời gian, đương long vũ cảm giác được hai chân rơi xuống đất sau, mới mở bừng mắt trử. tầm mắt đảo qua, đồng tử phong đại. Mây mông vô bờ quần quận sao trời, nàng một mình đứng thẳng ở một viên nhỏ bé trên tinh cầu, nhìn này quần quận vũ trụ sao trời, mặc dù long vũ trong lòng xây dựng năng lực lại cường. Giờ khác này cũng không cấm trận mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên cảm giác được, nguyên Lai chính mình lại là như thế nhỏ bé, liền một cái hạt bụi đều không bằng. Long Vũ ẩn ẩn có cảm giác này cùng tử ngọc đôi giới có quan hệ, nhưng lại không thể khẳng định, mà lúc này nàng cũng không nghĩ suy nghĩ như vậy nhiều, tỉ mỉ đánh giá bốn phía mênh mông vô bờ cuộn cuộn. Thời gian trôi qua bao lâu, không biết. Long Vũ vẫn luôn đang xem, không ngừng nhìn chung quanh bốn phía, nàng nhìn đến qua du hành vũ trụ viên quay trụp trở về vũ trụ hình ảnh Nhưng kia căn bản vô pháp cùng trước mắt chân chính tiếp xúc đến quần cuộn sao trời so sánh. Dần dần, nàng tự hồ nhìn ra một ít manh mối, đôi lông mày nhẹ nhàng khơi màu, chậm rãi đem tầm mắt quay trùng quanh chính mình nơi vị trí thuận kim đồng hồ xoay một vòng tròn, phát giác không đúng, lại nghịch kim đồng hồ dạo qua một vòng. Hạo. Nàng đột nhiên phát hiện tay trái phương hướng nghịch kim đồng hồ mà xem, lại là một chữ, Hạo, quần quần Hạo. Long Vũ nheo lại mắt, lại lần nữa nghịch kim đồng hồ nhìn lại, dần dần mà Một chữ một chữ bị nàng nhìn ra tới. Hạo, chi, hàn, giới. Bốn chữ, lại tổ không thành một cái từ. Không đúng, nếu liền lên nói, nên là. Quần cuộn chi giới. Bốn chữ ở long vũ trong đầu vừa ra, phản phất nháy mắt đẩy ra mây đen thấy nhật nguyệt trong sáng lên, nàng ngưỡng mặt mà xem, bốn cái chữ to đúng là nộp xoa phương thức xuất hiện. Đương long vũ ở trong lòng yên lặng mà đem giao nhau đường công họa ra tới khi, quần cuộn sao trời trùng cũng đồng thời xuất hiện hai cái giao nhau đường cong. Đem hạo cùng hãn, chi cùng giới liên tiếp ở cùng nhau Long vũ mắt không chớp mắt, có chút không thể tưởng tượng Nhưng mà còn không đợi nàng đem này không thể tưởng tượng một màn tiêu hoa rớt Hai cái đường còn chi gian điểm giao nhau đột nhiên sáng lên Một đạo lóng lánh mà quang mang trói mắt bắn ra Long vũ điều kiện phóng ra nhắm lại mắt, đương nàng lại mở mắt ra khi Chỉ thấy kia nói quang mang bắn về phía một vị trí phảng phất là ở vì nàng chỉ dẫn phương hướng Mà kia cuộn cuộn sao trời lại đã là biến mất không thấy lại lần nữa trở thành xám xịt xương mù không gian. Bang bang, bang bang. Kỳ quái tim đập, bị têu gọi cảm giác. Long Vũ hiếp hiếp mắt, bên môi gợi lên một đạo nguy hiểm độ cung, hướng tới chùm tia sáng chỉ dẫn phương hướng đi đến. Nếu là có người tại đây, tất nhiên sẽ đối với Long Vũ bóng dáng kinh hô ra tiếng, câu cửa miệng một bước một dấu chân, mà Long Vũ lại là hiển nhiên một bước một tinh cầu, mỗi vượt một bước chính là số trăm triệu năm ánh sáng. Đương Long Vũ tới chùm tia sáng sở chỉ dẫn tinh cầu, Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh ám hắc, bên hai tiếng gió thê lương, quanh thân âm trầm lạnh lạnh, ngẫu nhiên vài tiếng bén nhọn như lệ quỷ âm rung ở bên tai vang lên, sau đó không ngừng quyết tán. Long Vũ tầm mắt đảo qua, tại đây lạnh lạnh địa phương, nàng không có sai quá quanh thân 3 mét nội bất luận cái gì nhất cử nhất động, thậm chí là một hô một hấp. Nàng không ngừng đi phía trước đi, cảm giác lực cũng đang không ngừng triệu bốn phía mở rộng, nàng đảo phải biết rằng, đến tụt cùng là cái gì đồ vật tại đây kêu gọi nàng. 30 bước 50 bước, 80 bước, đến thứ 99 bước thời điểm, đột nhiên một đạo nghẹn ngào mà lạnh băng thanh âm chuyển vào nàng trong hai, đình, Ngắn ngủn một chữ, lại bị thanh âm này nói gian nan mà tối nghĩa, phản phất thật lâu không nói lời gì giống nhau chúc chắc, rồi lại giống như hầm băng không hề bất luận cái gì tình cảm. Long Vũ dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ, ngữ khí lạnh lùng, ra tới, kéo kẹt kéo kẹt, một trận như là cốt cách hoạt động lên thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Long vũ nghe tiếng nhìn lại, như hổ sâu mắt đen ở chạm đến kia đứng lên thân ảnh khi, đồng tử co rụt lại, tức khắc đôi đầy kinh ngạc, khiếp sợ. 064 thiếu niên Long Á, ta đệ đệ. 064. Thân ảnh nho nhỏ, thật dài tóc đen, tinh xảo khuôn mặt, lỗ trống mắt đen, lạnh băng biểu tình. Long vũ không thể tưởng được, này thần bí nhẫn nội, thế nhưng sẽ có như thế một cái tiểu hải tử. Ra, thù. Thân ảnh nho nhỏ mặt vô biểu tình tới gần Long vũ. Tứ chi phảng phất bởi vì thật lâu không có động quá mà lược hiện cứng đờ. Nhìn Long Vũ phảng phất thấy được ánh dạng đông, lô chống ánh mắt có điểm điểm sát thái. Cứ việc chỉ là hai chữ, Long Vũ lại rõ ràng minh bạch hắn ý tứ. Dẫn hắn đi ra ngoài, hắn muốn báo thủ. Long Vũ không có động, nhìn Tiêu Tiểu Hải từ bước cứng đờ nện bước tới gần nàng, đứng ở nàng trước mặt một mét chỗ, lô chống đen nhánh ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm nàng. Lai lịch, báo cái gì thủ? Long Vũ nheo lại mắt, cái này ánh mắt lỗ chống Tiểu Nam Hải. Hắn vì cái gì sẽ tại đây nhẫn, lại vì cái gì sẽ đem nàng triệu hắn đến tận đây, lại muốn báo cái gì thủ. Tiểu hài tử tựa hồ sửng suốt một chút, sau đó hơi hơi nhăn lại tinh xảo mày, biểu tình có chút thống khổ. Sau một lúc lâu hắn mới nhìn về phía Long Vũ, ngươi, không biết. Ta không biết. Long Vũ nhìn tiểu hài tử, đều không phải là không có đồng tình tâm cùng yêu thích chi tâm, nhưng làm không rõ ràng lắm thời điểm nàng không có cách nào vẻ mặt ôn hòa. Ta, không biết. Tiểu hài tử cuối đầu, muốn báo thủ. Phải rời khỏi, hắn không cần ngốc tại nơi này, nhưng là hắn lại cái gì đều không nhớ rõ, nhớ không nổi chính mình là ai, nghĩ không ra tìm ai báo thủ. Trống giống, hắn thế giới, chính là như thế. Long Vũ nhìn tiểu hài tử, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, xem tiếng kia lỗi trong đáy mắt, nếu là làm ngươi nhìn đến ngươi địch nhân, có thể hay không nhớ tới. Khí! Tiểu hài tử lạnh như băng nhìn thẳng Long Vũ nói ra cái này tự. Long Vũ minh bạch, hắn nói chính là hơi thở, hắn có thể rõ ràng kẻ thù hơi thở. Hắn có thể vì chính mình bảo thủ Long vũ hít sâu một hơi Ta mang ngươi rời đi Tiểu hài tử tựa hồ sừng suốt Lỗ trống vô thần ánh mắt dần dần vượng nhiễm một mặt sát thái Tinh xảo tuyệt luôn khuôn mặt nhỏ cũng có một tia sức sống Không hề như người chết lỗ trống chết lặng Long vũ ruôi tay rắt lấy tiểu hài tử tay Nho nhỏ, lại rất trắng nõn Có nhớ hay không tên của mình Á tiểu hài tử trong trí nhớ có người là như thế kêu hắn Thực ôn nhu thanh âm Chỉ là người kia là ai Trong óc trống rỗng Á Long Vũ rũ xuống con ngươi hiện lên một đạo quan mang, khỏe miệng khơi mào một mặt bí vị ý cười, xoa xoa này tiểu quỳ đầu, về sau ngươi đã kêu Long Á, ta Long Vũ đệ đệ. Vô luận cái này tiểu ra hỏa là cái gì thân phận, muốn tìm cái gì người báo thủ, vì cái gì sẽ tại đây tử ngọc đuôi giới chung, nếu hiện giờ như thế gặp nhau, nàng vô pháp lại đem như thế một cái thoạt nhìn năm sáu tuổi tiểu hài tử lưu lại nơi này. Tiểu hài tử bình tĩnh nhìn Long Vũ, sau một lúc lâu mới nói, Hảo. Long Vũ vừa lòng cười, hung hăng xoa nhẹ một phen tiểu gia hòa đầu, đã sớm tưởng có cái đệ đệ hoặc là muội muội tới khi dễ. Long Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại nhất thời có chút sừng sốt. Nàng tới thời điểm kia quần cuộn sao trời cho nàng lực đánh vào cũng không phải là nói giỡn, nhưng vừa quay đầu lại lại phát hiện cái gì đều không có, một mảnh xám xịt, nơi nào còn có sao trời có thể thấy được. Tiểu Á, nơi này vẫn luôn như vậy sao? Long Vũ chỉ chỉ bốn phía xám xịt, đối tiểu gia hòa hỏi. Long Á điểm điểm đầu nhỏ, hôi. Tựa hồ là bởi vì tử ngọc đôi giới, hai người câu thông rất đơn giản, không cần làm quá nhiều thuyết minh. Long Vũ như mày, tương đương tiểu gia hỏa vẫn luôn ở chỗ này lại không có nhìn đến quá sao trời. Long Vũ khẳng định kia tuyệt đối không phải nàng ảo giác. Bất quá. Long Vũ nhìn trên tay liên lụy tiểu gia hỏa, mày chậm rãi giãn ra mở ra, tử ngọc đôi giới, này cái quần quần chi giới bí mật, còn cần nàng một chút đi và trần. Chuẩn bị sẵn sàng sao. Tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài. Long Vũ cười nhìn Long Á, cái này dù cho lỗi trông chết lặng lại tình xảo đáng yêu đệ đệ, hắn không ừ. hiểu, nàng tới giáo, hắn sẽ không, nàng tới giáo. Ân. Long Á nhìn chằm chằm vào Long Vũ, gật đầu. Long Vũ cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng im dùng ý niệm khống chế thân thể của mình. Mười giây sau, khoanh chân ngồi ở trên giường Long Vũ đông dưng mở sắc bén lại lười biếng ánh mắt, mới chớn mắt, liền thấy được bên người nằm Tiểu Nam Hải. Nhắm mắt, lặng lặng hô hấp. Long Á từ quần quận chi dưới ra tới sau, liền lâm vào ngủ say. Gõ gõ, gõ cửa thượng vang lên, Long Vũ sờ sờ cái mũi, Long Á đột nhiên xuất hiện, nàng còn phải đi theo kia mấy cái ra hỏa giải thích. Đặt Linh bạch hiên hạo go go môn, theo sau trực tiếp đẩy cửa mà vào, lúc ấy Long Vũ đi vào thời điểm liền cảm giác không thích hợp, này hơn một giờ, có thể không nóng này sao. Đặt bạch hiên hạo liếc mắt một cái liền thấy được trên giường trống rỗng xuất hiện tiểu nam hài, xinh đẹp mắt nhất thời liền trừng lớn, chỉ vào tiểu ra hỏa kia. Này, này. Lăng Phong cùng Chu Tử ngôn nghe chuột thanh âm không đúng, phá cửa mà vào sau, cũng xứng sờ ở tại chỗ. Hương, Long Vũ ngón trỏ đặt ở ngoài miệng làm cho bọn họ trước đừng lên tiếng, sau đó xuống giường, chỉ chỉ ngoài cửa. Bốn người ngồi ở trong phòng khách, hiển nhiên Bạch Hiên Hạo này ba vị là muốn đánh vỡ lầu Niêu hỏi đến đế, này Long Vũ đi vào phòng bất quá hơn một giờ, như thế nào liền toát ra cái hài tử? Long Vũ vuốt ve tử ngọc nhẫn, đem một bộ phận nhỏ nói cho bọn họ Không có nói kia một mảnh quần quận sao trời, gần nói nàng ý thức tiến vào nhẫn, sau đó gặp phải cái này tiểu hài tử, đem hắn mang theo ra tới. Chu tử ngôn ba người chỉ cảm thấy đại náo có chút dừng lại, Long Vũ này xác định không phải tự cấp bọn họ đem khoa học viễn tưởng điện ảnh đâu. Huyền huyễn, Long Vũ tự nhiên minh bạch này ba người suy nghĩ, cười cười, hắn về sau kêu Long Á, là ta đệ đệ. thử ngôn, hộ khẩu sự tình giao cho ngươi. Tiểu Vũ, ngươi xác định này tiểu hài tử sẽ không đối với ngươi có hại. Tiếp thu năng lực khá nhanh lang phong, ngắn ngủi thất thần sau liền như mày, nếu là từ thần bí nhận ra tới, ngươi xác định có thể mang theo trên người. Định! Đột nhiên một cái lạnh băng chữ ở bốn người bên thai văng lên. Bạch yên Hạo cùng Chu Tử Ngôn hoảng Sợ, dương mắt vừa thấy, hẳn là ở trong phòng ngủ say tiểu nam hải thế nhưng liền đứng ở sofa cách đó không xa, mà kia cửa phòng, còn nhắm chặt. Bọn họ căn bản không có cảm giác được tiểu nam hải xuất hiện, hắn cái gì thời điểm ra môn? Cái gì thời điểm đứng ở nơi đó? Bạch Hiên Hạo sau lưng đột nhiên một trận mồ hôi lạnh, đặc biệt đang nhìn Tiểu Nam Hải lạnh băng, lỗ chống mà chết lặng ánh mắt khi Long Vũ cũng là cả kinh, nàng hiện giờ đã là nội kình chuyển hóa vì nội lực thực lực so chi đã từng rõ ràng là phiên bội tăng trưởng, dù cho như thế nàng cũng không có cảm giác đến Long Á đột nhiên xuất hiện, không, nàng Long Á đi lên trước, cầm Long Vũ tay, lỗ chống ánh mắt nhìn Bạch Hiên Hạo ba người, hắn sẽ không thương tổn nàng, hắn ở hứa hẹn, chỉ là Bạch Hiên Hạo ba người giờ khắc này. Lại thấy được tử vong, chân thật tử vong, ba người không thể không thu hồi cùng tiểu gia hỏa này đối diện ánh mắt, sau lưng mồ hôi lạnh tầm ướt quần áo. Tiểu quỷ, người tốt nhất nhớ kỹ chính mình nói. Lăng phong tiến lên một bước, đạm mạc ánh mắt nhìn thẳng tiểu gia hỏa. Á, Long Á. Hắn không phải tiểu quỷ, hắn kêu Long Á. Hảo hảo, nhiều người liền nhiều há mồm mà thôi, hộ khẩu ta tới làm. Bất quá tiểu vũ, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng thúc thúc thầm thầm nói. Chu tử nôn vấy vây tay. Tuy rằng có loại vô lực thất bại cảm, bất quá lại không ảnh hưởng hắn tin tưởng khởi cái này tiểu quỷ. Bất quá Long Gia cũng không phải là bình thường gia đình, như thế một cái lai lịch không rõ tiểu hải tử, phải bị tiếp thu nhưng không dễ dàng. Ta sẽ cùng bọn họ nói. Long Vũ nhưng thật ra không lo lắng cho mình người nhà, ra ra tuy rằng nghiêm túc lại là cái yêu thích hải tử lão nhân, đại bá cùng đại nương, còn có lao cha cùng lão mẹ, một cái so một cái vội, bất quá Long Gia đối hải tử nhưng thật ra đều thực chờ mong.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 Chu tử ngôn khôi phục ưu nhã quý công tử, tiến lên một bước đi đến Long Á trước mặt, vô vô đầu của hắn, Long Á, ta là chu tử ngôn, tỷ tỷ ngươi bằng Hữu về sau kêu ta tử ngôn ca ca. Long Á lại là chợt lóe thân nẻ tranh chu tử ngôn mong bước, xem đều không có liếc hắn một cái, chỉ là túm Long Vũ tay. Tiểu quỷ, nay cũng quá không cho mặt mũi a Bạch Hiên Hạo chỉ là nheo lại xinh đẹp mắt thật sâu nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa, hắn có loại dự cảm, cái này vật nhỏ có lẽ sẽ cho bọn họ sinh hoạt mang đến rất nhiều không tưởng được. Như thế chậm, đều đi ngủ đi, ngày mai cuối tuần, cùng ta cùng đi cấp tiểu gia hỏa này mua đồ dùng sinh hoạt. Long vũ túi đầu nhìn Long Á trên người quần áo, dường ra phức tạp phương Tây cung đình thức màu đen quần áo, theo nàng xem không hiểu tơ vàng đồ án. Nói không hiểu kỳ vật nhỏ này thân phận, khẳng định là giả. Long vũ túi đầu, ở tiểu gia hỏa trên chán hôn một cái, mặc kệ ngươi là ai, đến từ nơi nào, tìm ai báo thủ. Hiện tại khởi ngươi chính là Long Á, ta Long Vũ đệ đệ. Tỷ Long A gắt gao nắm Long Vũ tay, têu tỉ tỉ hai chữ. Thật ngoan. Long Vũ cười mị mắt, hiện nhiên này tỉ tỉ hai chữ đối nàng tới nói thực hưởng thụ. Nơi nào ngoan. Là bất thường mới đúng. Bạch Hiên Hạo túi đầu thấp giọng nói một câu, chỉ là giọng nói vừa mới lạc, lạnh băng vô cùng tầm mắt liền dừng ở hắn trên người. Bạch Hiên Hạo đánh cái dùng mình, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình thế nhưng bị một cái tiểu gia hỏa cấp dọa đến. Ngày mai rồi nói sau. Long Vũ thở dài, xua xua tay.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 Cơ hội hoàn toàn điên đảo nàng thế giới quan. Vốt ve đôi chỉ thượng nhẫn, ngồi ở bên cửa sổ Long Vũ ghé mắt nhìn về phía ở trên giường lại lần nữa lâm vào ngủ say trung tiểu ra hỏa, thật sâu hít một hơi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, về sau muốn như thế nào về sau lại nói. 06 năm tàn nhẫn Long Á, tổ chức hoạt động. Mên mông hoa hạ, tối nay, chú định là một cái không miên đêm. Long Vũ không biết chính là đương nàng tiến vào quần quận chi giới, đương quần cuộn chi giới bên trong sao trời sắp nhập, đương quang mang chỉ dẫn khi. Bóng đêm không trung sở đột nhiên xuất hiện dị tượng. Nhưng mà đô thị xã sẽ chỉ biết cảm thấy có chút thần kỳ. Nào đó địa phương lại đã là không hề bình tĩnh. xa xôi phương đông, một vị song tấn hoa dâm lão giả đông dưng mở bừng mắt chử, nhìn mỗi một phương hướng, vận đục mắt phát ra ra một đạo khiếp người quan mang, quẩn cuộn chi lực, tái hiện. Thiên chi nam, hải chi nai, nhiều ít chưa bao giờ vào đời lão giả giờ khắc này mở hai mắt, nhìn ngày đó không trung dị sắc, hạ đặt từng đạo mệnh lệnh, truyền lệnh đi xuống toàn lực tìm kiếm dẫn phát thiên địa dị tượng người. Mộ dung thế ra, một cái dù cho ở đô thị xa sẽ lại sâu không lường được buồn ra chung, một vị khí phách lão giả nghe thuộc hạ tới báo, trong ánh mắt nổi lên một tia lanh mang, còn có một ít không thể nại, xác định là kia nha đầu. Đúng vậy, gia chủ. Toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng trung nam tử ngữ khí kiên định trả lời. Phái ra mười ba vệ, toàn lực bảo hộ. lão giả nói xong, vẫy vây tay, làm nam tử đi xuống. Nam tử rời đi lão giả mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một trường cũ xưa ảnh chụp. Trung niên khi cuồng vọng tùy ý hắn, còn có một cái mỹ lệ tiểu thiếu nho nhỏ thiếu nữ. Huyền Nhi, ba ba sợ là muốn nuốt lời. Tiểu Nha đầu nàng tất xê, cần phải trước tiên giải trừ đến mộ dung thế gia. Đông Hải thị. Thiên tờ mở sáng, Long Vũ chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái, một đôi mắt gần trong gang tấc nhìn nàng, một thân buồn ngủ đột nhiên biến mất không thấy. Long Vũ nhìn cặp kia lỗi trống chết lặng hát đồng, khỏe miệng cong lên một cái tươi cười dời giường cho ngươi cùng hiểu kiệt mua quần áo đi tiểu gia hỏa tựa hồ không hiểu lắm long vũ nói cái gì ý tứ bất quá vẫn là thực thuận theo từ trên giường một lộc cục bò lên sau đó có chút tò mò nhìn xem bốn phía lúc này hắn mới giống một cái năm sáu tuổi tiểu hải tử long vũ tỷ tỷ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tiểu hải tử mềm mại thanh âm liền truyền tiến vào vũ tỷ tỷ dời giường lại hôm nay muốn đi mua quần áo nga ngoài cửa gõ cửa tự nhiên là ông hiểu kiệt đồng học hắn mấy ngày nay là cùng Long Vũ hôn chín, cả ngày liền ái quân lấy Long Vũ. Buổi sáng lên nghe nói hôm nay muốn đi mua quần áo, còn nghe nói có cái cùng hắn giống nhau đại tiểu Nam Hải, hắn liền sốt ruột không được trực tiếp tới gõ cửa. Long Vũ xuống giường, trực tiếp mở ra cửa phòng, có chút lười nhác đem trên tay nắm Long Á giao cho ngoài cửa Tam Nam một nữ cộng thêm một tiểu hải tử hiểu kiện. Buổi sáng còn không có rửa mà đi. Cung tiểu Á cùng nhau làm bạch thúc thúc cho các ngươi tắm rửa đi. Bạch Hiên Hạo một khuôn mặt khổ xuống dưới. Hắn còn không có phản ứng lại đây đâu, Long Á đã muốn chạy tới trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn, tắm rửa. Chuột đồng học dày đặc ưu tang, cái này mệnh lệnh ngữ khí là chuyện như thế nào, hắn vô pháp cự tuyệt đã bắt đầu mang theo tiểu tử này hướng một khắc gian phòng tắm đi là chuyện như thế nào. Vương Hiểu Kiệt đồng học nháy một đôi thanh trên mắt, cái này tiểu Nam Hải thật xinh đẹp, so thúc thúc cho hắn mua bút bê Tây Dương còn muốn tinh xảo, Hiểu Kiệt đồng học thật cao hứng, về sau hắn liền có tiểu đồng bọn sao. Vương hiểu kiệt nghĩ đến về sau có thể cùng như thế xinh đẹp tiểu đồng bọn cùng nhau đi học cùng nhau chơi, mắt đều hoàn thành trăng non nhi, bước nhanh đuổi kịp bạch hiên hạo cùng long á bước chân. Long vũ còn lại là ngáp một cái, đóng cửa, rửa mặt. Bạch hiên hạo thật vất vả hầu hạ xong này hai cái tiểu tổ tông rửa sạch sẽ, cấp long á mặc vào một bộ hiểu kiệt quần áo, chuột nhìn này hai cái đẹp mắt tiểu xoay ca, tức khắc khi tắm buồn bực đều vứt chi sau đầu. Như thế hai cái tinh xảo tiểu bà bối, ai có thể không thích đâu. Đặc biệt nhìn ông hiểu kiệt lôi kéo Long Á tay, mà Long Á rõ ràng như mày lại không có cự tuyệt biểu tình, Bạch Hiên hạo tâm tình nói không nên lời hảo. An qua cơm sáng, Long Vũ, Hàn Thiến, Chu Tử Nôn, Lang Phong cùng Bạch Hiên Hảo lái xe đến siêu thị bên trong tới một cái đại mua sắm, bất quá trong lúc Bạch Hiên hạo như như mày, đối Long Vũ nói, đặt lỉnh chúng ta ở Đông Hải mua căn biệt thự đi. Long Vũ lấy trẻ nhỏ đồ dùng tẩy rửa tay rừng một chút, sau đó gật gật đầu, chuyện này liền giao cho ngươi, tìm cái yên lặng điểm nhi. Hảo, không thành vấn đề. Bạch Hiên hảo mày dãn ra lên, khôi phục cười tủm tỉm cậu ấm biểu tình. Nhưng mà lúc này, ai đều không có chú ý tới Long Vũ biểu tình đổi đổi, đáy mắt một kia lánh quang hiện lên. Siêu thị mua xong đồ vật, Long Vũ lái xe, nàng nguyên bản là tưởng đem người đều đuổi tới một cái khác trên xe, lại không nghĩ rằng Long Á ngồi ở nàng bên người bất động. Long Vũ tưởng nói cái gì, Long Á lại đột nhiên quay đầu lại, lỗ trống ánh mắt nhìn nàng, sắt. Có người ở theo dõi, có sát khí. Đây là Long Á sở muốn biểu đạt ý tứ. Có sợ không? Long Vũ quay đầu lại nhìn Long Á, khoe miệng gợi lên một kìa bí vị ý cười. Không. Long Á lỗ trống đáy mắt hiện lên một mặt hung ác, vô luận đối phương là ai, hắn đều sẽ không làm người thương tổn Long Vũ, chính là chính hắn cũng không được. Hảo, ngồi xong. Long Vũ ha ha cười, đột nhiên một cái quay nhanh ra tốc, mang theo một trận bụi mù, biến mất ở trên đường phố. Bờ biển. Long Vũ đông dương dừng xe. Nhìn bên người mặt không đổi sắc Long Á, bí bí cười, xuống xe, đối thủ lần này hiển nhiên không đơn giản. Long Vũ mở cửa xe, dựa vào trên xe, nhàn nhạt nói, xuất hiện đi, theo như thế lâu, không phải sao. đủ nhạy bén. Một đạo thanh âm rơi xuống, theo sau một người tuổi trẻ nam tử thân ảnh chống rông xuất hiện ở Long Vũ cùng Long Á trước mặt. Tuổi trẻ nam tử cứ việc ăn mặc một thân hưu nhàn phục, lại lưu trữ một đầu đen nhánh như mực tóc dài tùy ý tán trên vai hạ, đôi mắt nghiêng nghiêng thượng trọng. Mang theo nói không rõ ái mội chi vị, tiểu cô nương, chọc phải không nên dây vào người, hôm nay liền theo ta đi một chuyến đi. Long Vũ cười nhạo một tiếng, trên người nàng luôn có một loại lưu manh cái loại này phỉ kinh nhi, chỉ chỉ cái mũi của mình, ta lớn lên giống ngấp bức. Tuổi trẻ nam tử nhưng thật ra cười, ngươi không giống, nhưng lựa chọn cùng ta đánh mỡ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình là ngấp bức. Long Vũ còn chưa nói chuyện, chung quanh đột nhiên một cổ tử vong âm trầm hơi thở thổi quét dựng lên chính là Long Vũ cũng đột nhiên đánh cái dùng mình kinh ngạc quay đầu lại nhìn kia tiểu tiểu hài đồng đấy mắt đột nhiên phím ra huyết quang hư chết Long Á hai chữ tử kẽ răng chung nhảy ra tới sau thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy cơ hồ trong chớp mắt một đạo huyết quang bắn tóe mà ra xé a huyết quang văng khắp nơi tuổi trẻ nam tử hét thảm một tiếng hắn toàn bộ cánh tay phải lại là sinh sôi bị đột nhiên nhảy ra ở hắn bên người Long Á cấp sinh sôi xé nát Người tuổi trẻ nam tử sợ hãi nhìn này gần năm sáu tuổi hai đồng, này không phải người, này tuyệt đối không phải người, nam tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chết! Như cũ là tối nghĩa giọng nói, như cũ là lỗi trong chết lặng biểu tình, Long Á lại đang nói xong lúc sau, ngón tay nháy mắt chế trụ nam tử cổ, đầu ngón tay mắt thấy liền phải hoàn toàn đi vào nam tử xương cốt, một đạo khinh phiêu phiêu thanh âm chuyển ra, tiểu á, dừng tay. Không, hán, chết! Long Á cố chấp không chịu buông tay. Người nam nhân này có sắc khí, hắn muốn hắn chết. Dừng tay. Long Vũ tiến lên một bước, trên mặt một mảnh nghiêm túc cùng nghiêm túc, Long Á thật sâu nhìn Long Vũ, theo sau bông lỏng tay ra. Long Vũ xem cũng không có xem kia cơ hồ hỏng mất tuổi trẻ nam tử, lấy ra khăn giấy đem Long Á trên tay vết máu lau cái sạch sẽ, theo sau mới quay đầu lại nhìn về phía kia nam tử, một phen méo nam tử tóc dài, méo lại mắt kính, không cho hắn giết người, chỉ là không nghĩ nhìn đến hắn trên tay nhiễm huyết. Ta cũng không hỏi ngươi sau lưng người. Trở về nói cho tương điền hùng quang, hoa quốc đều không phải là tam một hồi cùng tương điền ra thiên hạ, hoa hạ cũng còn không có bọn họ càn dỡ phân. Long Vũ lạnh lùng nói xong, dắt Long Á tay, về tới trong xe, theo sau phát động, đua xe, đuổi ở bạch hiên hạ bọn họ về đến nhà phía trước, về đến nhà. Long Vũ không biết chính là ở nàng vừa mới đánh xe rời đi, ba đạo thân xuyên áo đen thân ảnh liền xuất hiện ở tại chỗ, trong đó một người khinh phiêu phiêu một trường giết tuổi trẻ nam nhân, sau đó xử lý thi thể, vứt xác biển rộng. Mặt khác hai người gọi điện thoại, trong đó một người tựa hồ ở hướng thượng cấp hội báo cái gì, mặt khác một người lại tựa hồ tại thủ hạ công đạo cái gì. Này hết thảy, Long Vũ cũng không biết. Người trẻ tuổi ám sát chỉ là cuối tuần một cái tiểu nhạc đệm, thứ bảy chủ nhật Long Vũ 5 người buổi 2 tiểu hài tử hợp với chơi hai ngày. Cuối tuần buổi chiều Lăng Phong cùng Chu tử ngôn ngồi vãn ban phi cơ chạy về đế đô, duy nhất làm hai người có chút tiếp nối chính là không có cùng ra nhiệm vụ Chu tử Dương thấy thượng một mặt. Chủ nhật buổi chiều Long Vũ dò hỏi Long Á ý kiến, sau đó ở Long Á vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, lại bị ông Hiểu Kiệt khẩn quấn lấy dưới tình huống, quyết định đem Long Á cùng ông Hiểu Kiệt cùng đưa đến nhà trẻ. Chẳng qua Long Vũ xem như ở bọn họ thượng nhà trẻ trước ngàn vạn công đạo Long Á, không đến thời khắc nguy cơ không chuẩn ra tay, đối tiểu hài tử đúng mực hỏi hắn có thể nắm giữ trụ không thể thời điểm, Long Vũ còn rõ ràng từ cặp kia chết lặng lỗ trống mắt thấy được khinh bỉ. Cái này tiểu tử thúi. Ban đêm, Long Vũ nhìn hai cái ngủ chung tiểu thiên sứ khoẹt miệng bất đắc dĩ dơ lên. Mấy ngày nay nàng cảm thấy chính mình đều mau thành bà mẫu. Thứ hai, sáng sớm bạch hiên hảo lái xe đưa hai cái tiểu gia hỏa thượng nhà trẻ Long Vũ cùng Hàn Thiến lái xe đi trường học. Vừa đến trường học Long Vũ đã bị nhà mình phúc hắc chủ nhiệm lớp cấp gọi điện thoại kêu đi. Long Vũ đi đến văn phòng, gõ cửa mà nhập, nhìn Liễu Vân Lan khỏe miệng tươi cười, da đầu ẩn ẩn có chút tê dại. Liễu Lão sư. Liễu Vân Lan hơi hơi mỉm cười, gần nhất cảm giác như thế nào? Long Vũ gật gật đầu, còn hảo trong ban cũng không có ra cái gì vấn đề. ân, lại quá một tuần chính là 11 kỳ nghỉ, trong ban không ít đồng học đều không phải bản địa, tổ chức một hồi hoạt động như thế nào. Liêu Vân Lan ôn hòa cười, hắn chỉ là đưa ra một cái kiến nghị, sau đó hỏi một chút Long Vũ ý kiến. Chỉ là, lời này ở Long Vũ trong thai nghe tới nhưng chính là một cái mệnh lệnh, không có biện pháp, ai làm đối phương là chỉ đạo viên đâu. Bất quá Long Vũ chọn hạ mi, nghe nói các đại học kỳ nghỉ không giống nhau, huyên giáo lần này 11 mấy ngày kỳ nghỉ. Liêu Vân Lan cười nói, 7 ngày. Long Vũ châm trước một chút, nói, việc này ta sẽ cùng trong lớp đồng học thương lượng, sau đó đại khái đem thời gian định ở 3 ngày tả Hữu liền nghỉ cuối cùng 3 ngày đi, đến lúc đó cùng nhau hội trường học cũng hảo tổ chức. Liêu Vân Lan hơi hơi mỉm cười, giao cho ngươi an bài. 066 hổ đầu hải chết, mộ dung thế ra. Thứ hai chương trình học mới vừa kết thúc, Long Vũ đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Đặt linh hổ đầu hải đã chết. Bạch Hiên Hảo vững vàng thanh âm. Hắn vượt ngục đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đêm qua đột nhiên chết ở trại tạm giam, cảnh sát điều tra là tự sát, nhưng ta cảm thấy trong đó hẳn là có kỳ quạc. Còn có, lệ vân thiên cũng bị lệ ra lão nhân triệu hồi đi. Đã chết. Chờ hạ cùng ta đi một chuyến thị cục. Long vụ như mày, hổ đầu hải nên làm quan trọng nhất một sự kiện còn không có làm, đáng chết, hắn như thế nào có thể chết. Hảo. Bạch Hiên Hảo tựa hồ sửng sốt một chút, theo sau gật đầu đáp ứng. Long Vũ đối hàng Thiến ba người nói một tiếng liền trực tiếp lái xe rời đi trường học. Đến thị cục thời điểm, Bạch Hiên Hạo đã đứng ở cửa. Long Vũ xuống xe, đối Bạch Hiên Hạo hỏi: Thi thể đâu? Pháp Y địa chỗ, mới vừa phát hiện tử vong không bao lâu. Bạch Hiên Hạo một bên trả lời, một bên mang theo Long Vũ đi trước hồ đầu hải thi thể sở đỗ vị trí. Long Vũ trầm khuôn mặt đi đến Pháp Y địa chỗ, Lưu Thành vội vàng đem người đưa tới hồ đầu hải thi thể đỗ địa phương, nhìn nằm thẳng trên người cái vải bố trắng hồ đầu hải lạnh lùng meo lại mắt, bạch hiên hạo hít vào một hơi, đối lưu thành vây vây tay, rời đi nhà xác. long vũ sốc lên vải bồ trắng, nhìn không có hô hấp hổ đầu hải, ánh mắt lạnh băng vô cùng. hổ đầu hải, ngươi còn thiếu nàng một cái xin lỗi, còn thiếu nàng một câu ái, chỉ là, rốt cuộc đền bù không được. 4 long vũ thật sâu hít một hơi, nắm tay gắt gao nắm chặt, một tay đem vải bồ trắng một lần nữa đắp lên, bước nhanh đi ra nhà xác. đối lưu thành công đạo nói, hỏa tăng sau, tìm cái mộ địa, ẩn giấu đi. Này Lưu Thành trần chờ một chút, bởi vì hổ đầu hải chỉ là bước đầu xác định tự sát mà chết, cụ thể còn muốn thông qua giải phẫu mới có thể tra được. Không cần giải phẫu, nguyên nhân chết cũng không cần điều tra. Làm hắn đi thôi. Long Vũ đáy mắt ẩn ẩn có chút mệt mỏi, nói xong không hề để ý tới Lưu Thành, trực tiếp cùng Bạch Hiên Hạo rời đi cục cảnh sát. Lưu Thành sờ sờ cái mũi, đối Long Vũ nói, hắn tự nhiên là chỉ có thể làm theo. Long Vũ thật sâu hít một hơi, đối Bạch Hiên Hạo nói. Giúp ta đính một chương nhanh nhất về kinh đô vé máy bay, không cần nói cho những người khác. Đặt lịch ta bồi ngươi cùng đi đi. Bạch Hiên Hạo xinh đẹp trong mắt hiện lên một tia đau lòng, hắn tự nhiên biết Long Vũ về kinh đô phải làm cái gì. Long Vũ lắc lắc đầu, ta một người là đủ rồi, ngày mai liền trở về. Bạch Hiên Hạo chỉ có thể gật đầu đáp ứng, lấy ra di động bắt đầu đính vé máy bay. Vé máy bay là giữa trưa 12 giờ dưới, còn có một tiếng rơi thời gian, hai người tùy tiện ăn chút gì. Bạch Hiên Hảo liền giảng Long Vũ đưa lên phi cơ. Hai cái giờ sau, Long Vũ đến kinh đô sân bay, mang theo mũ lười chai cùng kính dâm, đánh cái xe, đi trước mục đích địa. Mộ chàng. Long Vũ ôm một bó hoa, bước nện bước đi đến một chỗ mộ trước, mộ bia thượng là một cái tươi cười trong sáng thanh tú thiếu nữ. Chân nộng. Long Vũ gỡ xuống kính dâm, chậm rãi ngồi sổm xuống thân mình, đem hoa dọn song, nhìn trên ảnh chụp thiếu nữ, tầm mắt dần dần mơ hồ. Tiêu nộng, hắn đã chết. Ta không có cách nào không truy cứu, không có cách nào mặc kệ hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta vốn định mang theo hắn đến ngươi mộ trước, đem hắn thiếu ngươi toàn bộ đều bổ trở về, chính là, không còn kịp rồi. Tiểu Ngộng, thực xin lỗi. Nay một tiếng thực xin lỗi, nàng đồng dạng đến muộn ba năm. Long Vũ không ngừng một lần suy nghĩ, nếu là lúc trước nàng không có giúp đỡ Trần Ngộng tỉ đệ, nếu là nàng không có thâm nhập bọn họ sinh hoạt, có phải hay không Trần Ngộng hiện tại cũng nên vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đại học mà không phải thân trung số thương lạnh băng nằm ở chỗ này hoàng hốt gian long vũ phảng phất nhìn đến kia thích gian mặc màu trắng váy dài thiếu nữ lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt khẽ mỉm cười thanh triệt đáy mắt đối long vũ chỉ có xin lỗi cùng ấm áp lộc cục, quân đủng dày nặng thanh âm truyền đến long vũ nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt tướt ác, đứng dậy quay đầu lại nhìn lại an mặc quân trang thiếu niên run nhẹ nhẹ môi thật sâu nhìn long vũ chân vũ chân ngọng đệ đệ bởi vì tỷ tỷ chết thảm mà vô pháp tiếp thu bỏ học tiến vào quân đội, hiện giờ đã trở thành kinh đô quân khu một người ưu tú đặc chiến đội viên. chỉ là này ba năm, hắn trước sau đều không thể đối mặt Long Vũ. mà giữa trưa thời điểm, hắn nhận được một chiếc điện thoại, là Bạch Hiên Hạo, đã từng vẫn luôn đem hắn coi là đệ đệ chuột caca. Ca. Bạch Hiên Hạo đem ba năm trước đây trải qua nói cho hắn, hắn vẫn luôn tưởng Long Vũ cùng Trần Mộng ở du ngoạn thời điểm, bị người bắt cóc, mà tỷ tỷ vì bảo hộ Long Vũ mà chết, cho nên hắn mới vẫn luôn vô pháp đối mặt. nhưng là giữa trưa thời điểm. Hắn lại đột nhiên biết được, chân chính hung thủ Hồ Đầu Hải, là hắn tỷ tỷ ái nhân. Hồ Đầu Hải tiếp xúc Trần Ngộng, chính là vì dẫn ra Long Vũ, đêm này giết chết, lại không nghĩ rằng cuối cùng thời điểm, Trần Ngộng cứu Long Vũ. Trần Ngộng không biết Hồ Đầu Hải âm mưu, lại là thật sự ái thảm nam nhân kia. Đương nàng ở cuối cùng thời khắc, biết Hồ Đầu Hải lợi dụng nàng bắt cóc Long Vũ, ý đồ đêm này diệt sắc khi, Trần Ngộng dù cho thống hận, lại ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, như cũ đối Long Vũ khẩn cầu, tha hắn. Tổng hội làm một người mù quáng, Tổng hội làm một người nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy. Trần Vũ không biết chính mình là như thế nào đi đến tỷ tỷ mộ địa, đối đã chết đi hổ đầu hải, hắn không có nhiều ít hận ý. Chỉ là đối mạc danh bị hắn hận 3 năm Long Vũ, lại chỉ có tràn đầy xin lỗi. Long Vũ nhìn rõ ràng thành thục rất nhiều thiếu niên, khỏe môi hơi hơi gợi lên, tiểu Vũ. Thực xin lỗi. Trần Vũ khàn khàn thanh âm, tiến lên một bước, đem Long Vũ ôm vào trong ngực, hung hăng mà, gắt Long Vũ nghe bên thay lại lần nữa truyền đến Trần Vũ xin lỗi, nhìn cái này đã từng chỉ tới nàng cầm hiện giờ cũng đã cao nàng không ngừng một đầu đêm thiếu niên, bên môi dạng khởi nhu hòa cười, tiểu tử thối, không nghĩ làm ngươi tỷ ta hô hấp à. Long Vũ nghe bên thay lại lần nữa truyền đến Trần Vũ xin lỗi, nhìn cái này đã từng chỉ tới nàng cầm hiện giờ cũng đã cao nàng không ngừng một đầu đêm thiếu niên, bên môi dạng khởi nhu hòa cười, tiểu tử thối, không nghĩ làm ngươi tỷ ta hô hấp à. Trần Vũ vội buông ra Long Vũ. Có chút vụng về lui ra phía sau hai bước, nhị tỷ ngươi, không trách ta sao, trách ngươi cái đầu, chết cân não tiểu hải tử. Long Vũ tiến lên một bước, một cái bạo lật hung hăng gõ đi lên, còn biết ta là ngươi nhị tỷ Trần Vũ nhìn mộ bia thượng tươi cười ôn nhu tỉ tỉ, nhìn hắn từ nhỏ liền đi theo nhị tỷ đột nhiên liền cười, cười cười rồi lại đã ưa nước mắt. Ba năm trước đây sự tình, Long Vũ không đề cập tới, Trần Vũ đem chi đặt ở đáy lòng, theo hổ đầu hải sự tình một lần bốc quá. Hôm nay sau, bọn họ vẫn là huynh đệ tỉ muội. Long Vũ cùng Trần Vũ hai người đồng thời nhìn mộ bia thượng thiếu nữ, hôm nay khởi, đều không được lại đối với đối phương có xin lỗi, đều không được. Buổi chiều Long Vũ thỉnh Tiểu Vũ ăn cơm chiều, liền đánh xe trở về sân bay, ngồi vãn ban phi cơ đến Đông Hải, rốt cuộc hiện tại Đông Hải thì nhìn như Thái Bình, lại cũng một chút cũng không yên ổn. Ban đêm 10 giờ, Đông Hải sân bay. Long Vũ vừa mới xuống phi cơ, đã bị hai cái ăn mặc H.I.I. Nam nhân ngăn cản. Đối phương có lệ đối Long Vũ không người nói, Long tiểu thư, nhà ta chủ nhân cho mời. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Long Vũ chọn Hà mi. Mộ dung gia chủ. Hắc ý Lì nhân trầm giọng trả lời. Mộ dung gia chủ, bốn chữ đến Long Vũ trong óc một chút nổ tung, nàng dù cho từ nhỏ không sao có tiếp xúc mộ dung thế ra, lại cũng là biết đó là nhà mình lão mẹ nó nhà mẹ đẻ. Này mộ dung gia chủ, đúng là nàng lão mẹ nó phụ thân, nàng ông ngoại. Long Vũ nhẹ nhàng nhíu hạ mày. Nàng không rõ đối phương ở đại buổi tối từ sân bay ngăn lại nàng, là muốn làm cái gì. Nghi hoặc về nghi hoặc, Long Vũ vẫn là đi theo hai vị này hắc y nhân đi lên một bên màu đen dài hơn xe hơi. Long Vũ mở cửa xe, liền nhìn đến xa hoa thùng xe nội ngồi một cái lười biếng thanh niên, nhàn nhạt nhướng mảy, lên xe. Thanh niên nhàn nhã uống rượu vang đỏ, lười nhắc đối Long Vũ hỏi, ngươi sẽ không sợ chúng ta là giả mạo mộ dung ra người. Mộ Dung thế ra cũng dám có người giả mạo. Long Vũ nhàn nhạt trở về một câu, liền nhắm mắt không nói. Nàng cũng không biết mộ dung thế gian này tôn Đại Phật 18 năm sau như thế nào nghĩ tới nàng, đơn giản không bằng nhắm mắt dưỡng thần, cũng hảo đến địa phương có cũng đủ tinh lực đi ứng phó. Thanh niên nhìn này lưu chữ lưu loát tóc ngăn thiếu nữ, khỏe miệng nghiền ngẫm gợi lên, vẫn luôn liền nghe nói cái này tiểu nha đầu, hôm nay vừa thấy đảo thật là lệnh người trước mắt sáng ngời. Bất quá! Thanh niên lắc lắc đầu, tiêu sái bên ngoài, nội tâm lưng đeo đổ vật quá nhiều. 20 phút sau, xe ở vùng ngoại thành một chỗ hẻo lánh biệt thự ngoại dừng lại, Long Vũ cùng thanh niên xuống xe, trực tiếp đi vào biệt thự chung. Trong phòng khách, một vị mặt mày lánh ngạnh lão giả chính mắt sáng như lúc nhìn từ cửa đi vào Long Vũ. Thanh niên vứt cho Long Vũ một cái thiện ý tươi cười, theo sau tiến lên nói, ra ra, tiểu biểu muội đưa tới. Ân, ngươi trước đi xuống đi. Lão giả gật gật đầu, theo sau đối thanh niên vầy vây tay. Thanh niên rời đi khi, tiến đến Long Vũ bên thai thấp thấp nói câu, tiểu biểu muội. Chờ mong tiếp theo gặp mặt Nga. Long Vũ nhíu như mày, khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua thanh niên, theo sau đem ánh mắt đặt ở lão giả trên người. lão giả ánh mắt tinh tế đánh giá một phen Long Vũ, mới nói, Long Vũ, ta là người ông ngoại. Long Vũ đứng ở tại chỗ, chọn Hà Mi, cho nên đâu. 18 năm chưa bao giờ gặp qua một mặt ông ngoại. Người hiện tại rất nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể hồi bổn ra trụ. Lao giả nhìn Long Vũ biểu tình, đáy lòng cười khổ Trên mặt lại như cũ là lãnh ngạnh biểu tình Cảm ơn, không cần Long Vũ đạm đạm cười, lắc đầu cự tuyệt Từ tiến vào Amazon rừng cây Từ bắt đầu ở bộ đội tiếp thu nhiệm vụ bắt đầu Nàng sinh hoạt nào một ngày không nguy hiểm đâu Đây là mệnh lệnh, ngươi hiện tại rất nguy hiểm Địch nhân căn bản không phải ngươi có thể ứng phó lão giả nghĩ đến Long Vũ sẽ trực tiếp cự tuyệt Nhưng là thói quen ra lệnh hắn đối như vậy cự tuyệt Vẫn là lệnh biểu tình Đây là mệnh lệnh, ngươi hiện tại rất nguy hiểm Địch nhân căn bản không phải ngươi có thể ứng phó. Lão giả nghĩ đến Long Vũ sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng là thói quen ra lệnh hắn đối như vậy cự tuyệt, vẫn là lệnh biểu tình. Đa tạ, nhưng là không cần. Long Vũ biểu tình cũng khó coi lên, lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt, ta biết ngươi là ông ngoại, nhưng là 18 năm chưa bao giờ gặp mặt ông ngoại, đột nhiên toát ra tới yêu cầu, xin thứ cho ta vô pháp tiếp thu. Không sáu bảy đều có ngạo cốt, hắc xác vũ sẽ. Người lão giả hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị Long Vũ liên tục cự tuyệt ba lần. Đặc biệt ở Long Vũ cuối cùng một câu là hậu, một chương mặt già đều thành thanh hắc sắc, lần này không phải do ngươi. Long Vũ nhật nhạt gợi lên khỏe miệng, nếu ta nói, cũng không phải do ngài đâu. Long Vũ không có tự đại đến nói có thể tại đây mộ dung thế ra địa bàn như thế nào như thế nào tích, nhưng nếu là nàng muốn chạy, đó là không người có thể ngăn được. Tự đại. Lao giả lạnh lùng trở về một câu, quần quận chi lực người sở hữu, hoặc bị giết, hoặc cường hạn đến không ai có thể ngăn cản, hiển nhiên ngươi hiện tại còn quá yếu. Nhược liền một con có thể tùy ý dâm chết con kiến đều không bằng. Long Vũ đồng tử bỗng dưng co dù lại, lại rất mau khôi phục bình tĩnh, quần quận chi lực là cái gì nàng không biết, nhưng gần nhất nàng lại đối quần quận hai chữ quá mức mẫn cảm. Quần quận chi giới lúc trước kia vô biên vô hạn vũ trụ sao trời ở nàng trong đầu lưu lại ấn tượng quá sâu. Quần quận chi lực, không tự chủ được khiến cho nàng nghĩ đến quần quận chi giới. Lão giả nhìn đến Long Vũ trong mắt kinh ngạc gần chợt lóe rồi biến mất, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá lại là tiếp tục lạnh giọng nói. Ta không biết ngươi như thế nào được đến quần cuộn chi lực do đó khiến cho thiên địa dị biến, nhưng ngươi hiện tại đã đi vào lánh đời xã hội một ít đại gia tộc trong tầm nhìn, đối vô pháp khống chế đô thị nhân loại, chỉ có một kết cục. Long Vũ hít sâu một hơi, nàng không thể không nói vị này, ông ngoại nói đối nàng có rất mạnh lực đánh vào, nhấp nhấp miệng, bình tĩnh nhìn Lão giả, sinh tử có mệnh, cảm ơn, ngài hào ý. Lao giả lại lần nữa bị cự tuyệt, chưa bao giờ như vậy đối một cái tiểu bối nói nhiều như vậy lời nói hắn cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn mệnh không thành? Long Vũ cong lên khoe miệng, nhìn như không chút để ý, đáy mắt lại một mảnh nịa mai cùng lạnh băng. Sinh tử có thiên, nhưng không ai có thể từ tay của ta thượng lấy đi ta mệnh, không có người. Ngươi, tự đại, tự đại. Lao giả một phách cái bàn, tức khắc liền thổi dâu trừng mắt chữ. Như vậy, tài kiến. Long Vũ nói xong, đối Lao giả hơi hơi mỉm cười, theo sau thẳng thắn sống lưng, xoay người chiều biệt thử ngoại đi đến. Ngồi ở trong phòng khách lao giả thiếu chút nữa đạp trước mặt cái bàn, tức giận đến là cả người phát run. Kêu lười biếng thanh niên từ trên lầu đi xuống, bất đắc dĩ đối lao giả cười, ra ra, ta liền nói như vậy khẳng định nói không thông. Nay tiểu biểu mội tuy rằng chưa thấy qua, nhưng chuyện của nàng ta vẫn luôn có nghe nói, nàng tôn nghiêm cùng ngạo cốt sẽ không cho phép chính mình hướng chúng ta túi đầu, tiếp thu chúng ta bảo hộ. Hoặc là nói, là tiếp thu bất luận kẻ nào bảo hộ. Nay không phải tự đại, mà là bản thân ngạo cốt. Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, "Ta là nàng ông ngoại." Thanh niên nhìn lão giả ở nỗi nóng, chỉ có thể bưng ly trà, đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Nhà mình ra ra bởi vì sinh khí tiểu cô cô càng muốn gả vào đô thị xã sẽ mà gần 20 năm không cho tiểu cô cô tiến ra môn, liền xem Long Vũ một lần đều không có, tiểu biểu muội nếu là sẽ thừa nhận cái này ông ngoại mới kỳ quái. Đặc biệt, hắn sở hiểu biết tiểu biểu muội, không thiếu thân nhân, không ít huynh đệ tỷ muội, dù cho nội tâm lương đeo đồ vật nhiều nhưng nàng cái gì cũng không thiếu. Kêu ông ngoại, tiểu biểu mọi chuyện này thanh niên nhắc tới lời này, mày hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên này cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình. Lao giả chụp hạ cái bàn, ngươi tự mình đi, không chuẩn làm nàng ra bất luận cái gì sự. Mặt khác, tuyên bố đi xuống, ai dám động long vũ chính là cùng ta mộ dung bá thiên không qua được. Thanh niên cười gật đầu, lười biếng ngáp một cái, yên tâm, ta tiểu biểu muội tự nhiên không thể làm người ngoài khi dễ đi. Lao giả tầm mắt đầu chú ở thanh niên trên người khi, Biểu tình pháng hỏa hoán một ít, ngươi đi xuống đi. Thanh niên cung kính nói câu ra ra buổi tối đi ngủ sớm một chút, theo sau liền xoay người lên lầu 2, ngày mai bắt đầu liền đi âm thầm bảo hộ cái này, nhưng thật ra cũng giống nhau nữ tử bất đồng tiểu biểu muội. Đi ra biệt thự Long Vũ cảm thụ được gió nhẹ thổi quét, mắt đen nhẹ nhẹ ngưng trọng hiện lên, nhìn chạy đến bên người màu đen xe hơi, không có cự tuyệt ngồi đi lên. Tiểu thư, xin hỏi đưa ngài đến nơi nào? Người mặc hắc y tài xế cung kính đối Long Vũ hỏi. Hoa Dương tiểu khu Long Vũ nói xong, liền nhắm mắt lại dựa vào trên chỗ ngồi. Nàng đã đại khái đoán được có thể là lúc ấy quần quận chi giới kia tinh quang sâu chuỗi mà tạo thành không chung dị thường hiện tượng, đô thị xã sẽ chung có người chú ý lại cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng này thần bí lánh đời xã hội. Long Vũ nhắm mắt, che đi đáy mắt lạnh băng quan mang. Nàng đến bây giờ còn chưa làm rõ ràng này quần quận chi giới, ở nàng đem Long Á mang ra tới về sau, quần quận chi giới liền giống như một cái bình thường nhận giống nhau. Ngay cả đã từng có thể nhìn trộm nhân tâm quá vãng công năng đều không có. Đến nỗi cùng mộ dung bá thiên lần này nói chuyện, Long Vũ nhàn nhạt lắp đầu cười, nói không oán trách đối phương là không có khả năng, nàng không nhỏ, cũng không đốc. Đã từng bao nhiêu lần lao bà cùng lao mẹ ở đêm 30 buổi tối ủ rũ cụp đôi về nhà, bao nhiêu lần nhìn đến nhà mình luôn luôn dịu dàng chung hốn loạn cường thế lao mẹ trộm lao nước mắt. Lần này cự tuyệt, không chỉ là nàng ngạo cốt ở quay phá, chỉ là vô pháp tha thứ vị này ông ngoại mà thôi. Chi Xe hơi đột nhiên phanh lại dừng lại, lạc một chút làm Long Vũ mở bừng mắt chữ, dương mắt vừa thấy, liền thấy được cái kia một thân màu đen thời trang trẻ em, đứng ở đường, cái sơn nho nhỏ nam hài, lạnh băng, lỗ trống mà chết lặng ánh mắt, tái nhợt sắc mặt, rõ ràng không có biểu tình, lại chính là như vậy có chút quỷ dị, lệnh người liếc mắt một cái liền phía sau lưng mồ hôi lạnh đồng địa. Long Vũ giơ tay ý bảo tài xế không cần phải xem vào, theo sau mở cửa xe đi rồi đi xuống, mới vừa vừa xuống xe, cùng với một trận gió lạnh Thân ảnh nho nhỏ liền bổ nhào vào nàng trước mặt, lạnh băng tay nhỏ nắm tay nàng, lỗ trống ánh mắt nâng lên nhìn nắng mắt, không có ra tiếng, không có biểu tình, lại có một phần ai oán ở hướng Long Vũ lên án. Vì cái gì ném xuống hắn một người, vì cái gì cả ngày đều không thấy bóng người, vì cái gì hắn liền nàng hơi thở đều không cảm giác được. Long Á ở cái này địa phương, dù cho hắn không hề là một người, dù cho bên người nơi nơi đều là người, nhưng lại làm hắn càng vì xa lạ, hắn đã từng thói quen một người. Hiện giờ ngắn ngủn thời gian hắn lại không rời đi Long Vũ. Xin lỗi, về sau sẽ không. Long Vũ ngồi sổm xuống thân mình, ruôi tay đem tiểu á ôm vào trong ngực, nàng không hỏi hắn như thế nào tìm được cái này vùng ngoại thành núi sâu bên trong, chỉ là nói xin lỗi. Xin lỗi, nàng đem Long Á từ cái kia xa lạ địa phương mang ra tới, rồi lại rời đi Đông Hải thời điểm không có nói cho hắn. Long Á tay nhỏ nắm chặt Long Vũ tay, đừng rời khỏi, ta không đi. Đừng rời khỏi, không chuẩn đuổi đi ta. Long Vũ cười xoa xoa tóc của hắn. Long Á là ta đệ đệ. Long Vũ mang theo Long Á lên xe. Tài xế bị Long Á một ánh mắt đảo qua, hung hăng đánh cái dùng mình. Cái chán tuôn ra mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được một cái năm sáu tuổi tiểu hài tử vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở xa tiền, lại vì cái gì có được như thế khủng bố mà uy hiếp ánh mắt. Long Á xem hắn ánh mắt, không phải đang xem một cái đại người sống, mà là đang xem một cái người chết. Long Vũ chụp hạ Long Á bả vai, đối hắn lắc lắc đầu. Long Á đối tài xế động sắc ý, nếu là Long Á muốn giết người, tuyệt đối có thể làm đối phương lặng yên không một tiếng động biến mất tại đây thế gian. Trở lại chung cư. Bạch Hiên Hạo đang ở cấp hông hiểu kiệt tắm rửa, nhìn đến hai người trở về, xinh đẹp yêu diệm trên mặt nở rộ một cái tươi cười, đặt lỉnh tiểu ra quản không được tiểu tử này, nhanh như chốc nhi đã không thấy tâm hơi. Thông qua hai ngày này tiếp xúc, Bạch Hiên Hạo tự nhiên có thể hiểu biết đến Long Á bất phàm, tiểu tử này thực lực nếu là buộc phát ra tới, đánh giá rất khó có người có thể đi. Tiểu Á an toàn ngươi không cần lo lắng, nhưng thật ra ngươi càng ngày càng có bảo mẫu phong phạm. Long Vũ một bên đổi giày, một bên nhìn vây quanh khăn tắm chuột, nói xong đem Long Á chiều hắn một ném, thuận tiện cấp Long Á cũng tẩy tẩy. Tuân lệnh Bạch Hiên Hạo kiểu diễm cười, đem trên tay bọt biển hướng Long Á đầu sơn một mạng, cười tủm tỉm rung đuối đắc ý, đặt lỉnh hai ngày này nên hành động Nga. Chờ hạ nói. Long Vũ gật gật đầu, theo sau đi đến thư phòng mở ra máy tính, mười ngón bay nhanh đánh bàn phím. Từng hàng màu xanh lục tự thể số hiệu không ngừng xuất hiện ở màn hình. Theo cuối cùng một cái phím Enter, trong màn hình xuất hiện một phần tuyệt mật tư liệu hồ sơ. Tam một hồi, tương điền gia tộc. Long Vũ nhấp khởi miệng, mang theo nhẹ nhẹ cười lạnh, từng hàng xem xong, đem tư liệu gửi đi đi ra ngoài, Gõ ra một hàng nhấn lại, ba ngày tăng dã, điều kiện người ra. Đối phương thực nhanh coi đáp lại, tam một hồi cùng tương điền gia tộc. Người biết ta người này luôn luôn sợ phiền thoái. Nói điều kiện. Long Vũ đánh ra ba chữ cơ lật gửi đi. Hắc Phong. Đối phương trực tiếp trở về hai chữ. Long Vũ nheo lại mắt, Hắc Phong, nàng sở nghiên cứu tân một thế hệ phá giải trình tự, ngoạn ý nhi này chỉ là nàng lúc ấy một cái nhiệm vụ sở cần mà biên chế, dùng Hắc Phong đổi tăm một hồi cùng tương điền ra tộc diệt vong, nhưng thật ra có lời. Long Vũ ở trên bàn phím gõ hạ hai tự, thành giao. Ba ngày sau, hoa quốc lại vô tăm một hồi, tương điền ra. Đối phương lưu lại những lời này sau, Long Vũ máy tính màn hình cũng khôi phục bình thường mặt bàn. Long Vũ dựa vào ghế dựa thượng, bên môi dạng khởi một mặt cười. Đối phương là cái gì người nàng cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước cũng coi như là không đánh không có nhau, đương nhiên là ở hacker kỹ thuật thượng. Bất quá hai bên đều giúp quá đối phương rất nhiều lần lầnội, cũng coi như là hacker giới bạn thân. Lần này nếu không phải mộ dung lão gia tử nói, Long Vũ quả quyết sẽ không làm này quyết định. Nhưng hiện tại Đông Hải thị vừa mới ổn định, cũng đau sẽ, ra cắt ra còn không có ra tay. Xa ở ba quốc tam một hồi cùng tương điển ra tộc hiện tại căn bản vô pháp cố kỵ được đến gõ gõ tiến bảo long vũ nhéo nhéo giữa mày nhìn đi vào bạch Hiên hạo hỏi cuồng đao sẽ có tin tức bạch Hiên hạo gật gật đầu xinh đẹp đấy mắt ý cười có chút nghiền ngấm đặt lỉnh người đoán xem cuồng đao sẽ hôm nay có cái gì tin tức chạy nhanh nói đi long vũ tức giận trắng liếc mắt một cái bạch thiên hạo bạch thiên hạo cười tủm tỉm đem tiến vào liền đặt ở sau lưng tay phải đem ra một phong nền đen chữ vàng có khác một cái huy vũ kim long thiệp mời bị bạch hiên hạo đặt ở long vũ trước mặt. long vũ chọn hạ mi cầm lấy thiệp mời mở ra vừa thấy mày gắt gao nhăn lại. hắc sắc vũ sẽ làm thường xuyên đảm nhiệm nguy hiểm nhiệm vụ một người đặc chiến đội viên. long vũ tự nhiên biết hắc sắc vũ sẽ một hồi xa hoa mà long trọng tụ hội. hoa hạ hắc đạo một năm một lần long trọng tụ hội. hắc sắc vũ sẽ tổ chức phương lâm lệ lâm lão gia tử hoa hạ hắc đạo tuyệt đối bá chủ. không lâm lão gia tử một phong đã đến. Đương Long Vũ nhìn đến hát sắc Vũ sẽ tổ chức thành thị sau mày càng là nhiễu chặt. Đông Hải lúc này đây hát sắc Vũ sẽ lại là muốn đặt ở Đông Hải cử hành mà Long Bang làm hiện giờ Đông Hải hắc đạo chủ nhà tự nhiên muốn gánh vác khởi trận này hát sắc Vũ sẽ các phương diện bố trí Bạch Hiên Hạo xinh đẹp đấy mắt ý cười sớm bị lạnh băng thay thế xem ra đối phương có người cha được đặt lỉnh thân phận của ngươi, không dám trắng trận táo bạo đối phó đặt lỉnh Long Vũ khỏe miệng nhàn nhạt gợi lên đem thiệp mời khép lại nếu muốn chơi Liền ở Vũ hội thượng chơi điểm đại. Như thế nào nói? Bạch Hiên hạo neo lại yêu diễm đôi mắt, bên môi ý cười lạnh lẽo Cả nước hắc đạo tụ hội A. Long Vũ vướt cằm, đáy mắt một tia lệ quang hiện lên. Này chẳng lẽ không phải một cái bước vào tỉnh hắc đạo thậm chí khu vực hắc đạo một cái cơ hội. Cùng đau sẽ, nếu dám như thế tính kế, liền làm tốt đá kê chân chuẩn bị. Hắc sắc Vũ sẽ tổ chức thời gian là tháng chạp 20, trước mắt còn có hơn 3 tháng chuẩn bị thời gian. chuột Đem lần này chịu mời danh sách sửa sang lại ra tới cho ta, mặt khác sự tình giao cho Long Sách đi làm, ta không hy vọng nhìn đến Long Bang này 3 tháng thời gian xuất hiện bất luận vấn đề gì. Mặt khác, đem đông tử tìm tới, ta có việc nói với hắn. Bạch Hiên Hạo gật gật đầu, đáy mắt ẩn ẩn có chút hương phấn, đặt lỉnh tiểu ra thực chờ mong trận này hát sắc vũ sẽ. Long vũ cười nhìn thoáng qua Bạch Hiên Hạo, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm bàn phím, nhướng mày nói, mấy ngày nay ngươi chú ý một ít, lâm lão ra tử bên kia ta đều có suy tính. Bạch Hiên Hạo gật gật đầu, hắn nhưng thật ra không lo lắng Lâm Lão gia tử, vị này Lão gia tử năm đó thổ phỉ xuất thân tham gia tám lộ, tuy rằng lúc sau không có tiến vào quân trình giới, nhưng Lão gia tử hẳn là như luận như thế nào đều sẽ không đối Long Vũ ra tay. Đến nỗi nguyên nhân, Bạch Hiên Hạo đỡ hạ ngạch, bọn họ này đàn gia hỏa ai khi còn nhỏ không ở nhà mình Lão gia tử uống say thời điểm, nghe nói qua kia một đoạn kháng chiến năm tháng cùng sự tích. Lâm Lão Gia Tử cùng Long Lão Gia Tử hai người năm đó chính là hai cái mỗi ngày đấu võ mồm đánh lộn đoàn trường, ai đều không phục ai, ai đều không nhường ai. Lâm Lão Gia Tử là cảm thấy Long Lão Gia Tử túc mục thanh cao, cả ngày bản cái mặt tốn cùng cái 258 vạn nhất dạng. Long Lão Gia Tử là cảm thấy Lâm Lão Gia Tử thổ phỉ vô lại, cả ngày cận nhà một thân phỉ khí cùng cái tên du thủ du thực giống nhau. Thẳng đến sau lại, rốt cuộc trải qua 8 năm kháng chiến, thắng thắng trận, hộ gia quốc, đuổi đi hoa nhân quỷ tử này hai cái lao gia tử không chịu đánh, mỗi ngày liền lấy đấu võ mồm làm vui. bất quá dù vậy lại có ai dám nói này hai cái lao gia tử cảm tình không hảo đâu. thương thương vì một cái đề tài mà tranh đến mặt đỏ tai hồng, sau đó liền ở trên bàn tiệc lại hợp lại. dù cho hiện giờ hai người đều là gia gia bối nhi người, gặp mặt cũng khó tránh khỏi muốn đấu một trận so một lần. nói đến cùng long vũ cũng là nhận thức vị này lâm gia tử, chuột bọn họ cũng gặp qua vị này lao gia tử. Cho nên lần này nếu là cuồng đao sẽ muốn mượn hát sắc vũ sẽ hoặc là lâm lão ra tử đao tới đối phó Long Bang cùng Long Vũ, quả thực liền có chút người si nói mộng. Mặt khác phòng ở đã tìm hảo, một đống ba tầng tiểu biệt thự, bên trong ban đầu chủ gia đã trang hoàng hảo, ta đi nhìn thoáng qua, phong cách cũng không tệ lắm, ngày mai muốn hay không đi xem. Vừa Long nói liền có thể trực tiếp trụ đi vào Bạch Hiên Hạo đối phòng ở chuyện này hiển nhiên là thượng tâm, trong nhà nhiều hai cái tiểu tổ tông, chỉ có hai gian phòng ngủ chung cư tự nhiên liền có vẻ chân trúc. Long Vũ gật gật đầu, cười nói, ngươi cảm thấy vừa lòng là được. Long Vũ đối trụ địa phương không có gì bắt bẻ, ở Amazon cùng nhiệm vụ chung, cái gì địa phương đều trụ quá. Tiêu hảo, đặt lỉnh ta đây trước triệt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Hiên Hạo nhìn Long Vũ, cười nhạt tiến đến Long Vũ trên mặt hôn một cái, sau đó xoay người rời đi. Long Vũ bất đắc dĩ sờ sờ mặt, nhìn Bạch Hiên Hạo lắc lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là nên tìm cái bạn gái. Đến nơi có người nói chuột thích nàng. Long Vũ khỏe miệng nhịn không được chịu một chút, bọn họ nhóm người này từ nhỏ lớn lên hảo huynh đệ, có tình yêu liền quỷ. Từ nhỏ chứng kiến đối phương một phen nước mũi, một phen nước mắt năm tháng, chứng kiến này một đám xuyên quần hở đụng chơi bùn năm tháng, chứng kiến một đám từ nhỏ béo đôn trưởng thành tuấn mị thiếu niên, lại cho tới bây giờ thành thục thanh niên, nếu là sinh ra tình yêu, đối Long Vũ, Chu tử ngôn đám người tới nói, quả thực liền phải mù. Nghĩ vậy nhi, Long Vũ liền nhịn không được thở dài, thần mã thanh mai chúc mã tình yêu quả nhiên vẫn là ở vào truyền thuyết bên trong a ai Long Vũ ánh mắt đông dương sắc bén lên nhìn về phía cửa sổ phương hướng gõ gõ hai hạ gõ cửa sổ thanh âm một cái đổi chiều khuôn mặt mang theo ngây ngô cười từ trên cửa sổ lộ ra tới Sắc! Long Vũ trực tiếp ở trong lòng bạo thô khẩu may mà nàng tâm lý đủ cường hãn này nếu là bình thường nữ hải còn không bị thứ này cấp mù chết Long Vũ sắc mặt không tốt lắm đứng lên đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ sau đó kia đạo thân ảnh liền như cá trạch trượt tiến vào Thanh tuấn trên mặt mang theo dảo hoặc cười, vươn hai ngón tay, ở Long vũ trước mặt nhóng lên, hải, hải ngươi cái đầu. Long vũ tức giận trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Quý một phong bị Long vũ đen nhánh xinh đẹp con ngươi trừng đến tâm thần hơi có chút nhộn nhạo, sờ sờ cái mũi, ánh mắt còn có chút ú hoán, ta vì mau không thể tới. Long vũ trừng mắt, cảm tình tiểu tử này còn cảm thấy hắn hẳn là tới. Ta biết ngươi cũng rất muốn ta, đúng không? Cho nên ta liền cố mà làm tới nơi này nhìn xem ngươi." Quý Mộc Phong cười đến vẻ mặt đương nhiên, chỉ là kia ửng đỏ bên tai lại bán đứng hắn, hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn không như mặt ngoài như vậy tự nhiên. Long Vũ tức khắc bị ra hỏa này một câu cấp khí vui vẻ, "Ta nói Quý Mộc Phong, ngươi nào chỉ mắt nhìn đến ta từ ngươi?" Quý Mộc Phong một trương tuấn mỹ khuôn mặt đột nhiên để sát vào Long Vũ, như thế gần khoảng cách, thanh triệt ánh mắt đối thượng đen nhánh ánh mắt, Quý Mộc Phong chịu đựng trong lòng rung động, cười nhẹ nói, "Ta hai chỉ mắt đều thấy được." Quý Mộc Phong rửa vào rất gần, thân cận quá, thế cho nên Long Vũ rõ ràng nhìn đến hắn không có lỗ chân lông trắng non da thịt, còn có kia một đôi thanh triệt lại ẩn hiện tà khí con ngươi, thẳng đến trầm thấp sạch sẽ thanh âm ở nàng bên thai vang lên, làm Long Vũ tim đập có như vậy một cái chớp mắt không một chút. Long Vũ vội vàng đẩy ra Quý Mộc Phong, trừng mắt hắn, đột nhiên rửa như thế gần, tìm chết ra ngươi. Quý Mộc Phong bị như thế đẩy ra, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, bất quá thực mau khôi phục như thường, nghiêng đầu nhìn Long Vũ cũng không nói lời nào, thẳng đến hắn nhìn đến Long Vũ lấp loè ánh mắt cùng hồng thấu bên hai, tâm tình mới mạc danh hào lên. "Ngươi còn có việc?" Long Vũ bình phục không bình thường tim đập, liếc lại mắt nhìn về phía Quý Mộc Phong, bắt đầu tiến khách. Quý Mộc Phong nghĩ đến lần này mục đích, thanh tuấn trên mặt nghiêm túc lên, mày cũng nhăn lại, nói chính sự. "Ngươi hai ngày này có phải hay không đã xảy ra cái gì?" Long Vũ sử sốt, "Cái gì?" Quý Mộc Phong nghiêm túc nhìn Long Vũ, lãnh đời xã hội không ít gia tộc nhân vật dần dần xuất hiện. Bọn họ mục tiêu đều là ngươi Nhị ca nói là ngươi bại lộ trời cao chi lực Long vũ như mày Nàng hiện tại đã biết chuyện này Chỉ là hiện giờ trời cao chi giới đã không có bất luận cái gì phản ứng Giống như một cái bình thường nhẫn Mà duy nhất có liên lụy chính là tiểu á Đồng thời tiểu á trên người cũng đích sắc có cường đại vô cùng lực lượng Ít nhất Long vũ chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trên người cảm nhận được lúc trước ngẫu nhiên gian Ở tiểu á trên người cái loại này khí thế Chính là nàng ông ngoại mộ dung bá thiên cũng không có Nếu là tiểu á Nếu là những người đó mục tiêu là tiểu á. Long Vũ đáy mắt đột nhiên dần hiện ra một cổ tử bạo ngược, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng tiểu á. Long á, đó là nàng đệ đệ. Quý Mộc Phong có chút kinh ngạc nhìn Long Vũ, nàng không phải rõ ràng mới vừa nội lực chuyển hóa sao? Vì cái gì vừa mới kia một cái chớp mắt nàng quanh thân buộc phát ra lực lượng thế nhưng sẽ làm hắn đều có loại kinh hãi cảm giác. Quý Mộc Phong hoàn toàn không thể tin được, thực lực của hắn tấn chức đến trình độ nhất định sau cơ bản chưa bao giờ lại cảm thụ quá loại này kinh hãi, ẩn ẩn làm hắn cảm giác hít thở không thông. Long Vũ thu hồi bạo ngược hơi thở, khép hờ hạ mắt, ngươi tiếp tục. Quý một Phong vô vô bộ ngực, hắn vũ vũ xem ra thực lực cũng nên xa không ngừng mặt ngoài như vậy à? bất quá, Quý một Phong lộ ra doanh doanh ý cười, cường đại như vậy vũ vũ, cường đại như vậy vũ vũ cùng hắn ở bên nhau, thật tốt. Thiên Sơn ngôi sao đều nhìn không được khinh bỉ tiểu tử này, ai cùng hắn ở bên nhau, tự mình đa tình cũng muốn có cái độ được không? bất quá quý Mộc phong hiển nhiên là nghe không được ngôi sao khinh bỉ nghe được khẳng định cũng chỉ đường không nghe được hắn nhìn long vũ bên môi nổi lên một kia có chút sùng cười, cho nên ta đương nhiên muốn tới bên người bảo hộ ngươi a long vũ hô hấp một ném từ trên xuống dưới quét quý một phong rõ ràng không tín nhiệm ngươi ở nói giỡn. đối long vũ không tín nhiệm quý Mộc phong hiển nhiên không để bụng cười vũ động nắm tay ta chính là lánh đời xã hội đánh biến thiên hạ vô địch thủ còn không phải làm theo lần đầu tiên gặp mặt bị long vũ dẫm bỏ không đứng dậy Long Vũ khỏe mắt chịu một chút, chỉ là đầu chú đến quý một phong đồng tử cho ánh mắt lại là thâm thúy mà nghiêm túc. Nhìn quý một phong tuy rằng ngây ngô cười lại nghiêm túc thanh triệt mắt đen. Hồi lâu lúc sau, Long Vũ mới nói, bảo Tiêu đại nhân, hy vọng lần này ngươi có thể bảo đảm chính mình nhiệm vụ hoàn thành chất lượng. Quý một phong một đôi thanh triệt ánh mắt nhất thời liền sáng lấp lánh lên, yên tâm yên tâm, bản nhân luôn luôn hoàn thành rất có chất lượng. Long Vũ cái chán một cái hắc tuyến nhảy ra, nàng gặp phải tiểu tử này hai lần nhiệm vụ. Lần đầu tiên nhiệm vụ đối tượng ngô mập Mạ bị nàng đánh cái nửa tàn, lần thứ hai ông vũ thần ngay sau đó đã bị đưa vào ngục giam, này cũng kêu hoàn thành rất có chất lượng. Quý Mộc Phong ở người trong nhà dạy dỗ hạ, da mặt sớm đã có thể so với tường thành, đối mặt Long vũ như thế xích quả quả ánh mắt, chỉ là trên mặt cười khẽ, trong lòng khoe khoang cười ngây ngô. Hắn này có tính không, nên ngang vào nhà. Có thể làm vũ vũ bảo tiêu, vẫn là bên người, cũng đủ hắn cười ngây ngô đã lâu đương nhiên hắn cũng kiên quyết sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới vũ vũ nửa phần. Long vũ đóng lại máy tính, đứng lên hướng tới thư phòng ngoại đi đến, phòng ở còn không có lấy lòng, chung cư không có dư thừa phòng ở, người đêm nay muốn hay không. Long vũ hạ lời nói còn chưa nói xong, đã bị quý một phong vội vàng tiếp được, không muốn không muốn, ta ngủ sofa liền hảo, ngủ sofa liền hảo. Nói giỡn, thật vất vả đánh vào bên trong, hắn mới không cần đi trụ khách sạn. Long vũ trên giới nhìn quý một phong liếc mắt một cái. Bất đắc gì lắc lắc đầu, sofa có điểm tiểu, buổi tối liền hơi chút hủy khuất một chút đi. Cửa thư phòng mới vừa mở ra, liền nghe được bạch hiên hạo quái tiếng tê đặt lỉnh tiểu tử này như thế nào ở chỗ này. 069 nên ngang vào nhà, vũ phỉ nói. long vũ hơi có chút đau đầu, đối chuột nói còn không có trả lời, phía sau quý một phòng đã cởi tủm tỉm đi ra ngoài, ngáy một đôi trong chẻo mắt đen đối bạch hiên hạo nói, ngươi hảo, từ hôm nay trở đi ta sẽ một tức cũng không rời canh giữ ở lòng vũ bên người. Bạch Hiên Hạo ăn mặc rất là đáng yêu phim hoạt hoa áo ngủ, trừng mắt một đôi có chút hơi ẩm xinh đẹp mắt, một tấc cũng không rời. Người khai cái gì vui lùa Quý Mộc Phong vô tội cười nói, từ giờ trở đi, ta đã chính thức trở thành Long Vũ tiểu thư cận vệ. Bạch Hiên Hạo chỉ cảm thấy ngựa răng, người này ra mặt không khỏi cũng quá dày đi, còn có, hắn rốt cuộc như thế nào đi vào đến nhà hắn đặt lỉnh thư phòng. Bạch Hiên Hạo nhìn về phía Long Vũ, như thế một cái rõ ràng đối nhà hắn đặt lỉnh có ý đồ nam nhân. Như thế nào có thể làm hắn như thế dễ dàng lưu tại bên người, đặt lĩnh làm gì muốn thỉnh hắn đương bảo tiêu. Long vũ sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, gần nhất có chút nguy hiểm, thực lực của hắn còn tính không tồi. Hảo, hắn đêm nay ngủ sofa, ta đi trước tẩy tẩy ngủ. Long vũ nói xong, trực tiếp xoay người liền trở về phòng. Quý một phong cùng bạch hiên hạo từ lúc bắt đầu liền không đối bàn, nàng thật sự là không nghĩ tham dự đi vào. Long vũ cửa phòng một quan, trong phòng khách liền dư lại quý một phong cùng bạch hiên hạo mắt to chừng mắt nhỏ. Quý Mộc Phong vô tội cười, Bạch Hiên Hạo hung ác trừng mắt. Bạch Hiên Hạo hít sâu một hơi, nâng cầm lên, hoàn toàn khẳng định ngữ khi nói, "Ngươi muốn đuổi theo nhà ta đặt lệnh, nàng là của ta." Quý Mộc Phong như là khai ngoại quải giống nhau, liễm đi tươi cười, mắt đen ám trầm tà khí, từ trong xương cốt tản mát ra một cổ khí phách. Hắn không phải ở trả lời Bạch Hiên Hạo nói, mà là ở tuyên cáo một câu. Quý Mộc Phong chính là nhận định Long Vũ. Thiên Trân. Bạch Hiên Hạo cười nhạo một tiếng, "Ngươi biết nàng là ai sao?" Nàng là Long Vũ, chúng ta cái này vòng lão đại. Nàng đáng giá tốt nhất. Điểm này không đơn giản là chuột, Từ Ngôn, kẻ điên đám người cũng đem điểm này chặt chẽ quán triệt, Long Vũ đáng giá tốt nhất. Từ tiểu học đến cao trung, không phải không có nam sinh theo đuổi Long Vũ, nhưng theo đuổi nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Chu Tử Ngôn đám người liền ý hiếp mang đe dọa cấp dọa chạy. Long Vũ đáng giá tốt nhất. Ma Quý Mộc Phong, ở Bạch Hiên Hạo trong mắt, hắn hiển nhiên là không đủ tư cách. Quý Mộc Phong hơi hơi mỉm cười. Nàng đương nhiên đáng giá tốt nhất. Quý Mộc Phong nói xong, đã không còn chuẩn bị cùng Bạch Hiên Hạo tiếp tục cái này đề tài. Hắn nhìn mắt phòng khách sofa, gật gật đầu, có thể huấn thượng sofa ngủ cũng không tồi. Bạch Hiên Hạo nhìn Quý Mộc Phong rõ ràng không muốn lại cùng hắn nói chuyện biểu tình, nắm thật chặt nắm tay, nói ngắn lại, muốn đuổi theo đặt lỉnh, người còn chưa đủ. Bạch Hiên Hạo ném xuống một câu, xoay người trở về phòng. Quý Mộc Phong ngồi ở trống rông trong phòng khách, nhìn chân nhà, khẽ nhắm thượng mắt. Mới vừa rồi hắn đột nhiên tới gần Long Vũ, lại làm sao không có tâm đều mau nhảy ra cảm giác. Như thế gần khoảng cách, hắn thậm chí nghe thấy được một loại nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, không phải nước hoa vị, cũng không phải u hương, mà là một loại cỏ xanh hơi thở, phảng phất trở về thiên nhiên hơi thở. Quý Mộc Phong nhắm hai mắt, trong đầu hiện lên chính là hắn cùng Long Vũ lần lượt gặp nhau, trên núi kề vai chiến đấu, sơn động đơn độc ở chung, nàng nhất cử nhất động. Quý Mộc Phong giơ tay xoa ngực, tâm vẫn là nhảy lên nhanh như vậy, hắn cảm thấy Đây là thích đi, một loại chỉ cần nghĩ đến cùng đối phương thân ở một cái không gian liền hạnh phúc muốn mỉm cười cảm giác, chính là thích đi. Mở cửa tiếng vang lên, Quý Mộc Phong mở mắt ra, nhìn đến Long Vũ cầm một giường chăn mỏng đi tới, hắn đột nhiên liền bật cười, hắn cảm thấy chính mình xí ốc. Rõ ràng không có gặp qua vài lần, rõ ràng quen biết thời gian cũng không lâu, nàng cũng không phải hắn trong lòng ôn nhu khả nhân loại hình, nàng không có tóc dài, không có váy, không có giày cao gót. Nhưng, thích, tới chính là như thế đột nhiên Cho ngươi chăn, muốn tắm rửa nói đi chuột phòng, áo ngủ có thể tìm chuột xuyên, ngày mai chuẩn bị chuẩn bị đem ngươi đồ vật mang lên cùng đi với tự. Long Vũ đem chăn đặt ở quý mộc phong bên người, công đạo nói. Quý mộc phong nhìn mắt chăn, cười mị mắt, còn có chút ngu đần, ta tắm xong lại đây, phòng ở lấy lòng. Lấy lòng, ta dùng không cần đi ngươi nhị ca nơi đó. Long Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra tới, nếu trở thành thuê quan hệ, vẫn là yêu cầu một phần hiệp ước. Không cần, ta vốn dĩ liền không phải nơi đó công nhân. Quý Mộc Phong lắc lắc đầu, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Long Vũ, ngươi mấy ngày nay nếu là gặp phải cái gì kỳ kỳ quái quái người? Tính, ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi mau đi ngủ đi, hiện tại đều như thế chậm. Long Vũ cổ quái nhìn thoáng qua Quý Mộc Phong, tiểu tử này nói cái gì kỳ quái người đâu? Chẳng lẽ là những cái đó lánh đời xã hội? Bất quá Quý Mộc Phong chưa nói, Long Vũ cũng liền không hỏi lại, nói câu ngủ ngon liền xoay người trở về phòng. Quý Mộc Phong vui tươi hớn hở đem chăn triển khai cái ở trên người, hắn nơi nào là đau đầu những người đó, đau đầu chính là nhà mình vài vị. Hắn nhị ca đã gọi điện thoại cho trong nhà cha mẹ cùng đại tỷ, hắn cha là cái điển hình thê nô, hắn đương là cái cổ linh tinh quái ngạo kiều, hắn đại tỷ là cái điển hình không hơn không kém nữ vương, nhị ca thoạt nhìn bình thường, báo nổi thời điểm quả thực có thể so với tu la tai thế. Cho nên hắn mới đau đầu, bên này hắn vừa mới minh bạch chính mình đối Long Vũ tâm ý hắn nhưng không nghĩ nhà mình cực phẩm người một nhà hiện tại xuất hiện. quý một phong mơ mơ màng màng suy nghĩ thật nhiều sự, cái gì thời điểm ngủ chính hắn sợ là cũng không biết. bất quá hắn làm giấc mộng, mơ thấy long vũ để lại tóc dài, một bên cười một bên chiều hắn đi, cuối cùng đến hắn trước mặt thời điểm, đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt hắn. quý một phong bị trong mộng quyền phong chấn đến lập tức mở bừng mắt chửi, không nghĩ hắn lại là từ trên sofa rớt xuống dưới, mà hắn trước mặt là hai trương phóng đại khuôn mặt nhỏ, một cái đáng yêu vô cùng một cái mặt vô biểu tình, quý một phong một cái xoay người ngồi dậy, mới phát hiện trời đã sáng, nhìn trước mặt hai cái tiểu gia hỏa, có chút ép hài uất thẹn đúng lúc bờ giờ. thúc thúc ngượng ngùng, còn rất giường nga. Vương Hiểu Kiệt nho nhỏ ngón tay ở trắng nón trên mặt cắt hai hạ, tươi cười đáng yêu nhìn quý một phong, Long Á bất động thanh sắc đem Vương Hiểu Kiệt hộ ở sau người, một đôi chết lặng lỗ chống con ngươi nhìn quý một phong, ai? Quý một phong nhìn thẳng đến Long Á ánh mắt sau, đột nhiên chỉ cảm thấy nội lực một trận sao động. Thật sâu hít một hơi, trong óc một đạo ánh sáng hiện lên, ngươi. Long Á lạnh lùng nhìn hắn, phản phất dây tiếp theo liền sẽ động thủ đem hắn xé nát giống nhau. Các ngươi làm cái gì đâu? Long Vũ mở ra cửa phòng, thanh âm có chút khàn khản cùng lười biếng, nhìn Quý Mộc Phong cùng hai cái tiểu ra hỏa, ngáp một cái, tiểu Á, hiểu kiện, đây là Quý Mộc Phong, về sau cùng chúng ta cùng nhau ở. Long Á nghe được Long Vũ thanh âm sau, trên người lạnh băng hơi thở mới nhu hòa một ít, xác định Quý Mộc Phong không nguy hiểm sau rối tay nắm ông Hiểu Kiệt về phòng đi rửa mặt. Quý Mộc Phong nhìn Long Vũ, chỉ chỉ Long Á, Hán. Chính là... Long Vũ đương nhiên biết Quý Mộc Phong chỉ chính là cái gì, mà từ tối hôm qua nàng liền lựa chọn tin tưởng Quý Mộc Phong, cho nên nàng cũng không có dấu dếm, là hắn Thì ra là thế. Quý Mộc Phong cúi đầu, mày nhẹ nhàng nhăn lại, trên người hắn có loại có thể làm võ giả nội lực táo bạo lực lượng, trời cao chi lực, quả nhiên đối võ giả ảnh hưởng sâu vô cùng. Long Vũ không có nói tiếp chằm mặc nhìn Quý Mộc Phong. Quý Mộc Phong túi đầu tự hỏi một trận, theo sau nâng lên mắt thấy hướng Long Vũ, hắn xuất hiện sẽ làm lánh đời xã hội điên cuồng. Long Vũ đạm đạm cười, hắn là ta đệ đệ. Cho nên, nàng sẽ không làm hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Quý Mộc Phong nghe vậy, lộ ra một cái tươi cười, đương nhiên, ta cũng sẽ bảo hộ hắn. Đơn giản là, hắn là ngươi đệ đệ. Long Vũ chọn Hà Mi, cười đến bí khí, theo sau xoay người trở về phòng, nàng còn không có rửa mặt đâu. Quý Mộc Phong bước nhanh tiến lên đến Bạch Hiên hạ phòng, cũng bất chấp mới vừa thành tỉnh Bạch Hiên Hạo thét to, vọt tới phòng tắm tắm rửa, một thân thoải mái thanh tân vì Long Vũ mua bữa sáng đi, đương nhiên còn tiện thể mang theo chuột cùng hai tiểu nhân bữa sáng. Cho nên đương mấy người đều thu thập hảo từ phòng ra tới thời điểm, Quý Mộc Phong đã đem lấy lòng bữa sáng bày biện ở trên bàn cơm, nhìn đến Long Vũ ra tới, trên mặt treo vô tội tươi cười, lượng lượng ánh mắt nhìn Long Vũ, tựa hồ là muốn khích lệ dường như. Long Vũ nở nụ cười, cảm tạ An qua bữa sáng, Bạch Hiên Hạo đưa hai tiểu đi nhà trẻ, Quý Mục Phong lái xe cùng Long Vũ hồi trường học. Dọc theo đường đi, Quý Mục Phong vui sướng giảng hắn khi còn nhỏ một ít khiếu sự, nhìn đến Long Vũ cười thời điểm, chính hắn miệng cũng có thể liệt đến khoe mắt đi. Long Vũ đối đãi cảm tình cũng không chỉ đột, chỉ là cũng không mất cảm, ẩn ẩn có chút cảm giác, lại là nói không rõ. Nhìn Quý Mục Phong không ngừng ở chọc cười nàng, nhìn hắn bởi vì nàng một cái tươi cười liền thỏa mãn phảng phất được đến cái gì đến không được bả bối, trên mặt thoáng có chút năng. Tim đập cũng ẩn ẩn, có chút gia tốc. Trở lại trường học, hai người tách ra. Buổi sáng trước hai tiết là không khóa, cho nên Long Vũ xoay người trở về phòng ngủ. Hạ Vũ phỉ cùng Lâm Nạc Nhi đang ở ăn bữa sáng, nhìn đến nàng trở về, hai người đồng thời lộ ra tươi cười. Lâm Nạc Nhi cắn canh bao, Vũ vũ ngươi ăn cơm sao. Ta ăn qua. Long Vũ cười trả lời, theo sau đến phòng tắm rửa rửa tay, đi ra, Vũ phỉ, hai ngày này không có gì phiền phải đi. Hạ Vũ phỉ lắc lắc đầu, cười nói. Cái gì phiền toái đều không có, trong trường học gần nhất cũng an nhàn thực. Mau nghỉ sao? Đều đang chờ kỳ nghỉ đâu. Long Vũ ha ha cười, chính là nàng chính mình hiện tại cũng đang chờ nghỉ đâu. Hạ Vũ Phỉ lại không có cười, nàng tựa hồ có tâm sự, sau một lúc lâu mới buông chiếc búa, đối Long Vũ nói, "Long Vũ, ta biết ngươi ở Đông Hải có chuyện làm, cụ thể ta cũng có thể đoán được một ít." Long Vũ dần dần thu liễm tươi cười, nhìn Hạ Vũ Phỉ, "Nàng tưởng nói cái gì?" Ta Hạ Vũ Phỉ hít sâu một hơi, thẳng tắp nhìn Long Vũ. Ánh mắt mang theo kiên định, ta tưởng đi theo ngươi làm. Long vũ thiếu chút nữa đem kem dưỡng ra tay cấp rất đến trên mặt đất. Nhữ mày nhìn hạ vũ phỉ, ngươi là một người xuất sắc trang phục thiết kế sư. Hơn nữa vẫn là nàng lão mẹ nó đắc ý môn sinh. Hạ vũ phỉ lắc lắc đầu, khoe miệng nổi lên một kêu ý cười. Ngày đó buổi tối đua xe ta liền đại khái đoán được ngươi cùng hàn thiến ở làm sự tình. Ta không phải tìm kiếm kích thích, mà là. Ta cùng hạ ra quyết liệt. Long vũ như mày, lại không có nói tiếp. Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi, các nàng hẳn là thuộc về cái này sạch sẽ thế giới. Ta tưởng đi bước một đi ra chính mình cực hạn, ta muốn biết chính mình đến tuột cùng có thể đi được rất xa chạm đến rất cao. Hạ Vũ Phỉ từng câu từng chữ đối Long Vũ nói. Không bảy không Nặc Nhi chi lực, tẩy tủy phát kinh. Trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh. Long Vũ rời đi nhìn thẳng Hạ Vũ Phỉ ánh mắt, nàng từ nơi đó mặt thấy được kiên định cùng nghiêm túc. Long Vũ đối bên người bằng hữu luôn luôn rất khó đi cự tuyệt cái gì, chỉ là điểm này nàng lại không có khả năng đồng ý, chỉ là còn không đợi Long Vũ mở miệng, Lâm Nhạc Nhi liền nói lời nói. Lâm Nhạc Nhi đứng lên, thật cẩn thận đi đến Long Vũ bên người lôi kéo nàng ống tay áo, vóc dáng so Long Vũ thấp non nửa đầu nàng hơi hơi ngưỡng đầu, vũ vũ, ta cùng phỉ phỉ cùng nhau thương lượng tốt. Long Vũ hít sâu một hơi, nắm tay cũng không tự chủ được nắm chặt lên, hạ vũ phỉ còn hảo, chính là Lâm Nhạc Nhi nha đầu này chính là một đơn thuần đáng yêu tiểu bạch thỏ, nếu là mang Lâm Nhạc Nhi tiến vào thế giới này, lương tâm ở đâu a? ta thực có khả năng. Lâm Nặc Nhi gắt gao túm Long Vũ thủ đoạn, ta sẽ khống chế một ít, một ít đồ vật. Long Vũ mày một trọn, nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ nhấp khởi miệng, nhìn nhìn Lâm Nặc Nhi, lại nhìn xem Long Vũ, cuối cùng thở dài. Nặc Nhi thân thế không phải bình thường gia tộc, bởi vì nàng từ nhỏ thân thể nhược, lại là tư sinh nữ hai chữ Hạ Vũ Phỉ như thế nào cũng nói không nên lời. Ta ba ba không có cưới ta mụ mụ. Lâm Nặc Nhi nhưng thật ra tiếp nhận câu chuyện, tuy rằng đôi mắt có chút chớp động lại là tự nhiên hào phóng. Nặc nhi đến 10 tuổi thời điểm thân thể vẫn là thực được, bá mẫu qua đời thời điểm đem nàng phó thác cho ta mụ mụ sau lại hạ vũ phỉ ánh mắt chung vài tia yêu thương trồi lên, ta mụ mụ cũng qua đời, ta ba cười nữ nhân lúc sau ta cùng Nặc nhi liền đi nước Pháp năm nay vừa mới về nước. Long vũ không nói gì, lại là ôm ôm Nặc nhi, đối hạ vũ phỉ để đi an ủi liếc mắt một cái. Hạ vũ phỉ lắc lắc đầu, ngay sau đó nói Nặc nhi tuy rằng thân thể nhược Nhưng là nàng có hạng nhất năng lực lại là lúc trước thiếu chút nữa dọa ngốc ta Nàng 13 tuổi thời điểm có thể cách không lấy vợ 15 tuổi thời điểm thậm chí có thể khống chế một ít nỗi lòng không kiên định người tư duy cùng động tác Năm nay đầu năm thời điểm ta cùng Nặc Nhi bị 5 người vây đổ cướp bóc Ta đối phó rồi hai cái, Nặc Nhi đối phó rồi ba cái Hạ vũ phỉ đối thượng Long Vũ kinh ngạc ánh mắt Ánh mắt còn rất có vài phần kiêu ngạo ở Giống như là tỷ tỷ đối mội mội kiêu ngạo giống nhau Nàng đúng là dùng loại năng lực này Khống chế ba cái cướp bóc người tư duy động tác, làm cho bọn họ đâm tưởng đem chính mình đâm hôn mê. Bất quá dẫn tới kết quả là gia hỏa này hôn mê 13 tiếng đồng hồ. Long Vũ hí hít mắt, nàng đã đại khái hiểu biết đến Lâm Nặc Nhi năng lực, túi đầu đối Lâm Nặc Nhi hỏi, "Mụ mụ ngươi có phải hay không sẽ này đó?" Lâm Nặc Nhi cực kỳ kinh ngạc nhìn Long Vũ, "Vũ Vũ, như thế nào biết?" Quả nhiên là như thế này. Long Vũ đáy mắt xẹt qua hiểu rõ, ngươi năng lực không có bại lộ đi ra ngoài đi. Lâm Nặc Nhi lắc lắc đầu, "Không có." Chỉ có Phỉ Phỉ biết. Nặc Nhi, ngươi thật đúng là cái bà bối." Long Vũ xoa xoa Lâm Nặc Nhi đầu, "Bất quá ngươi năng lực về sau trừ phi vạn bất đắc dĩ đều không cần sử dụng, cũng không cần lại nói cho bất luận kẻ nào." Lâm Nặc Nhi nghe được Long Vũ câu đầu tiên lời nói mắt liền sáng, "Kia Vũ Vũ có thể cho ta lưu tại bên người sao?" Đúng rồi, Nặc Nhi vẫn là một người hacker. Thiên Hỏa phòng ngự hệ thống chính là Nặc Nhi kỳ tác." Hạ Vũ Phỉ lại ở bên kia bổ sung một câu. Long Vũ càng kinh ngạc Nàng cũng là một người hacker, thiên hỏa phòng ngự hệ thống lúc trước nàng cũng rất là tán thường quá, trừ phi là đỉnh cấp hacker, nếu không có thể bài trừ này phòng ngự hệ thống tuyệt đối không có mấy người. Long Vũ đi đến ghế trên ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn, suy nghĩ lưu chuyển, thẳng đến Hàn Thiến trở về. Hàn Thiến sau khi trở về, đầu tiên là đẩy đẩy mắt kính, sau đó nghe được Hạ Vũ phỉ đem lời nói mới rồi lại đại khái tự thuật một lần, gật gật đầu, nhìn về phía Long Vũ. Long Vũ thở dài. Ta nghĩ tới. Vũ Phỉ, ta không nói gạt ngươi, ta biết ngươi ở nước Pháp thời điểm xảo cổ chính là một cao thủ, thương nghiệp ánh mắt cũng rất là lợi hại. Long Vũ cũng không phải cố ý đi cha hạ Vũ Phỉ, mà là nàng lão mẹ phía trước đã nói với nàng hạ Vũ Phỉ còn tuổi nhỏ ở nước Pháp một ít sự tích, cho nên ngươi xem như vậy như thế nào. Ta bên này gần nhất công ty niêm yết, giải trí thành, ngầm song bạc từ từ đều ở chỉnh hợp giữa, cuối cùng muốn đem nó chỉnh hợp thành vì một cái tập đoàn công ty, ngươi đi nơi đó như thế nào. Đương nhiên đến đi bước một làm lên, ta hy vọng tương lai ngươi trở thành tập đoàn chấp hành tổng tài thời điểm, bên người cấp dưới đều là cam tâm tình nguyện ở thủ hạ của ngươi làm việc. Hạ Vũ Phỉ như thế nào có thể sẽ không đồng ý? Nàng từ nhỏ xuất thân thương nghiệp gia tộc, hai nghe mục nhiễm là một phương diện, nàng đại học trong lúc một bên học tập trang phục thiết kế, cũng tự học thương nghiệp quản lý. Ta sẽ nỗ lực. Hạ Vũ Phỉ bình tĩnh nhìn Long Vũ, nàng sẽ từ tầng dưới chốt đi bước một trở thành chấp hành tổng tài. Ta đâu ta đâu? Lâm Nặc Nhi gấp đến độ tốn Long Vũ tay, nôn nóng hoảng. Nặc Nhi, người hacker kỹ thuật cùng thức người phương thức là người tư bản, cho nên ngươi ở vũ phỉ bên người giúp nàng, như thế nào? Kỹ thuật bộ bộ trưởng vị trí, nô lực A. Long Vũ mới vừa rồi biết được Lâm Nặc Nhi hai hạng kỹ năng khi liền nghĩ tới, hacker kỹ thuật hoàn toàn có thể đến kỹ thuật bộ nhậm bộ trưởng, có Nạc Nhi ở, đến lúc đó liền không cần lo lắng công ty hệ thống an toàn vấn đề. Hảo. Lâm Nặc Nhi tựa hồ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không có người khẳng định qua nàng, hiện nay nghe được Long Vũ nói kỹ thuật bộ bộ trưởng vị trí, nàng như thế nào có thể không kích động đâu. Tiếc hảo, ngày mai buổi sáng không có tiết học, ta an bài các người hai cái đến công ty đi. Long Vũ cười cười, nàng luôn luôn tin tưởng chính mình ánh mắt, tương lai Long Đằng tập đoàn sẽ ở Hạ Vũ Phỉ dẫn dắt hạ phát triển đến nào một bước, thật đúng là lệnh người chờ mong a. Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi cùng nhau đi xuống lầu mua đồ vật thời điểm, hàng thiến đẩy hạ mắt kính. Đối Long Vũ nói, ngươi là muốn cho nàng tự mình chọn lựa tâm phúc do đó bồi dưỡng. Không sai. Long Vũ gật gật đầu, bất quá tựa hồ ở bên người nàng người đều là như vậy. Hàn Tiến nhìn Long Vũ, tưởng nói nếu bọn họ chi gian có một người phản bội. Kết quả sẽ là không cần nói cũng biết, Long Vũ hoàn toàn vô pháp khống chê kia một cổ thế lực. Long Vũ đương nhiên nhìn ra Hàn Tiến lo lắng, nàng cười lắc lắc đầu, lại là không có nói cái gì, nàng tín nhiệm Long Sách, tín nhiệm ông Vũ Thần, tín nhiệm hạ Vũ Phỉ. Hơn nữa là một cái chân chính sau lưng người cầm quyền, nàng không có khả năng sẽ làm hàn thiến thiết tưởng kết quả xuất hiện. Khoảng cách đi học thời gian còn có hơn một giờ, Long Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, nguyên bản chỉ là tính toán minh tưởng một phen, lại không nghĩ lại là lại lần nữa tiến vào một cái không gian. Mà cái kia không gian, không phải lần trước xám xịt thế giới, cũng không phải vũ trụ tinh cầu, mà là một mảnh biển lửa. a kịch liệt nóng dực cảm làm Long Vũ nhịn không được đau hô một tiếng, thiếu đốt không phải cốt đủ. Mà là linh hồn của nàng, linh hồn ở thiêu đốt, ở nóng lên, thậm chí ở vặt mẹo. Không biết như vậy thiêu đốt rằng cô bao lâu, thậm chí ở long vũ cảm thấy chính mình có phải hay không muốn chết thời điểm, ngọn lửa rốt cuộc dần dần bình ổn xuống dưới. Sau đó còn không đợi nàng tung một hơi, chỉ cảm thấy thân thể mỗi một khối xương cốt đều ở động, đều ở bị con kiến gặm cắn, kia một loại thống khổ hoàn toàn không thể miêu tả. Lại là một cái dài lâu quá trình lúc sau, lại lần nữa đau đớn chính là kinh mạch mạch máu, nàng hiện giờ đã nội lực chuyển hóa chỉ cảm thấy nội lực ở trong kinh mạch đấu đá lung tung, kinh mạch cùng mạch máu một chút tan vỡ, lại bị một chút chữa trị. Không biết qua bao lâu, Long Vũ linh hồn thậm chí vài lần chết ngất qua đi, nàng không thể miêu tả cái loại này thống khổ, nàng chịu quá rất nhiều thương, ăn qua rất nhiều khổ, nhưng chưa bao giờ như như vậy đau đớn muốn chết. Long Vũ ngồi ở trong phòng ngủ, ban đầu hàn thiến cũng không cảm giác cái gì, nhưng sau lại nhìn đến Long Vũ sắc mặt trắng bệnh mồ hôi đầm địa thời điểm, liền bắt đầu nếm thử đánh thức Long Vũ nhưng căn bản không có tới gần đến Long Vũ bên người đã bị một cổ thần bí lực lượng bắn ngược trở về Hàn Thiến sợ ngây người Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi cũng tươi cười tràn đầy mở ra ký túc xá môn đi vào nhìn đến như thế bộ dáng Long Vũ kinh hô một tiếng đóng cửa nhỏ giọng Hàn Thiến thấp thấp nói một câu theo sau làm Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi đừng lộ ra lấy ra điện thoại bắt thông quý một phong dây số quý một phong thân phận thần bí thực lực cao cường tình huống như vậy có lẽ hắn có thể thấy được viết manh mối Quý Mộc Phong lúc sau, Hàn Tiến gọi điện thoại thông tri Bạch Hiên Hạo, chuột đối Long Vũ quan tâm, liền không thể không nói cho hắn. Quý Mộc Phong nhận được điện thoại, lập tức từ trong phòng học lao ra đi hướng Long Vũ phòng ngủ chạy. Mà ở lúc này, đang ở nhà trẻ đi học Long Á, đột nhiên mở to đen nhánh vô thần ánh mắt, một tia nôn nóng lực thượng trong mắt, tỉ tỉ đã xảy ra chuyện. Long Á ngồi ở cuối cùng một loạt, bốn phía tiểu bằng hữu cũng không ai chú ý hắn, cấp ông Hiểu Kiệt nói một chữ đi, sau đó nắm hắn tay liền biến mất ở trong phòng học. May mà lúc này các bạn nhỏ ánh mắt đều đặt ở trên đục giảng, lão sư cũng đưa lưng về phía bọn họ ở bảng đen thượng viết chữ, nếu không một màn này nên dọa đến bao nhiêu người. Lúc này, nữ sinh phòng ngủ chung. Lâm Nặc Nhi cùng Hạ Vũ Phỉ đã gấp đến độ sắp khóc ra tới, mới vừa treo chuột điện thoại Hàn Thiến vừa quay đầu lại, cả người liền ngây dại. Long Vũ ăn mặc sơ mi trắng cùng thiện hồi quần, lúc này lại là đã chảy ra từng mảnh huyết sắc, Long Vũ trên mặt càng là trắng bệnh không có một tia huyết sắc. Các nàng lại không thể tới gần Long Vũ cái này tình huống càng không thể kêu người hoặc là kêu xe cứu thương này hiển nhiên không phải người thường có thể cấp ra lý do đúng lúc này trong phòng ngủ không khí đột nhiên một trận vật mèo ngay sau đó chính là một đen một trắng hai cái như thiên sứ tiểu nam hải chống rông xuất hiện ở phòng ngủ chung long á xem cũng không xem những người khác trực tiếp đem còn vẻ mặt mờ mịt uông hiểu kiệt giao cho Hàn thiến một cái lược thân liền đến long vũ bên người lâm ngạc nhi kinh hô một tiếng vừa định nhắc nhở long á vô pháp tới gần thời điểm Long á đã đem nho nhỏ ngón tay để ở Long Vũ giữa mày. Lâm Nặc Nhi bưng kín miệng mình, "Cái này tiểu nam hài, hảo cường lực lượng." Một đạo thiển ánh sáng màu mang dần dần hội tụ đến Long Vũ giữa mày, sau đó biến mất không thấy. Long á đen nhánh ánh mắt từ lúc bắt đầu lo lắng cho tới bây giờ điểm điểm vui sướng, nếu là Long Vũ giờ phút này mở mắt ra nhìn xem, nàng nhất định sẽ cao hứng đem Long á ôm vào trong ngực. "Long á, càng ngày càng có nhân khí, không ở như vậy lỗi trống cùng chết lặng." Quý Mộc Phong lúc này cũng vọt vào phòng ngủ. Ánh mắt chạm đến đến Long Vũ cùng Long Á, nhìn Long Vũ một thân huyết sắc, tuy rằng tức khắc tâm nhéo giống nhau đau, nhưng vẫn là có một kia vui sướng nơi. Này! Này thế nhưng là trời cao chi lực ở giúp hắn Vũ Vũ tẩy tùy phạt kinh, tái tạo gân cốt. 0711 Phong cử chỉ, thương nghiệp nữ vương. 0711 Phong cử chỉ, thương nghiệp nữ vương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Vũ phỉ nôn nóng nhìn Quý Mộc Phong, hóc mắt đỏ bừng. Không cần lo lắng. Quý Mộc Phong đối mấy người nói một câu. Theo sau cất bước tiến lên, chỉ là ở khoảng cách Long Vũ một mét thời điểm, nhắm hai mắt Long Á đột nhiên mở bừng mắt chữ, lạnh lùng cảnh cáo Quý Mộc Phong. Quý Mộc Phong lắc đầu, đối Long Á nói, lực lượng của ngươi quá cường, nàng không chịu nổi. Long Á đáy mắt một mặt sầu lo hiện lên, sau đó nhìn Long Vũ sắc mặt, tiểu mày nhẹ nhàng nhíu một chút, nhìn về phía Quý Mộc Phong. Quý Mộc Phong lúc này mới đi lên trước, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trực tiếp tởi giày khoanh chân ngồi ở Long Vũ phía sau, nhắm mắt lại lại mở mắt đen đã đen nhánh như mực Đôi tay kết một cái ấn ký, lòng bàn tay tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, để ở lòng vũ sau lưng. Một màn này quá mức ý kinh ngạc, hàn thiến đẩy đẩy mắt kính thân mình hơi có cứng đờ, hạ vũ phỉ chấp chấp mắt chỉ cảm thấy chẳng lẽ là nàng xuyên qua. Vẫn là thế giới này thay đổi. Lâm nặc nhi ánh mắt lóe lóe, đầu nhỏ tử không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh. Đương bạch hiên hạo nôn nóng xâm nhập phòng ngủ thời điểm, Long vũ cùng quý một phòng trên người đã nổi lên kim quang Long vũ sắc mặt cũng thoáng hồng nhẫn lên, chỉ là kêu một thân vết máu lại thực sự có chút quá mức khủng bố. Long á tựa hồ lo lắng bạch hiên hạo ồn ào, do đó xảo đến long vũ cùng quý một phòng, ngay sau đó đối bạch hiên hạo nói, không có việc gì. Bạch hiên hạo hít sâu một hơi, một đôi xinh đẹp đáy mắt cơ hồ nổi lên tơ máu, lại là nắm chặt nắm tay không nói một lời. Đúng lúc này, long vũ đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ rên, ngâm, mọi người cấp ở trong lòng lại hoàn toàn vô pháp tới gần. Mà Quý Mộc Phong sắc mặt cũng nháy mắt trắng bệnh, hai người tựa hồ là ở quá trình bên trong xuất hiện cái gì vấn đề. Toàn bộ quá trình không biết rằng co bao lâu, Thái Dương từ dâng lên đến rơi xuống, mãi cho đến ban đêm 11 giờ rơi thời điểm, Quý Mộc Phong mới tái nhợt sắc mặt đem để ở Long Vũ sau lưng tay cầm xuống dưới. Quý Mộc Phong nhìn Long Vũ khí sắc cuối cùng bình phục xuống dưới, trong lòng một cục đá lớn cũng rơi xuống đất, Long Vũ thân thể tuy rằng so chi người thường cường hãn, nhưng rốt cuộc không phải một ít từ nhỏ tu luyện nội lực gia tộc con cháu.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 Hắn nội lực tiêu hao cũng là một cái khủng bố trạng thái. Nay gần một ngày thời gian, chính là hắn cũng không chịu nổi, may mà căng lại đây. Như thế nào? Bạch Hiên hạo cũng bất chấp xem Quý Mộc Phong không vừa mắt, thanh âm thậm chí mang lên khóc nước nở. Không có việc gì, ngày mai buổi sáng nàng hẳn là liền đã tỉnh. Quý Mộc Phong có chút vô lực cười cười, theo sau mặc vào giày, đứng dậy thời điểm thân hình lảo đảo một chút, Bạch Hiên hạo cũng quyết đỡ. Quý Mộc Phong ổn định thân mình, vây vây tay, ta không có việc gì. Đến trở về nghỉ ngơi một chút. Quý Mộc Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Vũ, đáy mắt hiện lên ôn nhu ý cười, theo sau xoay người mở ra cửa sổ, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Bạch Hiên Hạo nhìn Quý Mộc Phong rõ ràng suy yếu lảo đảo bóng dáng, trong mắt tựa hồ có cái gì hiện lên. Nay một đêm, Bạch Hiên Hạo, Hạ Vũ Phỉ, Hàn Thiến, Lâm Nặc Nhi, Long Á đều canh giữ ở Long Vũ bên người, mà đơn thuần ông hiểu kiệt trước sau nước mắt lưng tròng nhìn Long Vũ, biết Hàn Thiến xoa xoa hắn ngủ hượt mới làm vị này thiên sứ tiểu nhân nhi ngủ đi xuống. Nay một đêm, bạch hiên hạo, hạ vũ phỉ, hàn thiến, lâm nạp nhi, long á đều canh giữ ở long vũ bên người, mà đơn thuần vương hiểu kiệt trước sau nước mắt lưng chồng nhìn long vũ, biết hàn thiến xoa xoa hắn ngủ huyện, mới làm vị này thiên sứ tiểu nhân nhi ngủ đi xuống. sáng sớm hôm sau, long vũ rốt cuộc thức tỉnh lại đây, mở mắt ra, đệ nhất cảm giác là tầm mắt chưa bao giờ từng có rõ ràng cùng rộng lớn. long vũ chớp chớp mắt, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn nhánh cây thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến lá cây trung kinh mạch đi hướng. Hơn nữa, thân thể cũng rõ ràng có biến hóa, lực lượng còn có nội lực, đều có chất tăng lên. Nếu nói ngày hôm qua nàng có thể tay không vật lộn một con hùng sư nói, hiện giờ nàng chính là ở cự tượng, bầy sói, cùng sư đàn trùng cũng tuyệt đối có thể du tẩu tự nhiên. Lực lượng cường đại, một loại thuộc về cường giả cảm giác. Như thế nào? Có hay không khó chịu? Bạch Hiên hảo mắt trông mong nhìn Long Vũ, xinh đẹp mặt đều sắp đối thượng Long Vũ mặt. Long Vũ nhìn Bạch thiên Hạo, đảo mắt nhìn chung quanh mấy người, trong mắt hơi nhiệt, "Thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì." Mọi người đồng thời lắc đầu, một đám đều đang nói, "Không có việc gì liền hảo, không, có việc gì liền hảo." Sau đó Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi thần kinh cuối cùng là chịu không nổi, ghé vào trên giường liền ngủ lên. Long Vũ nhìn Tùng Một hơi sau đó nháy mắt ngủ bộ dáng, nhẹ nhàng cười. "Chuột, Hàn Thiến, các ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi." Long Vũ nhìn về phía hai người, thấp giọng nói: Bạch Hiên Hạo cùng Hàn Thiến đồng thời lắc lắc đầu, Hàn Thiến nói, ta đi mua bữa sáng. Bạch Hiên Hạo nói, ta đi đưa Tiểu Á cùng Hiểu Kiệt thượng nhà trẻ. Hai người nói xong không nghe Long Vũ nói liền từng người làm từng người chuyện này đi. Long Á trước khi đi, đi đến Long Vũ bên người, nhón mũi chân ở trên má nàng hôn một chút, sau đó một tay bế lên còn ở ngủ say chung ông Hiểu Kiệt, đi theo Bạch Hiên Hạo rời đi. Trong phòng ngủ trừ bỏ Hạ Vũ phỉ cùng Lâm nặc nhi tiếng hít thở, tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Long Vũ cúi đầu nhìn đã dính đầy huyết quần áo còn có khăn trải giường, đứng dậy từ tủ quần áo cầm một bộ quần áo, sau đó đem khăn trải giường một quển dựng lên đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, thay quần áo đem khăn trải giường giặt sạch, Long Vũ nhìn về phía trong gương chính mình, tựa hồ có chút biến hóa, rồi lại không thể nói là nơi nào. Hàn Thiến đem bữa sáng mua trở về, vừa vặn nhìn đến từ phòng tắm đi ra Long Vũ, Hàn Thiến hơi hơi sửng sốt một chút. Long Vũ thật là có biến hóa, phía trước nàng bí vị xoáy khí, bộc lộ mũi nhọn mà hiện giờ nàng bĩ vị tươi cười như cũ, chỉ là lại nhiều vài phần suất trần cùng quý khí. Đã từng nàng vừa thấy chính là một cương giả, mà hiện giờ nàng lại nhìn như tay chói gà không chặt. Trên thực tế, rồi lại ẩn ẩn có thể cảm giác được Long Vũ trong cơ thể che giấu khủng bố lực lượng. Nói ngắn lại, Long Vũ càng ngày càng cường, hơn nữa lúc này đây, Hàn Thiến đã hoàn toàn vô pháp nhìn thấu Long Vũ hiện giờ cường tới rồi loại nào nông nỗi. Hàn Thiến, người chưa nghỉ ngơi. Long Vũ ăn cơm xong, đem Hàn Thiến ấn đến trên giường. Ánh mắt chân thật đáng tin, ta đi xử lý sự tình, hôm nay các ngươi mấy cái cái gì đều đừng làm. Long Vũ nói xong trực tiếp ra phòng ngủ, không có rời đi trường học, mà là trực tiếp xoay người đi nam sinh ký túc xá. Quý một phong bọn họ lớp buổi sáng có khóa, mà quý một phong tối hôm qua hơn phân nửa đêm chỉ có trở lại phòng ngủ sức lực, nội lực tiêu hao quá nhiều hắn cho tới bây giờ còn khoanh chân ngồi ở phòng ngủ chung khôi phục nội lực, chỉ là bởi vì cùng trời cao chi lực chống cự, hắn nội lực lúc này khôi phục dị thường thông thả Long Vũ go go môn, không ai theo tiếng sau, nàng liền trực tiếp dơ tay một đạo làm quang bắn ở khóa cửa thượng, trực tiếp đi vào. Phong ngủ dù cho cũng không tính chỉnh chỉnh tề tề, nhưng thật ra không có trong truyền thuyết nam sinh ký túc xá dơ loạn. Long Vũ liếc mắt một cái liền thấy được khoanh chân ngồi ở bên phải rửa cửa sổ hạ phô quý một phong. Hắn sắc mặt không tốt lắm, cái chắn cũng có mồ hôi lạnh trồi lên, Long Vũ đáy mắt nhẹ nhẹ tối nghĩa quang mang hiện lên, đi lên trước, nhẹ nhàng vươn tay phải để ở quý một phong giữa mày. Trời cao chi lực từng bước từ hắn giữa mày đi khắp thân thể hắn. Long Vũ nhìn đến Quý Mộc Phong sắc mặt khôi phục lúc sau, mới khẽ cười một chút, ngày hôm qua nàng tuy rằng dày vò, lại là cảm nhận được sau lại kia thuộc về Quý Mộc Phong lực lượng vẫn luôn không ngừng ở trợ giúp nàng giảm bớt thống khổ hấp thu trời cao chi lực. Long Vũ không có lại quấy giày Quý Mộc Phong, đóng lại phòng ngủ môn, nội lực vận đến dưới chân, như gió biến mất ở nam sinh phòng ngủ chung. Nửa giờ sau, đương Long Vũ đã đến long bang toàn bộ, Quý Mộc Phong mới thức tỉnh lại đây. Quý Mộc Phong cái mũi người người, đáy mắt sẹt qua kinh hỉ, hơi có chút đắc ý tươi cười hiện lên ở khoe miệng, vũ vũ quả nhiên không yên lòng hắn. Quý Mộc Phong chỉ cảm thấy lúc này cả người tràn ngập lực lượng, nhanh chóng tắm rửa một cái đổi thân quần áo, sách theo chìa khóa xe liền chiều Long Bang tổng bộ khai đi, hắn cái này cận vệ cũng không thể thất trách. Long Bang tổng bộ, Long Vũ gõ khai Long Sách văn phòng đi vào, Long Sách nhìn đến người đến là Long Vũ, hơi hơi có chút kinh ngạc, nên nghỉ ngơi. Long Vũ cười lắc lắc đầu lại nghỉ ngơi xương cốt đều phải lỏng Long Sách trên dưới nhìn Long Vũ thật là không có gì chuyện này mới nhấp khởi miệng nói Đông Hải trên đường đã thống nhất, bất quá hiện tại Thương nghiệp đang ở trình hợp Long Bang không có có thể tọa chấn Thương nghiệp ép tới trụ trận thế Long Sách kinh thương năng lực vẫn là rõ như ban ngày chỉ là hắn trọng tâm đều đặt ở Hắc Đạo Thượng hơn nữa Long Bang cũng sắp chuẩn bị tiến quân tỉnh Hắc Đạo khu vực Hắc Đạo cùng cả nước Hắc Đạo hắn tự nhận đã không có thời gian lại đi phân tâm với Thương nghiệp bất quá Tân tập đoàn thành lập đã lửa xém lông mày. Long Vũ híp mắt cười. Ngày hôm qua đối với Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nhạc Nhi sự tình nàng tự nhiên ghi tạc trong lòng, ánh mắt hơi hơi trợn lóe, nói: Ta bên người hảo bằng Hưu Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nhạc Nhi ngươi là biết đến. Hạ Vũ Phỉ tuyệt đối có được tưởng tượng không đến thương nghiệp ánh mắt cùng Thiên Phú. Ta chuẩn bị làm các nàng hai cái tới trước tầng dưới chốt đi rèn luyện. Ta tin tưởng tương lai Hạ Vũ Phỉ tuyệt đối sẽ là thường trưởng thượng một vị quân Lâm thiên hạ thương nghiệp nữ vương. Long Vũ híp mắt cười.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 Lâm Nạc Nhi là cái hacker thiên tài, kỹ thuật cũng không á với ta. Long Vũ hơi có chút ý cười đối Long Sách nói. Hai khối phát ngọc. Long Sách đối này hai người là có hiểu biết, nhìn Long Vũ, thấp giọng nói. 072 miễn phí lao sư, Long Nha người tới. Đông tử bên này huấn luyện đã dựa theo người phân phó tăng mạnh, bất quá gần nhất ở tu luyện thượng có chút khó khăn. Long Sách đánh gãy Long Vũ hai người nói chuyện, mặt vô biểu tình sau khi nói xong đem ánh mắt đặt ở quý mộc phong trên người. Long Sách tự nhiên nhìn ra được tới Quý Mộc Phong là một vị nội lực cao thủ, phóng như vậy nội lực cao thủ không sử dụng, cũng không phải là Long Sách phong cách. Long Vũ tự nhiên hiểu biết Long Sách lý tưởng, nheo lại mắt, nhìn về phía Quý Mộc Phong dương môi cười, muốn hay không thử xem đường lão sư tư vị. Quý Mộc Phong một trương thanh tuấn mặt suy sụp xuống dưới, ta là Vũ Vũ cận vệ. Trừ phi Quý Mộc Phong khỏe miệng mang theo một tia giảo hoạt cười, Vũ Vũ cùng nhau. Đi thôi. Long Vũ trong lòng buồn cười, cũng có chút tấm áp. Theo sau đứng dậy đối Long Sách cùng Quý Mộc Phong nói, Đông Tử dẫn dắt lưới lê đội mỗi người đều là Long Vũ tự mình chọn lựa, hiện giờ tự nhiên mau chân đến xem bọn họ thành tích. Quý Mộc Phong tung ta tung tăng đi theo Long Vũ phía sau, Long Sách nhìn hai người, mắt đen hơi trầm xuống, trầm mặt không nói đi theo hai người. Tăng hầm ngầm. Đông Tử chính mang theo lưới lê đội tiến hành 22 đối chiến, đội ngũ mấy ngày nay cũng đang không ngừng mở rộng, hiện giờ đã có được 36 danh thành viên, trong đó nữ tính thành viên 6 gã. Hoàn toàn không thua gì những người khác thực lực. Ngươi, lực lượng không đủ. Ngươi, ta nói bao nhiêu lần, một kích tất chúng, ném xuống ngươi đã từng những cái đó đa dạng chiêu thức, ở trên chiến trường này đó chiêu, thức chính là tìm chết hành vi. Mẹ nó, Lao Tử đều nói, nữ nhân cũng có nữ nhân ưu điểm, ngươi ngẫu nhiên liền không thể cắt bà cắt chị một chút, ngươi này cùng đàn ông có gì lại đừng. Mới vừa đi tiến tầng hầm ngầm long vũ, quý một phong cùng long sách liền nghe được đồng tử thét to này một câu. Sau đó Long Sách cùng Quý Mộc Phong yên lặng không nói đem tầm mắt đặt ở Long Vũ trên người. Long Vũ nhấp khởi miệng, nhất nhất chừng mắt nhìn trở về, xem cái gì xem. Đông tử mắng xong câu nói kia lúc sau lại đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một trận lệnh cả người, quay đầu nhìn lại, ai nha má ơi. Lão đại như thế nào ở chỗ này? Đông tử túi đầu khắp nơi tìm khe đất, khóc không ra nước mắt, Lão đại, hắn thật sự không phải nhằm vào nhà mình Lão đại, hắn là hoan uổng. Đông tử, gần nhất tính tình thấy chương A. Long Vũ cười tủm tìm hướng tới đông tử bên người đi đến, mới vừa đi đến hắn trước mặt, một quyền uy Vũ sinh phong liền đánh vào đông tử trên người. Kỳ thật cũng không đau, Long Vũ là có khắc chế lực lượng, bất quá lại là trở tay một cái xảo kính làm đông tử té ngã trên mặt đất. Long Vũ nhìn ngã trên mặt đất đông tử, bị vị cười, tuy rằng lợi dụng mỹ mạo là giết người giữa tương đối dễ dàng, nhưng nữ nhân đều không phải là nhất định phải dùng sắc đẹp tới mê hoặc con mồi. Nếu là lại nói tiếp nói, còn có không ít con mồi là hảo nam sắc, â Đông tử sau lưng một trận mùa hôi lạnh, cái chán cũng là điều điều hắc tuyến, khổ qua một khuôn mặt, lao đại, ta sai rồi còn không được sao, ta đánh chết cũng không hề như thế nói. Lúc này mới đối, không cần xem thường nữ nhân, chúng ta một chút đều không thể so nam nhân yêu cầu chiêu cố, yêu cầu lợi dụng sắc đẹp. Long Vũ lời này tuy rằng là đối với đông tử, bất quá lời nói lại là muốn cho kia sáu gạ nữ đội viên nghe. Quả nhiên! Đông tử mấy người đều có thể cảm giác được kia sáu gã đội viên đối Long Vũ kia hơi có chút phức tạp mà sùng kính ánh mắt. Long Vũ rôi tay đem đông tử túng lên, theo sau nhìn kia 36 danh thiếp đao thành viên, trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, đông tử từ từ đen nhánh. 36 người, mỗi người đều là Long Vũ tự mình chọn lựa đưa đến Long Bang lưới lê đội, ở quý một phòng cùng hiện giờ Long Vũ trong mắt, bọn họ hiện giờ mỗi người còn quá yếu, nhưng đặt ở người thường trong mắt, tuyệt đối là một đôi 20 cao thủ. Hơn nữa mỗi người đều là một thanh bén nhọn lưới lê, ra khỏi vỏ lợi kiếm. 36 người cũng thật sâu nhìn Long Vũ, bọn họ mỗi người đều có bất đồng trải qua, hoặc là cùng đường, hoặc là sinh hoạt bức bách, hoặc là tổ chức phản bội từ từ, đều là bởi vì Long Vũ mà tụ ở bên nhau. Hơn nữa mỗi người ở bị đưa vào lưới lê đổi thời điểm đều sẽ đơn độc bị Long Vũ mang đi ra ngoài ba ngày, lúc sau tựa hồ liền thay đổi một người, quét tới mê mang, trở nên kiên định. Có thể nói là Long Vũ tạo thành hiện giờ bọn họ. Hôm nay tới cũng không có gì vô nghĩa, các ngươi hiện giờ đều tu luyện ra nội kình, tu luyện thượng sẽ xuất hiện vấn đề cũng là tất nhiên. Long Vũ cùng mỗi người đều rất quen thuộc, cho nên cũng không có cái gì vô nghĩa, trực tiếp chỉ hướng quý một phòng, vị này chính là một người cổ võ cao thủ, các ngươi có thể lẫn nhau luận bàn một phen, có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn. Long Vũ nói xong, đối long sách gật gật đầu, theo sau hai người đi đến một bên liền khoanh chân ngồi xuống. Những người khác không quen biết quý một phòng. Đông tử như thế nào khả năng không quen biết, đông tử nhìn quý Mộc Phong, nhìn nhìn lại Long Vũ, một chương khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, chẳng lẽ tiểu tử này ở truy lao đại. Quý Mộc Phong sờ soạn cái mũi, nhìn cách hắn mà đi Long Vũ, đáy mắt hoạt ra một tia ú hoán, bất quá vẫn là thanh thanh giọng nói, nhìn về phía hơn nữa đông tử tổng cộng 37 người lưới lê đội, lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười, các ngươi hảo, ta là quý Mộc Phong, ơn, các ngươi là tưởng hỏi trước vấn đề, vẫn là tưởng trước luận bàn luận bàn Dù cho quý Mộc Phong trên mặt tươi cười như ánh mặt trời đại nam hải giống nhau, nhưng một đôi trong trẻo ánh mắt lại là có chút nguy hiểm cùng lửa nhác. Đông tử khỏe miệng ai một chút, cười như không cười nhìn quý Mộc Phong, nghe nói quý Mộc Phong thực lực cao cường, luôn luôn rất muốn kiến thức kiến thức, chúng ta này 37 người bất tải, cùng nhau hướng ngải lãnh giáo lãnh giáo như thế nào. Quý Mộc Phong khỏe mắt ngày hạ, nhìn biểu tình giống như thực vô tội đông tử, trong lòng thầm than, nguyên lai trên đời vẫn là có người so với hắn ra mặt càng hậu đâu có thể đem quần ẩu nói thành cùng nhau lánh giáo người bản thân ra mặt cũng đã đáng giá tham thảo bất quá quý Mộc phong sờ soạng cái mũi hơi hơi mỉm cười vậy các ngươi liền cùng nhau đến đây đi không phải can dỡ mà là quý Mộc phong thiệt tình muốn cho đông tử hiểu được một chút cái gì là cao thủ chân chính đông tử ra hỏa này không phải rõ ràng một đám người tới chiều hắn thị uy sao đáng tiếc a đáng tiếc đối vũ vũ hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước đông tử nhẹ nhàng nhăn lại mi một đôi luôn là nghiền ngẫm mắt đen bỗng dưng sắc bén Đối quý Mộc Phong cười lạnh một tiếng, vẫn là chúng ta đơn độc đến đây đi, đỡ phải nói ta lòng bằng khi dễ học sinh. Quý Mộc Phong không nói chuyện nữa, mà là ngâng lên tay phải, đối đông tử ngéo một cái, như vậy không tiếng động khiêu khích xem như một chút chọc giận đông tử. Đông tử đồng tử bỗng dưng co rút lại, thân hình mạnh mẽ một thoáng mà ra, ngâng lên một chân lấy cực nhanh tốc độ đối thượng quý Mộc Phong như sau. Quý Mộc Phong đứng ở tại chỗ không nhúc đích, câu môi cười, đầu nhẹ nhàng một hoài, một tay ngâng lên một chán. Trực tiếp bắt lấy đông tử cổ chân, đột nhiên dùng một chút lực, đem hình thể khổng lồ đông tử trực tiếp ngã văng ra ngoài. Đông tử một cái lộn ngược ra sau lùi lại vài bước mới đứng vững thân hình, mắt đen càng hung hiểm hơn, hắn thật là xem thường Quý Mộc Phong, cái này 20 tuổi thanh niên thực lực, tuyệt đối sâu không lường được. Đông tử từ trên mặt đất nửa ngồi sổm dựng lên, hoạt động hạ cổ, từ túi móc ra một hộp điên, lấy ra trong đó một cây liền phải đưa cho Quý Mộc Phong. Quý Mộc Phong vây vây tay, ta không hút thuốc lá. Quý Mộc Phong sẽ không hút thuốc, không phải đại biểu hắn không nghĩ tới cùng mặt khác Nam Hải tử giống nhau hút thuốc chơi xoái, khít mây nhà khói, mà là ở hắn vừa định thời điểm, cái này ý tưởng đã bị hắn lao mẹ cùng lao tỉ cấp bót chết rớt, lúc sau chính hắn cũng liền đối yên thứ này tự giác kính nhi viên chi. Ta nhận ngươi cái này lâm thời chỉ đạo. Đông tử thấp thấp gửi, hãy còn điểm một cây, dựa vào cột đá thượng chịu lên. Tuy rằng rất muốn cùng như vậy cường giả chiến đấu một phen nhìn xem chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào. Nhưng thực hiện nhiên chính là hiện tại cũng không phải một cái hảo thời cơ. Đông tử là lưới lê trong đội mạnh nhất, hắn không có ý kiến, những người khác cũng liền không có ý kiến. Hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào vượt qua mỗi người từng người bình cảnh. Nội lực chuyển hóa lúc sau, có phải hay không cùng nội kinh ở trong kinh mạch tu luyện phương thức không giống nhau? Tu luyện phương thức giống nhau, nhưng cũng rất có bất đồng. Nội kinh giống vậy dòng suối nhỏ, nội lực giống như con sông, nếu là còn đem con sông làm dòng suối nhỏ. Thu hoạch hiệu quả tự nhiên cũng rất là bất đồng. Ba ngày trước ta có thể cảm giác được nội kinh đã tới một cái bình cảnh, chỉ là vẫn luôn vô pháp đột phá là chuyện như thế nào. Phồn hoa đô thị linh khí cơ hồ biến mất hầu như không còn, có thể tu luyện ra đã là không dễ, trừ phi cực hảo thiên phú cũng yêu cầu thuốc tắm cùng quán đỉnh hai loại phương thức không ngừng luân phiên tới gia tốc tu luyện, hướng chi là khổ tu. Lúc sau ta sẽ đem thuốc tắm phương pháp cùng tài liệu nói cho Long Vũ. Vấn đề có không ít. Quý Mộc Phong liền như một cái ôn nhuận như gió đạo sư, không có chút nào không kiên nhẫn trả lời một cái lại một vấn đề. Lão đại, người cùng hắn Long Sách nhấp nhấp miệng, luôn luôn thiếu ngôn hắn lại vẫn là hỏi ra tới. Trước mắt còn cái gì đều không có. Long Vũ con môi cười, nhìn về phía Long Sách, xảy ra chuyện gì? Long Sách lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình nói, quý gia không đơn giản, ta đến bây giờ cũng không có điều tra rõ bọn họ chi tiết. Long Vũ hơi hơi mị hạ mắt chuẩn bị cùng Long Sách đại khái nói một chút lánh đời xã hội sự tình lại vào lúc này một thanh niên đi vào tới đến Long Vũ cùng Long Sách bên người, nói Lao Đại phòng khách có hai vị thượng giáo đại nhân yêu cầu cùng Lao Đại gặp mặt Long Sách nhăn lại mày kiếm nhìn về phía Long Vũ hiển nhiên hai vị thượng giáo đã đến không phải hướng về phía hắn hoặc là Long Ban tới Long Vũ chọn Hà Mi đối Long Sách chỉ chỉ quý một phòng cười nói ngươi tu luyện cũng đến bình cảnh miễn phí sức lao động bên ngoài chuyện này giao cho ta đi Long Vũ đứng dậy, đôi tay cắm ở trong túi, đi ra tầng hầm ngầm. Phòng tiếp khách. An mặc thường phục một nam một nữ ngồi ở ghế trên, chậm rãi uống cà phê, biểu tình nhàn nhã. Long Vũ đẩy ra phòng khách môn, nhìn đến hai vị khách nhân, khỏe miệng khơi mào một tia độ cung, hai vị đường xa mà đến, đảo không biết là có gì quý làm. Một nam một nữ nghe vậy, buông trên tay cà phê, chuyển qua mắt thấy hướng Long Vũ. Long Vũ lúc này mới thấy rõ này hai người dung mạo, nam ước chừng 35 tuổi tả hữu. Một khuôn mặt cũng không xuất sắc, là đặt ở trong đám người liền sẽ tìm không thấy loại hình. Nữ thoạt nhìn lại giống như 15-16 tuổi thiếu nữ, chỉ là trên mặt lại lạnh như băng xương. Long vũ Nam nhân đi lên trước, có chút trên cao nhìn xuống nhìn Long vũ, trong mắt hơi hơi xẹt qua khinh thường, từ trong lòng móc ra một cái giấy chứng nhận, theo sau đạm đạm cười, nói không nên lời thần thái giấu ở đáy mắt. Chúng ta là lòng nhà thành viên, mấy ngày hôm trước nơi này xuất hiện một ít thần bí dao động ở trong sơn động tìm được rồi thuộc về lực lượng của ngươi giao động, thỉnh ngươi hiệp trợ chúng ta điều tra. 073 nên tấu liền tấu, lãnh đời tụ hội. Long Vũ lạnh lùng cười, lập tức xẹt qua nam tử, đi đến phòng khách trên sofa ngồi xuống, đôi tay giao nhau đặt lên bàn, hơi híp mắt chử ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Long Vũ biết Long nha, cũng âm thầm đối Long nha có một loại hướng tới cùng khắc khao, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Long nha người, trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ là cái dạng này ánh mắt khinh thường. Niệm ai Bất mãn. Long Vũ, ta là người cấp trên. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhìn Long Vũ ngồi ở trên sofa thần thái lạnh lùng nói. Nam tử vì đại tá, Long Vũ còn lại là trước đó không lâu bí mật bị tăng lên vì thiếu tá, bất luận quân giáo vẫn là tư lịch, vị này trung niên nhân là cấp trên cũng là tiền bối. Chỉ là, Long Vũ từ nhỏ không kiêng nể gì, người khác cho nàng một phân tôn kính, nàng sẽ hồi đối phương thập phần tôn kính. Mà trước mặt trung niên nam tử, Long Vũ cười nhạo, xin lỗi. Ta không có tiếp đại ngươi nghĩa vụ. Ngươi trung niên nam tử hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp phải Long Vũ như vậy thiếu nữ, giống nhau nếu là đối phương biết được hắn Long Nha thành viên thân phận, tất nhiên sẽ đem hắn phùng ở thượng vị, mà bọn họ Long Nha cũng gánh nổi như vậy thượng vị. Đối Long Vũ, trung niên nam tử tự nhiên là nghe nói qua, Long lão Gia tử nhất kiêu ngạo cháu gái, cũng là kinh đô quân khu một cái còn tuổi nhỏ đã bị tôn xưng vì binh vương thiếu nữ. Nhưng trung niên nam tử tử trong lòng đối nàng lại là khinh thường. Đến nỗi trong truyền thuyết nàng từ Amazon trong rừng cây độc chiến mà về, hắn càng là cảm thấy buồn cười. Trung niên nam tử ở kinh đô hoặc, giả mặt khác thành thị giải trừ đến quá nhiều phú nhị đại nhóm, tuy rằng có rất nhiều nguyên liệu thật, nhưng không ít lại hoàn toàn là hoàn khố chi chúng. Cho nên từ nội tâm, hắn khinh thường này đó trong nhà có bối cảnh tiểu thư thiếu gia, Hai vị còn có việc sao? Long Vũ liền một ly nước sôi để ngội đều lười đến hỏi đối phương uống không uống, trực tiếp gián tiếp hạ lệnh chủ khách. Ta nói... Ngươi muốn hiệp trợ chúng ta triển khai điều tra." Trung niên nam tử mặt âm trầm đối Long Vũ nói. Long Vũ khỏe miệng một loan, từ trên sofa đứng lên, hướng tới ngoài cửa đi đến, "Như vậy xin lỗi, ta đối với các ngươi điều tra không có hứng thú." Nhưng mà, đúng lúc này, một con tiểu xảo tay đột nhiên đặt ở Long Vũ trước người, ngăn cản nàng đường đi, chỉ thấy tên kia thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu nữ lạnh lùng nhìn Long Vũ, "Quân nhân chức trách, ngươi đã quên?" A Long Vũ không tiếng động cười, duỗi tay điểm điểm thiếu nữ cái chán. Ta là Long Vũ, trực thuộc tối cao bộ chỉ huy, có quyền lợi cự tuyệt trừ bỏ tối cao trưởng quan ở ngoài bất luận cái gì mệnh lệnh. Long Vũ nói xong, không hề để ý tới kia hai người, xét qua thiếu nữ hướng phía trước đi đến. Kia thiếu nữ lại là lại lần nữa nhấc chân đi đến Long Vũ trước mặt, một cái quét chân lại đột nhiên hướng tới Long Vũ mà đi. Long Vũ dưới chân vừa động, thân ảnh như gió xuất hiện ở thiếu nữ sau lưng, một phen méo thiếu nữ cổ áo, đem chi ném đến trung niên nam tử bên người, xem trọng người bên cạnh. Tốt nhất không cần cho ta. Thiếu nữ cùng trung niên nam tử đồng thời sợ ngây người. Thật nhanh tốc độ. Này, này rốt cuộc là cái gì thực lực? Nếu quân đội thượng có như vậy thực lực người, như thế nào khả năng sẽ không bị hấp thu nhập Long Nha? Từ từ, trung niên nhân ở Long Vũ sắp bước ra ngoài cửa thời điểm, mới phản ứng lại đây vội vàng tiến lên một bước, một tay trực tiếp bắt lấy Long Vũ bả vai, âm thầm sử thượng nội lực. Long Vũ ánh mắt tối xâm lại, bắt lấy trung niên nhân tay không lưng đột nhiên hướng phía trước một đưa trực tiếp đem người trực tiếp ngã ở phòng khách nhắm chặt cửa phòng thượng, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Trung niên nhân nhanh chóng nhảy đánh dựng lên, năm ngón tay thành chảo, ánh mắt hung ác hướng tới Long Vũ cổ chụp tới. Long Vũ nheo lại mắt, một tia nguy hiểm hiện lên, trực tiếp một chân khơi vào một phen ghế dựa, tay phải một chảo, ẩn chứa nội lực, trực tiếp liền kén tới rồi trung niên nam tử trên đầu. Chạm vào. Trung niên nam tử kêu lên một thần, lùi lại ngã xuống đất, trên trán nhất thời máu tươi chảy ròng. A. Kia thiếu nữ thấy vậy, Hô to một tiếng, khóe mắt muốn nứt ra hướng tới Long Vũ đánh tới. Long Vũ rơi chân nhẹ nhàng, lại lần nữa dễ như trở bàn tay chế phục thiếu nữ. Nhìn đối phương không phục quật cường khuôn mặt, khóe miệng mang theo lạnh lùng cười, lặp lại lần nữa, đừng tới thực treo cho ta. Phanh, phong khách đại môn đột nhiên bị phá khai, Đông Tử cầm đầu, liên can người trực tiếp nắm thương phá cửa mà vào. Tối om họng súng nhắm ngay vỡ đầu chảy máu trung niên nam tử cùng chật vật bất kham tuổi thanh xuân thiếu nữ. Lão đại, không có việc gì đi. Đông tử nhìn thoáng qua tình huống bên trong, vẫn là có chút lo lắng đối Long Vũ hỏi. Sắc! Trung niên nam tử trong lòng chạy như điên một đám thảo nê mã, vỡ đầu chảy máu chính là hắn được không, bị họng súng đổ chính là bọn họ được không, không thấy được Long Vũ sao sự không có, quần áo tóc đều không có loạn một chút sao. Trung niên nam tử có chút khóc không ra nước mắt, hắn là thật không nghĩ tới Long Vũ thực lực sẽ như thế cường, theo lý mà nói, không nên sẽ có như thế cường A. Hắn tới phía trước còn chuyên môn điều ra Long Vũ tư liệu. Đối với thực lực của nàng là có điều nghiên cứu, mà nàng hiện tại sở bày ra ra tới thực lực, thậm chí hoàn toàn không thua với long nhà kia vài vị. Ai tới nói cho hắn, này đặc sao chính là như thế nào một chuyện? Không có việc gì. Long vũ lắc lắc đầu, đông tử, tiễn khách, về sau đừng cái gì lung tung rối loạn người đều làm tiến phòng khách. Long vũ nói xong, vỗ vỗ tay, trực tiếp đi ra phòng khách, kia hai cái long nha thành viên nếu có thể tới long bang tổng bộ tới tìm nàng, tự nhiên có được một ít nàng cơ mật tư liệu. Nhưng là Long Nha thành viên lại như thế nào? Nên tấu làm theo tấu. Long Nha là hoa hạ nhất bén nhọn một viên hàm răng. Nó là hoa hạ bảo hộ thần, là sở hữu quân nhân trong lòng không thể chiến thắng thần thoại, mà không phải hiện giờ thiên tới vị này giống nhau đem chi coi như khinh thường người, bị người xem trọng một cái tên tuổi. Long Vũ cao mày, quanh thân hơi thở lánh khốc đi đến đỉnh tầng, trực tiếp cầm lấy di động đả thông ra ra dãy số. Tiểu Vũ. Long lão ra tử trầm ổn thanh âm từ đối diện chuyển đến. Ra ra. "Ta thấy đến Long Nha người." "Nga? Như thế nào?" Long lão gia tử hơi hơi mỉm cười, hắn thật là muốn cho cháu gái kiến thức một chút Long Nha cường đại, do đó làm nàng nhận thức đến chính mình không đủ. Nhưng là Long lão gia tử đương nhiên sẽ không biết hiện giờ Long Vũ đã trải qua trời cao chi lực tẩy tủy phát kinh, thực lực cùng phía trước càng là Nhật Nguyệt cùng gạo chi đối lập, rất kém cỏi. Long Vũ trong giọng nói có chút bất đắc dĩ thất vọng, "Gia gia, lần này ta không muốn cùng Long Nha phái tới hai vị hợp tác." Kém cỏi. Tiểu Vũ, Long Nha mỗi một vị thành viên nhưng đều là trải qua thiên truy bách luyện mà chọn lựa ra tới. Long Nha tuy rằng không về Long Lão Gia tử sở quản, nhưng hắn thuộc hạ không ít kinh doanh đều bị hấp thu tới rồi Long Nha giữa, đối chính mình cháu gai đánh giá, Lão Gia tử hiển nhiên là có chút lắc đầu. Bọn họ là tiền bối, Tiểu Vũ, ngươi có biết hay không? Hơn nữa, lúc này đây sự tình, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai. Long Lão Gia tử là bênh vực người mình, nhưng cũng không phải không phân xanh đỏ đen trắng bên vực người mình. Long lão ra tử đối với Long Vũ bị thương việc cũng là biết đến, chỉ là lại giao cho Long Vũ chính mình, hắn cháu gái, hắn tin tưởng nàng có năng lực đi xử lý hảo nàng chính mình trên người phát sinh sự tình. Ra ra, ta biết đến. Long Vũ gật gật đầu, Đông Hải lần này phát sinh sự tình ta sẽ xử lý tốt. Hảo, 11 kỳ nghỉ trở về thời điểm, mang điểm Đông Hải đặc sản. Long lão ra tử quải điện thoại phía trước lại cố ý công đạo một câu. Long Vũ khép lại điện thoại, môi nhấp chặt, Long Nha, Long Nha. Nàng rất muốn kiến thức, chân chính Long Nha. Mà lúc này, đã bị thỉnh đi ra ngoài trung niên nam tử cùng thiếu nữ kia ngồi ở một chiếc màu đen xe hơi trung. Trung niên nam tử một bên sắt chính mình cái chán vết máu, một bên nhe răng niết miệng, thật là cái khó đối phó nha đầu. Tổ trưởng, nha đầu này không hổ là Long lão ra tử cháu gái. Long Vũ nói là thật khó nghe. Hai vị này Long Nha thành viên quả thực chính là ở Long Vũ dưới chân chạm vào một cái mũi huyết, liền hôi đều không cho bọn họ. Bị xưng là tổ trưởng nam tử trên mặt mang theo kính dâm, ngồi ở tư thế tòa thượng, nghe vậy bên môi tràn ra ý cười, ta đều nói không cần xem thường nàng. Tổ trưởng, thực lực của nàng không kém gì ngài. Thiếu nữ thanh em bình tĩnh đối tổ trưởng nói. Kính dâm nam tử bên môi tươi cười hơi hơi một đốn, tiện đà lại dơ lên lên, bên môi ý cười rất có vài tia nụ, được, các ngươi lần này cũng coi như là đem long nha tên tuổi cấp trình xú. Hiện tại cảm thấy nàng thông qua các ngươi khảo nghiệm. Ân. Nàng đảm đương phó tổ trưởng, ta nhận. Trung niên nam tử trên đầu còn óng óng đau, lại là nhết môi cười ra tiếng. Ta cũng nhận. Thiếu nữ đồng thời gật gật đầu, liên tiếp ra tay vài lần, nàng đều không có thấy rõ ràng chính mình là như thế nào bị Long Vũ chế phục Như vậy thực lực, nàng tuyệt đối thừa nhận. Các ngươi A kính dâm nam tử bất đắc dĩ cười cười, lấy nàng tính tỉnh, này phó tổ trưởng, nàng nhưng không hiếm lạ. Ngoa tào. Đương tổ trưởng ngươi phó thủ, thế nhưng còn có người không muốn Lão tử cũng không tin. Trung niên nam tử nơi nào còn có cao ngạo nịa mai mấy thứ này, hoàn hoàn toàn toàn chính là một tính tình nóng nảy. Kính dâm nam tử nghe vậy chỉ cười không nói, khởi động xe, khai ly Long Bang tổng bộ. Long Bang tổng bộ, vũ vũ, quý Mộc phong thật vất vả trả lời song lưới lê đội vấn đề, thoáng tới tìm tìm Long Vũ, hắn tự nhiên cũng là đem mới vừa rồi sự tình nghe nói. Long Vũ đỡ hạ ngạch, huynh đệ, ta đổi cái xương hô biết không? Tiểu vũ vũ, tiểu vũ nhi. Quý Mộc Phong cười tủm tìm bắt đầu giả ngu giả ngơ, hắn mới không cần, thật vất vả mới sửa lại khẩu, hơn nữa phía trước kêu vài lần vũ vũ đều không có phản đối. Đến, tùy ngươi. Long vũ nhịn xuống ngơ nắm tay, khít sâu một hơi, rời đi ánh mắt, nhắm mắt làm ngơ. Quý Mộc Phong lúc này mới thực hiện được cười, cũng không có lại tiếp tục cái này xưng hô vấn đề, chuyện vừa chuyển, nói, vừa rồi ta nhị ca gọi điện thoại, nói những người đó muốn ở Đông Hải tụ một tụ, ngươi có đi hay không? Bọn họ muốn tụ hội. Long vũ nheo lại mắt, trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, ta đi, cái gì thời điểm. Long vũ ca tính, trước nay đều là e sợ cho thiên hạ không loạn loại hình, đặc biệt là đối với này đó rõ ràng ý đồ đến bất thiện lánh đời xã hội mọi người. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nốc đến đơn thương độc mã đi chịu chết. Long nha, nếu các ngươi trước tìm tới môn, khiến cho nàng kiến thức kiến thức, như thế nào chân chính long nha đi. Hậu thiên buổi tối, vậy làm ta cái này cận vệ đường vũ vũ nam bạn đi. Ta trang điểm một chút vẫn là rất tuấn tú. Dắt đi ra ngoài cũng sẽ không mất mặt. Quý một Phong trước mắt, giống như một con đại cẩu cẩu giống nhau ghé vào Long Vũ bên người, chỉ kém lắc lắc cái đuôi. 074 Long Nha tổ trưởng, một Phong thông báo, "Là ngươi?" Long Vũ nhìn trước mặt tươi cười như cũ ôn nhu thanh niên, có chút khiếp sợ, lại có chút thì ra là thế cảm thán. Tuấn Mỹ thanh niên nhẹ nhàng gợi lên một mặt ý cười, thanh nhuận mắt đen mỉm cười, "Là ta." Long Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười, ai có thể nghĩ đến Đông Hải Đại học khảo cổ hệ chỉ đạo viên sẽ là Long Nha một viên. Ngồi ở Long Vũ đối diện thanh niên, đúng là một thân thiện sắc vận động trang, tươi cười ôn hòa Liêu Vân Lan. Mà hắn chân chính thân phận lại là Long Nha năm tổ tổ trưởng. Long Vũ rời đi tổng bộ lúc sau, đã bị Liêu Vân Lan một hồi điện thoại gọi tới nơi đây, một gian tên là U Tĩnh quán cà phê. Đông Hải đại học tàng Long Hoa Hổ, ngươi còn không rõ ràng lắm. Liêu Vân Lan ưu nhã uống trà, quanh thân tràn ngập một cổ thanh nữ u tĩnh giận. Long Vũ cười cười, không có đáp lời. Liêu Vân Lan lẳng lặng uống xong một ly trà, mới đối Long Vũ nói, "Buổi sáng ta hai cái tổ viên là vì thử ngươi." Nghĩ tới, Long Vũ nhún vai, nàng tự cấp ra ra điện thoại cắt đứt lúc sau liền nghĩ tới, có thể bị hấp thu nhập Long nha, liền tính thực lực như vậy, tâm trí tất nhiên sẽ không như trên ngọ như vậy nhược trí, nếu không sớm đã chết ở trên chiến trường." Liêu Vân Lan hơi hơi mỉm cười, hắn cùng Long Vũ từng có tiếp xúc, tự nhiên hiểu biết Long Vũ là người, mỉm môi, tiện đà nói, "Nói vậy ngươi cũng rõ ràng lánh đời xã hội sự tình." Long Nha là âm thầm cân bằng hai cái xã hội cùng ngầm quốc tế tranh chấp tồn tại. Lúc này đây Hoa Quốc cùng Y, y Liên Minh quốc tế hợp sắp sửa ở Đông Hải bí mật cử hành hạng nhất nghiên cứu khoa học. Ta đến đây mục đích đúng là vì thế. Nghiên cứu khoa học. Long Vũ mắt đen hiện lên một mặt lạnh lẽo, nói được dễ nghe là nghiên cứu khoa học. Hoa quốc cùng y, y quốc nạn nói đối kia hạng nhất nghiên cứu còn không chịu từ bỏ. Này một, thứ lại là đem nghiên cứu địa điểm đặt ở Hoa Hạ Đông Hải. Lánh lời xã hội đột nhiên xuất hiện. Đã ẩn ẩn đánh vỡ hai cái xã hội cân bằng, nhưng là hiện tại đối phương vẫn chưa làm ra khác người việc, chúng ta không có quyền thỉnh bọn họ rời đi. Ta lần này sẽ tìm tới ngươi nguyên nhân, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Liêu Vân Lan giống như lơ đãng nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi uống trà quý Mộc Phong, đạm đạm cười. Liêu Lao Sư, ngài nói thẳng đi. Long Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt đặt ở quý Mộc Phong trên người, nhìn tên kia lập tức đưa lên tươi cười, trong lòng ấm áp. Ta hy vọng ngươi có thể kiềm chế lánh đời xã hội. Liêu Vân Lan trực tiếp cười tủm tìm nói hắn ý đồ đến, theo ta được biết, bọn họ trong khoảng thời gian này sẽ tìm tới người, mà chúng ta tạm thời không không ra nhân thủ. Có thể. Long Vũ suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Liêu Vân Lan sứng sốt, làm như không nghĩ tới Long Vũ đáp ứng nhanh như vậy, không hề suy xét một chút. Không cần. Long Vũ đáy mắt vẽ ra một tia rào hoạt, bất quá ta người này tình, cũng không phải là hảo còn. Hắc đạo thượng sự tình. Liêu Vân Lan làm Long Nha trung tâm nhân vật. Tự nhiên đã biết được Long Vũ hiện giờ nhiệm vụ, đôi tay nhẹ nhàng khép lại, không đợi Long Vũ trả lời liền cười nói, ta giúp ngươi ba lần. Hảo! Long Vũ ha ha cười, này quọc mua bán với nàng tới nói cũng không bất luận cái gì có hại chỗ. Lánh đời xã hội bởi vì tiểu á sự tình cùng nàng đối thượng đã là chuyện sớm hay muộn, trung gian có thể cùng Long Á hợp tác, nàng chỉ kiếm không bồi. Như vậy cứ như vậy nói định rồi. Liêu Vân Lan đối với Long Vũ cử cử chén trà, hai người đối diện cười, uống cuối cùng một ly trà. Liêu Vân Lan rời đi sau, đã sớm nhịn không được quý Mộc Phong một ngông làm được Long vũ đối diện, vũ vũ, hắn tìm ngươi làm gì à? Long vũ tức giận hành liếc mắt một cái quý Mộc Phong, lấy thực lực của ngươi sẽ nghe không rõ ràng lắm. Này gian trả lâu thử can toàn, nếu không nói Liêu Vân Lan cũng sẽ không mang Long vũ đến nơi đây tới, bất quá không có địch nhân đến, lại không đại biểu ngồi ở cách đó không xa quý Mộc Phong nghe không rõ ràng lắm, húng chi hiện giờ quý Mộc Phong thực lực, Long vũ hoàn toàn thấy không rõ lắm chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn ngẫu nhiên bá đạo mà tà khí khủng bố khí thế. Quý Mộc Phong nuốt cái mũi cười hắc hắc, nhìn không ra tới, thế nhưng là Long Nha người. Được, đi thôi. Long Vũ mắt trợn trắng, cùng Quý Mộc Phong cùng nhau đi ra quan trà. Vũ Vũ, Hậu Thiên Tụ hội ngươi không cần lo lắng. Lẽ đời xã hội tuy rằng cường giả như mây, nhưng trên thực tế ở linh khí đã dần dần thiếu hụt trên địa cầu, cái gọi là cường giả cũng là mây bay. Ngươi cũng không nên có cái gì tâm lý gánh nặng, có ta ở đây. Bảo đảm ai cũng không dám động ngươi một chút. Vũ Vũ, Vũ. đau. Quý Mộc Phong vẫn luôn túi đầu đi theo Long Vũ bên người lải nhải, ở Long Vũ đột nhiên dừng lại sau, một đầu liền đụng phải đi lên, một tay xoa chính mình chán, dương mắt nhìn Long Vũ, "Vũ Vũ, ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại?" Long Vũ xoay người, bình tĩnh nhìn Quý Mộc Phong, đen nhánh đồng tử không ngừng gia tăng, sâu thẳm, có cái gì đang không ngừng lập lòe. Quý Mộc Phong bị Long Vũ này chuyên chú mà nghiêm túc ánh mắt xem đến có chút sửng sợ. Sau đó một trường khuôn mặt tuấn tu không biết như thế nào ở Long Vũ mí mắt phía dưới nổi lên đỏ ửng, bên hai cũng trở nên đỏ bừng, mặc danh liền khẩn trưng lên. Long Vũ chỉ là nhìn hắn, không nói một lời nhìn gần nửa phút, khỏe môi tả khí một câu, Quý Mộc Phong, bồi ta đánh một hồi. Quý Mộc Phong chấp trước mắt, ra tóc tim đập như là sắp nhảy ra tới giống nhau, hảo. Lên xe, lái xe, đua xe, chân núi. Núi Dương chung, Quý Mộc Phong cùng Long Vũ đối lập mà chạm. Hai người đáy mắt dần dần dâng lên chiến ý cùng hưng phấn, Long Vũ đã sớm muốn thử xem chính mình hiện giờ thực lực, mà Quý Mục Phong còn lại là muốn biết bị trời cao chi lực tẩy tủy phạt kinh lúc sau Vũ Vũ đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Quý Mộc Phong, để ý. Long Vũ khỏe miệng khơi màu một mặt cười, dưới chân vừa chuyển, quanh thân tức khắc nhấc lên một trận cùng Phong, nhánh cây lặng yên đến lòng bàn tay, mang theo cảnh lá dẫn đầu ra tay. Nháy mắt, lá cây đầy trời, cùng Phong gào thét, cảnh lá thế công như nước Quý Mộc Phong đáy mắt một tia ngưng trọng hiện lên, ngay sau đó hai đầu gối dùng một chút lực, thân ảnh tức khắc như mũi tên thoát cùng, lấy tốc độ kinh người lượn hướng Long Vũ. Bầu trời xanh và dặm, phong vân khởi vũ. Phanh. Hai người nhất chiêu đối thượng, cứ việc từng người đều vì thử nhất chiêu, lại là hai bên đồng thời lui ra phía sau ba bước. Trời cao chi lực, quả nhiên bất phàm. Quý Mộc Phong ha ha cười, lúc này hắn tuấn lãng hào sảng, một đôi mắt đen tập trung vào Long Vũ, là hưng phấn, là ôn nhu, là kích động còn có tràn đầy đã muốn tràn ra tới thích. Long vũ, long vũ, quý mộc phong lúc này trong mắt trong lòng đều chỉ có như thế một người, hai chữ, lại tiếp ta nhất chiêu như thế nào. Long vũ con môi cười, tim đập ra tốc, hai tay đột nhiên nắm tay, màu lam nhạt lực lượng chậm dài xuất hiện, tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, một quyền, mang theo tàn nhẫn kính đạo, phản phất xé rách không khí, thế như trẻ che hoanh hướng quý mộc phong. Quý mộc phong trong lòng hung hăng run lên, dù cho hắn tự tin với thực lực của chính mình Nhưng giờ khắc này chính là hắn cũng không dám trực tiếp chính diện đối thượng giữa trời đất này cường đại nhất lực lượng, hội tụ trời cao chi lực một quyền. Quý Mộc Phong khiếp sợ rất nhiều, dưới chân nhanh chóng trật lẻ. Ai mau? Long Vũ quyền phong đã tới rồi Quý Mộc Phong bên người. Ai mau? Một quyền đánh ngụt lại là Quý Mộc Phong tàn ảnh. Mà Quý Mộc Phong, sướng tại trong nháy mắt trốn rồi qua đi. Ai mau? Cho rằng đã tránh thoát đi Quý Mộc Phong, phía sau lưng đông dưng tê dần, Long Vũ một chân đã đạp đi lên Quý Mộc Phong khiếp sợ chừng mắt chử, lại rốt cuộc không dám che giấu thực lực, điều động khởi toàn thân nội lực, thân ảnh nháy mắt truyền qua, khí thế tỏa định Long Vũ, phóng người lên. Nhưng mà Long Vũ tại đây một khắc rồi lại đột nhiên áp thượng, một tay chế trụ Quý Mộc Phong mệnh môn. Quý Mộc Phong hơi hơi mỉm cười, trở tay nắm lấy Long Vũ thủ đoạn, đột nhiên chiều trong lòng lực vùng, ủy khuất nhìn Long Vũ, Vũ Vũ, thủ hạ lưu tình a. Long Vũ xấu xa nhúng mày, nội lực không bằng ngươi, gần người sao? Quý Mộc Phong lúc này mới cảm giác được một cổ quen thuộc nguy hiểm, còn không đợi hắn cảm thấy chính mình xương sườn phiếm đau, Long Vũ đã một đầu đụng phải Quý Mộc Phong trán. Quý Mộc Phong ăn đau nhắm mắt, thủ hạ cũng lỏng, Long Vũ nhân cơ hội trực tiếp đem người áp xuống, một cái xoay người kỵ ngồi ở Quý Mộc Phong trên người, một tay khấu thượng Quý Mộc Phong huyết hở, ngươi thua. Quý Mộc Phong mở bởi vì đau đớn mà hơi có chút rớt rác mắt đen, có chút hay hoãn, có chút sùng nghịch, Vũ Vũ, ngươi chơi xấu. Long Vũ cười tủm tỉm bung ra Quý Mộc Phong vết Nhẹ nhàng con lưng, để sắt vào Quý Mộc Phong, luôn là tà khí bĩ vị đáy mắt là một mảnh lịch ngợm, chơi xấu. Ta có sao? Long Vũ là kỵ ngồi ở Quý Mộc Phong trên người, mà lúc này hai người mặt lại dựa đến như thế chi gần. Quý Mộc Phong nhìn như một cái hồ sâu xinh đẹp trong mắt lịch ngợm, trong lúc nhất thời lại là thất thần, nhìn chăm chăm vào Long Vũ mắt, tựa hồ có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Long Vũ lúc này mới đột nhiên ý thức được hai người quá mức cái mọi tư thế, mặt đỏ lên, vừa định xoay người dựng lên lại bị Quý Mộc Phong chế trụ thủ đoạn, đột nhiên một cái xoay tròn, hai người vị trí liền rất cái đầu. Long Vũ nằm trên mặt đất, Quý Mộc Phong đè ở nàng trên người. Ngươi Long Vũ lại kinh lại bực, bên thay lại hồng lại năng. Nhưng mà Long Vũ vừa mới nói ra một chữ, Quý Mộc Phong đã đem mặt chôn ở Long Vũ đầu vai, một chữ một chữ nỉ non, Vũ Vũ, ta thích người, thích người. Long Vũ muốn đẩy ra Quý Mộc Phong tay, nhưng ở không trùng, tim đập cũng không một phách. Quý Mộc Phong tựa hồ là nói ra trong lòng nói. Lá gan cũng trở nên lớn, hắn ngẩng đầu, nhìn lòng vũ mắt, chỉ vào chính mình ngực, nói, nó giống như lưu rồi, làm sao bây giờ, nó giống như lưu rồi. Nhìn không tới ngươi nó sẽ hoảng, nhìn đến ngươi bị thương nó sẽ đau, biết những người này hướng về phía ngươi tới, nó gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy ra. Nhìn ngươi, nó liền sẽ nhảy thực mau, tựa như hiện tại. Ta muốn ôm ngươi, thưởng hôn ngươi. Nhìn đến chuột bọn họ ở bên cạnh ngươi, nó sẽ muốn giết ngươi. Vũ vũ, đây là thích đi. Long Vũ bình hô hấp, Quý Mộc Phong này đoạn nói có chút khẩn trương, có chút run dập, còn có chút ngây thơ. Nhưng kia một đôi mắt trong trẻo nghiêm túc. Long Vũ nhìn Quý Mộc Phong, trong đầu nhớ lại một đoạn này thời gian cùng hắn ở trung điểm điểm tích tích. Nàng mới kinh ngạc phát hiện từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ mỗi một lần tương lộ, mỗi một lần ở chung đều giống như khắc vào trong đầu giống nhau, rõ ràng hiện lên. Nhìn Quý Mộc Phong mắt, giờ khắc này tim đập ra tốc, tràn đầy tràn ra tới chính là vui vẻ. Long Vũ cảm thấy, là thích đi. Long Vũ nhìn Quý Mộc Phong, đỉnh mày thượng trọn, bĩ vị mà ta khí. Quý Mộc Phong, ta dẫn ngươi thích ta. 07 năm gặp mặt ra trưởng, Mộc Phong thân phận. Quý Mộc Phong ngây ngẩn cả người. Ta đây liền dẫn ngươi thích ta. Những lời này, là cái gì ý tứ? Quý Mộc Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Long Vũ, thật sâu hít một hơi, ngơ ngác nói, ngươi. Này! Long Vũ bay lên một chân đem người đá bay ra đi, theo sau nhảy lên, bắt lấy Quý Mộc Phong cổ áo. Đem người hung hăng ấn ngã vào trên thân cây, nheo lại mắt đen, bên môi tràn ra tươi cười, nghe hảo, hôm nay bắt đầu ngươi cái này buồn dưa chính là của ta. Quý một phong đối đai cảm tình tuy rằng ngây thơ, nhưng không chỉ độn cũng không nốc, hơn nữa hắn xem hiểu người ánh mắt, hắn xem tới được lòng vũ đấy mắt ý cười, ấm áp còn có nhẹ nhẹ thích. Vũ vũ, cũng là thích hắn. Vũ vũ, nhất định cũng là thích hắn. Quý một phong giờ khắc này vô pháp đi hình dung chính mình cảm giác. So ở hắn đói khát vô cùng thời điểm đột nhiên một khối hắn yêu nhất ăn bánh bột ngô từ từ trên trời giáng xuống còn muốn kích động, hưng phấn. Quý một phong gắt gao nắm lấy long vũ tay, đầu ngón tay đều ở run rẩy Bụn, thân A, thân A. Một đạo nam tử thanh âm. Hư, nhỏ giọng điểm, ngu ngốc Ngay sau đó một đạo nữ tử thanh âm. Các người hai cái bất đắc dĩ một khắc nói nữ tử thanh âm. Long vũ cùng quý một phong tức khắc đứng lên buông ra tay, nhảy dựng dựng lên, chạy nhanh tách ra có 5 mét xa đồng thời đem lạnh lùng ánh mắt bắn về phía thanh âm nơi phát ra. Kia trốn đi nhìn lén mấy người bị phát hiện lúc sau, cũng không thấy chút nào xấu hổ, từ sau thân cây một đám đi ra. Đầu tiên là một vị thân cao một mét tám nhiều, lại có một bộ hoa hoa mặt nam tử, trên mặt cười tủng tỉm biểu tình giống như một con tiểu hồ ly. Đi ở tên này nam tử bên người chính là một vị người mặc màu đỏ thâm sơn sám, phé phẩy một phen quạt lông nữ tử, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng. Đi theo này hai người phía sau đồng dạng vì một nam một nữ, nam nhân là Long Vũ gặp qua Quý Thần Phong, lệnh một khuôn mặt không có biểu tình, cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra Quý Thần Phong dấu ở đáy mắt xấu hổ. Ở Quý Thần Phong bên người nữ tử, khí trạng tuyệt đối cao hơn tiền tam vị, màu đen bó sát người liền y y váy dài phát họa giá hỏa bạo quyến rũ dáng người, đen nhánh tóc dài mang theo một chút cuộn sóng rối tung mà xuống, dung mạo so lá cở bảo nữ tử không phân cao thấp, đồ màu đỏ rực son môi môi nhẹ nhếch lên một tia gợi cảm độ cung Dưới chân một đôi màu đen dày cao gót Giờ phút này nữ tử chính rất có thú vị nhìn quý một phong cùng Long Vũ Long Vũ nhẹ nhàng nhấp hạ miệng Còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện Bên kia quý một phong liền trừng lớn mắt Khuôn mặt tuấn tú thượng bay lên một mặt hà hồng Ba, mẹ, đại tỷ, nhị ca Long Vũ sửng sốt một chút Ngay sau đó phản ứng lại đây Đối mặt manh thú bầy sói cũng sẽ không nhăn hạ mi Long Vũ giờ khắc này lại là có chút chân tay luôn cúng lên Này Bảo bối nhi, lào ba nhớ người muốn chết. Thanh thúy vui sướng nam tử thanh âm vang lên, theo sau ở Long Vũ trận mắt há hốc mồm hạ, vị kia một trương hoa hoa mặt thoạt nhìn bất quá 21-22 tuổi nam tử đã hướng tới quý mộc phong nào tới. Chẳng qua, còn không có nhào qua đi, đã bị an mặc sườn xám tuyệt mỹ nữ tử cười rối tay xách sau cổ áo, thân ái, không thể ở con dâu trước mặt như thế mất mặt. Nam tử ngẩn ra, theo sau ho nhẹ một tiếng, sửa sửa quần áo, vô vô biểu tình, đối Long Vũ triển khai một nụ cười rặng rỡ, "Con dâu hảo, ta là người công công." Ba mẹ, các ngươi cũng không sợ dọa chạy ta để tức phụ. Kia giống như nữ vương giống nhau bó sát người váy liền áo nữ tử cười tủm tỉm đi lên trước, còn chưa tới Long Vũ bên người 5 mét ngoài đâu. Quý Mộc Phong liền một trận gió dường như xuất hiện, cũng đem Long Vũ gắt gao hộ ở phía sau. U, lá gan lớn a. Nữ vương đôi mắt một trọn, Long Vũ rõ ràng thấy được Quý Mộc Phong thân mình run lên. Long Vũ cười một cái, cất bước tiến lên, đối nữ vương hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo, ta là Long Vũ. Ân, ta biết ta biết. Nhà ta thuần khiết tiểu đệ đối tượng thầm miến sao. Nữ vương cười tủm tỉm nhìn Long Vũ, tựa hồ là đối Long Vũ thực vừa lòng, bên môi ý cười là tràn đầy. Long Vũ con môi cười, theo sau đối hoa hoa mặt nam tử cùng sần sám nữ tử lệ phép cười nói, bá phụ, bá mẫu, các ngươi hảo, ta là Long Vũ. Long Vũ nhìn về phía quý thần phong, chuyện lại vừa chuyển, đã lâu không thấy. Ngươi sẽ đau tài nhì tử sao. Hoa hoa mặt nam tử đến Long Vũ trước mặt, một bộ tử phụ bộ dáng. Lão ba, là ta đau vũ vũ hảo đi, quý một phong nêu máu, chẳng lẽ hắn còn muốn vũ vũ tới đau mị? Lão ba hỏi chuyện đều sẽ không hỏi, ngươi cái này ngốc dưa dưa sao đi? Sư sám nữ tử nhoáng lên quạt lông, cười tủm tỉm đi đến Long Vũ trước mặt, sờ sờ Long Vũ đầu, hảo cô nương, cái này bổn dưa nhi tử liền giao cho ngươi. Long Vũ nhất thời chặt đứt thanh, đối mặt quý một phong này thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi cha mẹ, còn có nữ vương tỷ tỷ, diện than ca ca, đối mặt bọn họ rõ ràng xem con dâu biểu tình. Đối mặt bọn họ nói như vậy đem Nhi tử giao cho nàng biểu tình, nàng yên lặng nhìn thoáng qua Quý Mộc Phong, có thể lui hàng sao. Quý Mộc Phong liếc mắt một cái nhìn ra Long Vũ ý tưởng, cười hắc hắc, ôm Long Vũ bà vai, một khi bắn ra, không thể trả hàng lại. Vũ Vũ, đây là ta ba, đây là ta mẹ, đây là ta đại tỷ, đây là ta nhị ca. Quý Mộc Phong làm như có thật giới thiệu song song, thấp giọng tiến đến Long Vũ bên hai, lặng lẽ nói, nhà của chúng ta đương ra làm chủ chính là lão mẹ cùng đại tỷ. Long Vũ im lặng, kỳ thật, nàng nhìn ra được tới ba, mẹ, đại tỷ, nhị ca, đây là ta tức phụ nhi. Quý Mục Phong cầm dương lên, mắt lạnh con ngươi tràn đầy kiêu ngạo, biểu tình khoe khoang vô cùng. Bang, Quạt Long trực tiếp gõ thượng Quý Mục Phong chán, Quý gia lão mẹ ưu nhã cười, tiểu tử thối, đem người cưới trở về mới tính toán. Tiểu Vũ Vũ, cái gì thời điểm làm ta thấy thấy bà thông ra? Quý gia lão mẹ chỉ chớp mắt liền đối Long Vũ cười khai, hiển nhiên nàng thực thích cái này con dâu. Ai nha lão mẹ, các ngươi làm sợ ta tức phụ, chúng ta đi trước. Quý Mộc Phong lôi kéo Long Vũ trực tiếp ném xuống một câu, lôi kéo Long Vũ tay, căn bản không cho Long Vũ nói chuyện thời gian, một cái chớp mắt liền biến mất ở trong rừng cây. Tiểu tử thối, đừng quên đem của cải nhi cấp công đạo ra tới. Quý gia đại tỷ thiếu chút nữa tay cầm roi đem người cấp ném trở về, hướng về phía hai người rời đi phương hướng thét to một câu. Biết rồi. Trong gió bay tới Quý Mộc Phong trả lời. Bên này một nhà bốn người liếc nhau, tắc tắc cười. Kỳ thật bọn họ vốn là nghĩ đến nơi này giúp quý một phong cái này ngốc dưa giúp tức phụ nhi quải tới tay, chỉ là không nghĩ tới này ngốc dưa chính mình liền đem tức phụ nhi cấp quải tới tay. Tiểu tử này, sợ là cả đời cũng phiên không được thân A. Quý thần phong nhìn quý một phong rời đi phương hướng, sâu ký nghĩ, từ nhỏ bị lao mẹ cùng đại tỷ áp bách, về sau còn phải bị tức phụ nhi áp bách, Tiểu tử, không phải ca không giúp người, thật sự tức phụ là chính người tuyển. Quý mẫu bên môi mang cười, chỉ là ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Hậu Thiên Tụ Hội đám kia người chuẩn bị như thế nào? Suy, tưởng dụng đến Ta Hiên Viên Nguyệt đệ tức phụ, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Quý gia nhị tỷ, Hiên Viên Nguyệt, lạnh lùng cười. Mộ Dung gia cũng không phải hảo ở Trung A. Quý mẫu loạn trạng quá xếp, nhẹ nhàng cười. Đi thôi. Tiêu tiểu tử thúy hiện tại là tâm tâm niệm niệm đều là hắn tức phụ nhi lạc. Thật là gả đi ra ngoài nhi tử, bắt đi ra ngoài thủy u. Lão bà là gả đi ra ngoài nữ. Nhi tử, đối. Quý Phụ một câu còn chưa nói xong, ngắm đến nhà mình nữ nhi biểu tình, lập tức liền sửa lại khẩu. Một nhà bốn người cười rời đi rừng cây, mà lúc này, Quý Mộc Phong đã lái xe mang theo Long Vũ chạy như điên ở trên đường. Thẳng đến xe khai ra rừng cây đã lâu, Quý Mộc Phong mới nhìn về phía Long Vũ, cười nói, tức phụ nhi, ngươi đoán xem nhà ta là làm gì. Lãnh đời trong gia tộc một cái quyền uy gia tộc đi. Long Vũ trực tiếp xem nhẹ rất tiểu tử này kia một tiếng tức phụ, lược một tự hỏi, đem trong lòng ý tưởng nói ra. Không hổ là ta Tức phụ nhi, một chút liền đoạt trúng. Quý Mộc Phong trong mắt vừa chuyển, ngông ngựa liền chụp đi lên, thẳng đến bị Long Vũ Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới cười hắc hắc, ta bổn họ là Hiên Viên, tên là Hiên Viên Mộc Phong, ta mẫu thân họ Quý, chúng ta ở đô thị xã sẽ đều dùng họ mẹ. Hiên Viên thế gia, lãnh đời xã hội đệ nhất thế gia, Hiên Viên huỳnh đế hậu duệ. Cho nên, Tức phụ nhi, cưới ta, ngươi tuyệt đối kiếm lời. Quý Mộc Phong trong chẻo con ngươi mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Long Vũ tinh tế đánh giá một phen Quý Mộc Phong, gật gật đầu sao, cười nói, là kiếm được. Đúng không đúng không? Cho nên tức Phụ Nhi, người đối với ta hảo điểm. Quý Mộc Phong như thế nào có thể không cao hứng, đặc biệt này nhân vật thay đổi thực sự tốc độ. Huynh đệ, ngươi lại không xem lộ, liền đâm trên cây. Long Vũ bình tĩnh nhìn thoáng qua lộ, theo sau bình tĩnh đối Quý Mộc Phong nói. Quý Mộc Phong vội đem tay lái chuyển chính thức, theo sau nhìn về phía Long Vũ, tức Phụ Nhi, ngươi giống như không kinh ngạc ai. Long Vũ vuốt ve cằm, lông mày nhẹ nhàng một trọn. chẳng lẽ muốn ta kinh ngạc một tiếng, hoa, wow, hiên viên thế ra. Vẫn là làm ta kích động ôm lấy ngươi hôn một cái, nói chính mình thật là nhạt được bảo. Quý Mộc Phong như suy tư gì xoay chuyển trong mắt, nghiêm túc nói, ơn, đệ nhị loại mới là bình thường. Đi tiểu tử ngươi đi. Long Vũ nhịn không được cười mắng một câu. Quý Mộc Phong thấy được Long Vũ tươi cười, nhất thời có chút nốc, có chút nốc, theo sau cũng đi theo ngây ngốc cười. Phong, thổi qua. Lưu lại vài câu cười nói, theo gió phiêu hướng phương xa. Huynh đệ, muốn đụng phải. Ngươi xác định ta lần sau còn có thể ngồi ngươi xe sao. Đâm không được, đâm không được, tức phụ nhi, ta đụng phải chính mình cũng sẽ không đụng vào ngươi. Dựa, lại buồn nôn hề hề, tin hay không ta trực tiếp đá ngươi đi ra ngoài. Trở lại chung cư, đã tới rồi cơm chiều thời gian, nguyên bản nói chuyển nhà cũng chỉ có thể đẩy đến ngày mai. Hàng thiến làm tốt cơm chiều, Bạch Hiên hạo cũng đã đem Long Á cùng hiểu kiệt tiếp về nhà chung. Hạ Vũ Phỉ cùng Lâm Nặc Nhi bổ một ngày miên, cũng đến chung cư chung tới cọ cơm chiều. Đã trở lại, Tẩy Tẩy chuẩn bị ăn cơm. Hàn Thiến mới vừa cởi tạp dề, liền nhìn đến mở cửa mà nhập Long Vũ cùng Quý Mộc Phong, mặt vô biểu tình chỉ chỉ toilet. Bạch Hiên Hạo hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này như thế nào lại tới nữa? Long Vũ gật đầu, đối Quý Mộc Phong nói, đi Tẩy Tẩy ăn cơm. Quý Mộc Phong nhìn một phòng người, còn có Bạch Hiên Hạo kia trừng mắt hắn sinh đẹp mắt, cười hắc hắc, giơ tay giữ chặt Long Vũ tay. Mười ngón tay đan vào nhau, cười tùng tịm, vô cùng khoe khoang đối chung cư chúng chư vị cười nói, từ hôm nay trở đi, vũ vũ chính là ta quý một phong tức phụ nhi lạc. 076 cảm tình hay còn ở, cuộc đời này bất biến. Bạch Hiên Hạo nghe vậy, xinh đẹp con ngươi nhất thời phong đại, cả người từ trên sofa nhảy dựng lên, ngươi, ngươi nói gì? Khai cái mau vui lùa Liên như thế nháy mắt công phu, nhà hắn đặt lỉnh đã bị này nam nhân cấp quả chạy. Ông trời, cấp làm hắn một đạo sấm xét đi. Này tuyệt đối là nói dân y. Không đơn giản là bạch thiên hạo, chính là Hàn thiến, hạ vũ phỉ cùng lâm nặc nhi cũng kinh ngạc nhìn bạch thiên hạo. Không thể tin được, long vũ cá tính bọn họ đều là rõ ràng, như vậy một cái cường thế khí phách thiếu nữ, bọn họ vẫn luôn cho rằng càng thích hợp long vũ hẳn là một cái càng thêm khí phách nam nhân. Dù sao không nên là quý một phong như vậy một cái thoạt nhìn cùng không lớn lên đại nam hải giống nhau nam nhân. Tức phụ nhi, bọn họ quả nhiên không tin ai. Quý Mộc Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Long Vũ, đáy mắt còn phải sát đâu, xem, bọn họ quả nhiên không tin. Long Vũ trắng Quý Mộc Phong liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, đối mấy người nói, "Quý Mộc Phong, ta nam nhân. Ông trời, Đạt Lĩnh ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Ngươi không cần ta sao?" Bạch Hiên Hạo khổ một trương tinh xảo khuôn mặt, che lại ngực, nhất định là cái này tiểu Bạch kiểm câu dẫn nhà ta Đạt Lĩnh, nhất định là cái dạng này. Quý Mộc Phong nói, "Ngươi như thế nào câu dẫn nhà ta Đạt Lĩnh?" Quý Mộc Phong khoe khoang nhìn Bạch Hiên Hạo, ta chính là ta, còn dùng câu dẫn. Ta là quang minh chính đại theo đuổi. Ta muốn nói cho Long Ca, ta muốn nói cho Long Thúc Thúc, ta muốn nói cho, tử giảng hòa kẻ điên, ta mới không cần một người thủ cái này khổ bức sự tình. Bạch Hiên Hạo che lại ngực về phòng, bóng dáng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương hề hề. Đi tẩy tẩy đi. Long Vũ vừa mới dứt lời, không đợi Quý Mộc Phong lướt qua phòng khách đâu, hắn cả người đã bị ngăn cản. Long Á Âm trầm khuôn mặt nhỏ. Đen nhánh con ngươi lạnh băng mà sắc khí, ngươi, cướp đi. Ta không có cướp đi vũ vũ, nàng như cũ là ngươi tỷ tỷ. Quý Mộc Phong ngồi sổm xuống thân mình, ánh mắt chân thành tha thiết, ôn hòa cười, chỉ là ngươi từ nay về sau, nhiều ta như thế một cái tỷ phu, đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu ca ca ta. Tự đại. Long Á hừ lạnh một tiếng, xoay người đối Long Vũ nói, tỷ, hán. Tiểu Á, còn không có như vậy mau. Long Vũ xì một chút cười. Quay đầu lại ở Quý Mộc Phong trên mông đạp một chân, lăn đi rửa mặt, yêu đương lại không phải là kết hôn. kia như thế nào không phải là, mặc kệ mặc kệ, ta đời này phi ngươi không cưới, ngươi cũng nhất định phải phi ta không gả. Quý Mộc Phong vừa nghe liền nóng nảy, này không thể được, vũ vũ đương nhiên đến gả cho hắn, nếu ai dám cưới vũ vũ, hắn nhất định phải. Chỉ là ngấm lại, Quý Mộc Phong đáy mắt lệ khí liền hôi hổi ra bên ngoài bạo. Một bên ngốc đi, long vũ lại là làm bộ bay lên một chân. Tiểu tử này lệ khí đều mau đem hiểu kiệt cấp doa khóc. Quý một phong cười hắc hắc, chạy nhanh một trốn, hướng tới toilet mà đi, còn vui tươi hớn hở hừ khúc. Hàn Thiến, Hạ Vũ phỉ cùng Lâm Nặc Nhi mặt vô biểu tình xem xong một màn này mạc, mà, đảo mắt nhìn về phía Long Vũ, chờ nha đầu này cho bọn hắn một công đạo. Long Vũ nhún vai, bên môi tà khí cười, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngươi lớn ái. Hàn Thiến đẩy Hạ mắt kính, sâu kín hỏi. Vũ Vũ cư nhiên lớn ái. Lâm Nặc Nhi khổ một khuôn mặt. Có phải hay không nàng về sau đều không thể quấn lấy vũ vũ, phỉ phỉ nói bóng đèn sẽ bị lửa đá. Người cư nhiên ở buồn tiểu thư phía trước luyến ái. Hạ vũ phỉ trừng mắt long vũ, tả nhìn xem lại nhìn xem, giống như trước hết hẳn là luyến ái cũng là nàng hạ vũ phỉ hạ đại tiểu thư đi, như thế nào sẽ là cái này hùng ba ba ra hoàng nhất. Ghen ghét. Hâm mộ. Long vũ xấu sắc gửi, vậy chạy nhanh tìm cái bạn trai đi bái. Bên ngoài tứ tỉ muội ở liên lạc cảm tình. Hai cái tiểu thí hài ngồi ở cùng nhau xem phim hoạt hình, mà trong phòng bạch hiên hạo bẹp miệng cầm lấy di động, trước hết thông chi chính là Long Hy Triệt. Chuột tiểu đệ đệ. Long Hy Triệt nhận được chuột điện báo, cũng là có chút kinh ngạc, gia hỏa này hiện tại không phải đi theo hắn muội muội hôn sao. Chẳng lẽ bảo bối của hắn muội muội đã xảy ra chuyện? Hoa! Long đại ca! Chuột hướng trên giường một bò, trực tiếp kêu trời khóc đất. Đại ca ngươi ta còn chưa có chết đâu, hảo hảo nói chuyện. Long Hy Triệt nghe này thanh cũng biết nhà mình muội muội đây là không có việc gì, khỏe miệng khơi mào một kêu ý cười, chuột cái này từ nhỏ liền ái chơi bảo ra hỏa thật đúng là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Bất quá thức mau, Long Hy Triệt liền cười không nổi. Đặt lình nhà ta đặt lình nàng bị một cái tiểu bạch kiểm cấp cấp đi làm. Ố hoa, Long Đại ca, đặt lình nàng không cần ta. Bạch Hiên Hạo ở trong điện thoại đó là một cái kêu trời khóc đất, đó là một cái hủy cốt ta. Long Hy Triệt nắm di động tay cứng đờ. Mỉm cười môi mỏng cũng dần dần lạnh lẽo, trong mắt nổi lên một tia lanh quang, ngươi nói cái gì? Ta nói đặt linh nàng yêu đương, nàng không cần ta, ố ố bạch hiên Hạo lại lần nữa lặp lại một lần. Long hy triệt bên môi tràn ra một kêu ý cười, chỉ là nụ cười này lại người ở bên ngoài trong mắt thực sự khủng bố, cho ngươi hai phút, đem tư liệu cho ta phát lại đây. Không cần, ta chính là chưa bao giờ phản bội đặt linh. Bạch hiên Hạo ngữ thanh kiên quyết cự tuyệt, bất quá cái kia tiểu bạch kiểm tiêu quý một phong, đại ca chính ngươi nhìn làm. Bạch Hiên Hạo ném xuống một câu, trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Bạch Hiên Hạo nhìn di động, sờ sờ cái mũi, hừ, cấp đi nhà hắn đặt lỉnh, cũng không phải là như thế dễ dàng. Xoa bóp cái mũi, tiếp tục chế tạo khóc nước nở, bắt đầu cấp Chu Tử ngôn gọi điện thoại. Chu Tử ngôn vừa nghe, tức khắc vui vẻ, tên kia cư nhiên còn có nam nhân dám muốn. Bạch Hiên Hạo căm giận đưa điện thoại di động cắt đứt, lại đánh kẻ điên điện thoại. Kẻ điên cũng không biết ở bận việc cái gì, nghe xong hắn khóc lóc kể lể, trực tiếp ném xuống một câu có thể gả đi ra ngoài liền không tồi. Bạch Hiên Hạo nhìn di động, trong lòng một đám thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bất quá hắn nhưng không tin này hai tên gia hỏa có thể thật sự như điện lời nói biểu hiện như vậy bình tĩnh. Bạch Hiên Hạo ôm gối đầu, ngồi ở trên giường. Kỳ thật trong lòng vẫn là có một ít khó chịu a. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau điên áo, vẫn luôn đều không có tách ra quá. Long Vũ so với hắn tiểu một tuổi, nhưng là đối mặt hắn hồi nháo luôn là cùng cái tỷ tỷ dường như. Bạch Hiên Hạo cũng tham luyến này, một phần cùng tình bạn tình yêu đều không giống nhau cảm tình. Hắn đương nhiên hiểu, Chu Tử ngôn cùng kẻ điên cũng đương nhiên là như thế này. Này, chính là Thanh Mai trúc mã a. Trong đó một người bị đoạt đi rồi, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ khó chịu. Mà giờ phút này bị hắn điện thoại quấy rầy ba người, đích xác một đám đều âm trầm khuôn mặt tuấn tú ngồi ở trên sofa. Chu Tử ngôn suy nghĩ hồi lâu, trực tiếp xách lên chìa khóa xe, một đường đua xe đến Lăng Phong biệt thự, mới vừa gõ khai Lăng Phong môn. Ở vào trước mặt chính là tận trời mùi rượu. Chu tử ngôn muốn xuất khẩu thô tục lại ở nhìn đến ngồi ở trong phòng khách một ly tiếp theo một ly hướng trong miệng rót lăng phong khi, biến thành một tiếng thở dài. Chu tử ngôn đóng cửa lại, tiến lên một bước, đoạt quá lăng phong chảy đến rượu, một ngụm rót tiến chính mình bụng. Rượu mạnh, nóng bỏng nhập hầu. Tay nước mắt đều thiếu chút nữa từ hốc mắt bên trong chảy ra. Huynh đệ hai người ngươi một ly ta một ly uống, uống không thấy ánh mặt trời, lại là không có nhất ngôn nhất ngữ. Huynh đệ Tri Gian, không cần nói cái gì, bọn họ cùng Long Vũ chi gian cảm tình quá sâu, sâu đến chính bọn họ cũng vô pháp nói rõ ràng bọn họ cảm tình đến tột cùng ở vào gì vị, nhưng có một chút vĩnh viễn đều không thể thay đổi, đó chính là liền tính về sau bọn họ từng người cưới vợ, từng người có được từng người sinh hoạt, ai cũng vô pháp thay thế được Long Vũ ở bọn họ trong lòng vị trí, trong lòng luôn là có một chỗ, là đơn độc để lại cho nàng, cũng là nhất mềm mại một chỗ, mà Long Hi Triệt. Còn lại là trực tiếp ném xuống ở châu Âu công ty, định rồi nhanh nhất đi trước Đông Hải vé máy bay. Quý Mục Phong, hắn còn nhớ rõ cái kia một đôi mắt trong trẻo Đại Nam Hải, lúc trước không phải còn ghét bỏ nhà hắn Tiểu Vũ Nhi sao. Hắn còn chuyên môn công đạo một câu nếu là học trưởng vậy thành thành thật thật đương học trưởng liền hảo, hiện tại cư nhiên đem hắn mội mội đoạt đi rồi. Long Hy Triệt là cái tuyệt độ muội khống. Từ nhỏ cha mẹ hắn cùng Tiểu Vũ Nhi cha mẹ liền công vụ bận rộn, huynh muội hai người đều là ở Long Gia Đại Trạch lớn lên Long Hy triệt đại Long Vũ 3 tuổi, cái này mỗi muội cơ hồ là hắn một phen phân một phen nước tiểu chiếu cố lớn lên. Một cái như huynh như cha nhân vật, hắn như thế nào khả năng làm cái nào tiểu tử thối đem Vũ Vũ cấp cấp đi. Đông Hải, Trung Cư, nên ăn cơm thời điểm, còn không thấy Bạch Hiên Hạo từ trong phòng ra tới, Long Vũ gõ cửa tiểu tử này cũng tới câu không ăn. Long Vũ trực tiếp đấm hạ môn, mở cửa. Bạch Hiên Hạo đối Long Vũ như vậy ngữ khí, có chút hủy khuất, còn có chút hài hoán chỉ có thể đem trong lòng ngực gối đầu bông, xoa xoa chính mình đầu tóc, xuống giường đem cửa phòng mở ra. chuột, ta chỉ nói một lời. Long Vũ bình tĩnh nhìn Bạch Hiên Hạo kia một đôi xinh đẹp câu hồn mắt, mắt đen kiên định mà nghiêm túc, tay phải nắm tay đặt ở ngực thượng. nơi này không thể thiếu các ngươi, không có các ngươi, Long Vũ vẫn là Long Vũ sao? Bạch Hiên Hạo hốt mắt, giờ khắc này mạc danh liền đỏ. đặt định. khóc cái gì khóc? Hàn Thiến không biết khi nào, đứng ở hai người cách đó không xa, nhàn nhạt nói tình nhân còn sẽ chia tay, kết hôn còn có thể ly hôn, hai người các ngươi còn có thể phân được. Bạch Hiên Hạo sửng sốt, trong mắt cùng đầu cùng nhau chuyển động, theo sau một phách chính mình chán, là Nga, ta chính mình toàn cái gì sừng châu sao ta. Quý Mộc Phong tặc tặc cười, thấu tiến lên đây, tươi cười ác liệt, chia tay việc này nhi, đời này đều không thể. Đến nỗi ly hôn sao, xin lỗi, quân hôn, ly không được. Nga thảo, người nơi nào là quân nhân. Bạch Hiên Hạo trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt, hai tay chống nạnh, rất có người nói nữa liền trực tiếp quyết đấu khí thế. Ta không phải, ta tức phụ nhi đúng vậy. Quý một phong đối bạch hiên hạo chớp trước mắt, tiểu tử này rõ ràng tự cấp hắn truy thê trên đường phủ kín bụi gai, không trả thù trở về liền không phải quý một phong. Ngươi ngươi ngươi, ta ta ta bạch hiên hạo luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng, giờ khắc này cũng chặt đứt thanh, chỉ vào quý một phong ngươi ngươi ta ta nửa ngày, cuối cùng trực tiếp hoa một tiếng, nào hướng long vũ. Đắt lình hắn còn không có quá muôn đâu liền khi dễ ta cái này đại phòng. Cái này tiểu thiếp không được à không được. Bạch Hiên Hạo chơi khởi bảo tới, có ai có thể địch. Á ca ca, bọn họ ở làm cái gì a vương Hiểu Kiệt ngoan ngoan ăn Long Á thân thủ vì cháo, một bên nghi hoặc nhìn phòng ngủ cửa. Long Á dương mắt nhìn một chút, trầm gì gì nói, diễn trạch đấu kịch. Nga Vông Hiểu Kiệt cái hiểu cái không gật gật đầu, rất muốn hỏi một chút trạch đấu là cái gì, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định ngoan ngoan ăn cơm. 077 tê duệ trở về, lại thấy trạch đấu. Ban đêm. Long Vũ nhàn nhạt nheo lại mắt, ngồi ở cửa sổ thượng, nhìn bóng đêm, trong mắt quang mang mịt mờ. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua. Long Vũ du mắt, Vũ thần bên kia như thế nào? Ở Long Vũ dứt lời sau, một đạo an mặc màu đen áo gió ưu nhã thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Long Vũ bên người cách đó không xa, Tuấn Mị vô song trên mặt mang theo một tia ý cười, ta làm việc, ngươi còn không yên tâm. Long Vũ lắc lắc đầu, ngươi làm việc, ta có thể không yên tâm. Tề Duệ đi đến trên sofa ngồi xuống, nói: Ngươi cùng kia tiểu tử ở bên nhau. Ân. Long Vũ nghĩ đến hôm nay buổi tối Quý một Phong kia tiểu tử đi không tình nguyện bộ dáng, liền muốn cười. Tề Duệ vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở Long Vũ trên người, tự nhiên chú ý tới nàng đấy mắt người, bất đồng với ngày xưa nàng bất luận cái gì tôi cười, Tề Duệ hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng meo lại, vì cái gì không phải ta. Vì cái gì tuyển cái kia tiểu tử ngốc cũng không có tuyển hắn. Choáng váng mới tuyển ngươi. Long Vũ mắt trợn trắng, từ nàng nhận thức Tề Duệ bắt đầu. Nàng liền biết tề Duệ trong lòng ở một người, chỉ là nàng không rõ ràng lắm ở ai mà thôi. Ta như thế ưu tú lại giữ mình trong sạch một người nam nhân, tuyển ta như thế nào liền choáng vắng đâu. Tê Duệ buồn cười nhìn Long Vũ. Ngươi còn không rõ ràng lắm. Long Vũ điếu môi, trực tiếp sắc bén hỏi trở về. Tê Duệ con ngươi buồn bã, lại rất mau khôi phục tươi cười, ta lúc trước chính là có cùng ngươi thông báo quá. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ ngươi kinh thiên động địa thông báo, Long Vũ. Ngươi có cảm thấy hay không thế giới này không khỏe hai ta, hai ta cùng nhau nhảy sông xuyên qua đi, sau đó viết một hồi động lòng người dị thế chi luyến. Long Vũ học giả lúc ấy nàng cùng Tề Duệ đánh một hồi sau đều kiệt sức nằm ở trên cỏ khi, Tề Duệ đối với nàng nói nguyên lời nói, liền thần sắc cũng bắt trước giống như lúc. Đây là Tề Duệ thông báo. Ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Tề Duệ bậc lửa một cây yên, dụ mắt hút thuốc khi, sườn mặt dưới ánh trăng phá lệ mê người, ngươi thích kia tiểu tử. Ân. Long Vũ khẽ cười lên. Quý Mộc Phong ngẫu nhiên ngốc nhị ngốc nhị, nhưng lại đích đích sắc sắc liền như thế ở trong lòng hắn ở xuống dưới. Các ngươi rất thích hợp. Tê Duệ búng búng khói bụi, như thế hắn trong lòng lời nói, Long Vũ cùng Quý Mộc Phong, một cái trong lòng lưng đeo sự tình quá nhiều quá nặng, một cái nhìn như chỉ độn chi độn vẫn sông đến vui vẻ vui sướng, mà Quý Mộc Phong cũng đích sắc có thực lực cùng thế lực có thể hộ Long Vũ chu toàn, tuy rằng Long Vũ cũng không cần Quý Mộc Phong bảo hộ. Nhưng là không thể phủ nhận, hai người kia đích sắc rất xứng đôi a. Ít nhất Hắn đã từng liền thấy được một màn. Long Vũ rõ ràng thực phiền lòng, trong nội tâm thực trầm trọng, lại bị quý một phong cái kia tiểu tử ngốc giam ba câu liền rời đi lực chú ý. Đổi làm những người khác, ai có thể làm được. Bất quá, ca ca ngươi cũng không hy vọng ngươi tham dự tiến lánh đời xã hội. Tê Duệ cùng Long Hy Triệt nhận thức là bởi vì Long Vũ, bất quá lúc sau Long Hy Triệt cũng trở thành hắn số lượng không nhiều lắm bằng hưu trí nhất. Ta ca. Long Vũ đối nhà mình cái kia từ nhỏ liền che chở nàng ca ca ý tưởng là rất coi trọng. Bất quá ta cũng đã liên lụy đi vào. Tề Duệ, không cần nói cho ta người không biết. Tề Duệ nhún vai, người nói Long Á. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Long Vũ ngẩn ra một chút, theo sau bất đắc dĩ nói, có đôi khi thật hoài nghi ngươi có cái gì là không biết sẽ không. Đương nhiên là có. Tề Duệ chậm gì gì nói, ta sẽ không sinh hải tử. Long Vũ nghe vậy, cười mắng, một bên nhí đi. Hậu Thiên tụ hội, có cái nhiệm vụ. Tề Duệ ấn tiêu diệt thiên, khẽ cau mày. Tề Duệ như thế nói, khẳng định là nhiệm vụ còn không có tiếp. Cái gì nhiệm vụ? Long Vũ mị hạ mắt. Mộ Dung gia đương nhiệm thiếu chủ, Mộ Dung Trần. Tề Duệ ghé mắt nhìn Long Vũ phản ứng. Khí chất lười nhác, luôn là lười biếng thanh niên. Long Vũ nghĩ đến lúc ấy tiếp nàng đi Mộ Dung gia thanh niên. Ừm. Tề Duệ gật gật đầu. Đó là ta biểu ca. Long Vũ ngáp một cái. Cho nên ta không tiếp Tề Duệ từ từ cười. Bất quá hậu thiên tụ hội hẳn là rất náo nhiệt. Quản hắn náo như không, Đô Thị xa sẽ cùng lãnh đời xã hội nếu vô pháp hòa hợp nhất thể. Vậy đi cảm thụ một chút bọn họ cường đại đi. Long Vũ khỏe miệng khơi mào một tiếng cười, Nàng đối này lãnh đời xã hội thật là tò mò khẩn. Bọn họ dám đến, ta sát. Long Á thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, dừng ở Long Vũ bên người, đối Tề Duệ lạnh lùng nói. Long Á tuy rằng quên mất rất nhiều chuyện, nhưng là đối với nguy hiểm cảm xúc lại rất mãnh liệt. Những ngày qua. Hắn tự nhiên cảm giác được rất nhiều nhân loại hướng về phía hắn mà đến, hoặc là hướng về phía tỷ tỷ trên người lực lượng mà đến. Hắn đối mạng người thứ này, liền giống như đối đai trên mặt đất con kiến, cứ việc hắn quên mất chính mình đến từ nơi nào, quên mất chính mình, kẻ thù là ai, nhưng Long Á hiện giờ lại là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới Long Vũ, bất luận kẻ nào. Chỉ cần những người đó dám đến, hắn liền sát, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi, tới một trăm sát hai trăm cái. Tề Duệ nheo lại hẹp dài đơn phộng nhãn, không thể không nói, Long Á đích đích sát sắc là ở hắn tung hành đô thị cùng lãnh đời hai cái xã hội mấy năm nay cái thứ nhất làm hắn cảm giác được tim đập nhanh, hơn nữa, còn không cảm giác được thực lực của hắn. Thật là không cảm giác được. Giống nhau cường giả, Tê Duệ có thể cảm giác được kia ập vào trước mặt cường thế, nhưng là Long Á không giống nhau. Long Á nhìn như giống như bình thường tiểu hải tử, chỉ là một đôi mắt đen âm lánh lạnh lẽo mà đường hắn nhìn ngươi thời điểm. Sẽ cảm giác được quanh thân ẩn ẩn một cổ cường thế lực lượng giấu ở chung quanh, tựa hồ tùy thời có thể cho ngươi một đòn chí mạng, nhưng lại cố tình làm ngươi bắt không được cái loại cảm giác này. Cho nên giờ khắc này, mặc dù là tề duệ, cũng nhịn không được nghĩ, may mắn tiểu gia hỏa này không phải địch nhân.